nhìn xử lý đi, cái gì kết quả ta đều tiếp thu, ô ô, không biết hắn ở khóc hắn nữ nhi vẫn là ở khóc hoàng đế. Nam cung hạc cùng Đường đại nhân cho nhau nhìn thoáng qua, Đường đại nhân nói, tương vương gia, hiện giờ chúng ta vẫn là hảo hảo giải quyết đi, nói nói ngươi phía trước ý tứ. Tương vương xoa xoa nước mắt, ta vốn dĩ cũng không dám kêu an vương đề mạng, chỉ nghĩ viên nữ nhi nguyện vọng, chỉ cần hoàng gia cấp tú nhi cái danh phận, lấy an vương phi danh nghĩa an táng nàng, liền thôi. Hiện giờ như vậy. Ta cũng không hảo khai cái này khẩu. Nam cung hạc gật gật đầu, nguyên nên như thế, chỉ là hiện giờ phụ hoàng thân mình không tốt, trong cung chỉ sợ vô pháp làm nhà ngươi tăng sự, liền ở tương vương phủ làm đi, cuối cùng táng nhập hoàng lăng, ta sẽ an bài cấp ngân tú tiểu thư thượng hoàng gia tông đĩa. Lấy an vương phi danh nghĩa. Thướng ra xem như vậy có thể chứ. Đường đại nhân gật gật đầu, thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn. Nguyên nên như thế, rốt cuộc ngân tú không quá môn, táng nhập hoàng lăng, ghi vào tông đĩa đã là không tồi. Hai người cùng nhau nhìn về phía Nam Cung Ly, An Vương có cái gì muốn nói sao? Nam Cung Ly cắn răng, có thể nói cái gì, hết thể toàn bằng Thái tử Điện Hạ Cùng Tướng ra làm chủ. Cuối cùng, Thái tử Cùng Đường Đại Nhân lại nhìn về phía Tương Vương một nhà, như thế, Tương Vương cảm thấy được không? Tăng sự liền ở Tương Vương phụ làm, hết thể phi dụng Hoàng gia bỏ ra, chúng ta sẽ mau chóng làm khâm thiên giám cấp gia hạ táng nhật tử. Hào đi! Như thế, liền đa tạ Thái tử Điện Hạ Cùng Tướng ra. Chúng ta liền trở về an bài tang sự sự tình." Tương Vương nói. Tương Vương một nhà lâm ra cửa khi, Lỗ Tuấn xoay người nhìn Nam Cung Ly, cắn răng nói: "Muội phu về sau trong phủ muốn thiết hạ ta muội muội bài vị, chờ tân phu nhân vào cửa khi, phải cho ta muội muội dập đầu, hơn nữa, muội phu phải vì ta muội muội giữ đạo hiếu ba năm." Dứt lời, Lỗ Tuấn ôm ngân tú thi thể đi theo Tương Vương cùng Tương Vương phi rời đi. Mà Nam Cung Ly chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Thái tử lúc này nhìn Nam Cung ly liếc mắt một cái, đối mặt khác Tam Vương nói, thỉnh ba vị vương gia chuyển cáo lỗ thế tử một tiếng, hắn nói, chúng ta nhất định sẽ giám sát Lào Ngũ chấp hành. Là ba vị vương gia lúc này, chỉ nghĩ mau mau rời đi Hoàng Cung. Lúc này đây, gặp phải đại sự. 192, Tân Hoàng Đăng Cơ, canh 1. Một ngày này bắt đầu, thương vương phủ thiết lập tăng sự. Biết chuyện này sau, các triều thần phần lớn mím môi, không tỏ ý kiến, vô pháp nói là ai sai. Chỉ có thể nói là tạo hóa treo người Cùng ngân tú giao hảo một ít các tiểu thư Đều sôi nổi đi điểm giấy Đưa ngân tú cuối cùng đoạn đường Mà lúc này, trong kinh thành Không biết là ai nói lên Này trở thành hoàng gia tức phụ có độc a Nhìn xem nguyên bản 5 vị hoàng tử Từ bệ hạ cấp định ra việc hôn nhân bắt đầu Không phải các hoàng tử xảy ra chuyện Chính là nhà gái xảy ra chuyện Tóm lại, này hôn sự liền không có cái có thể thành Trừ bỏ tướng phủ tiểu thư cùng cựu vương Cũng có người nói Có lẽ, tiếp theo cái xảy ra chuyện liền sẽ là kia một đôi. Lúc này, kia lưu dương chi nữ lưu thục nhã nhưng thật ra trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn là lục hoàng tử đã xảy ra chuyện mà không phải chính mình. May mắn a may mắn. Mặc kệ lời đồn đại nói như thế nào, tương vương phủ trong vòng vẫn luôn liền tử khí trầm trầm, đáp nổi lên ngân tú liều tăng lễ, chờ hoàng gia cấp hạ táng nhật tử. Tương vương phu nhân ngày ngày khóc nỉ non, tương vương gia cùng lỗ tuấn ngày ngày thở dài, vẫn luôn thật cẩn thận, hỏi thăm trong hoàng cung truyền ra hoàng đế đi tin tức. Bọn họ chưa bao giờ biết hoàng đế thân thể đã như vậy không xong, thế nhưng chịu không nổi một chút kích thích. Mặt khác ba vị vương gia thường thường lại đây bồi tương vương, bốn người cùng nhau thở ngắn than dài. Đường đại nhân từ ngày ấy hồi phủ sau, cũng ngã bệnh. Mộng toàn cùng Nam Cung cẩm đi tướng phủ nhìn một lần tướng ra sau, liền vẫn luôn ở trong cung bồi hoàng đế cùng hoàng hậu, buổi tối cũng trực tiếp ở tại cẩm vinh điện. Phần 197 Nam Cung hạc cũng là, trừ bỏ ban ngày làm trong chiều sự bên ngoài, buổi tối liền tự mình bồi hoàng đế. Trên cơ bản là Nam Cung cẩm cùng Mộng Toàn bồi ban ngày, Nam Cung Hạc bồi buổi tối. Lúc này, Nam Cung Hạc nhưng thật ra đối Mộng Toàn không có cái gì ý tưởng, đi ra ngoài này một tháng, hắn kiến thức rất nhiều, cũng hoàn toàn nghị thông suốt. Hẹn giờ, đối với hắn tới nói, ngôi vị hoàng đế là quan trọng nhất. Hảo hảo làm tốt sự, được đến dân tâm, mới là chính sự. Nam Cung ly từ ngự thư phòng giới đi sau, đã bị Nam Cung Hạc hạ lệnh ở trong phủ đóng cửa ăn năn nửa năm, trừ bỏ hoàng gia có đại sự có thể ra tới bên ngoài nay đại sự, đại gia trong lòng đều rõ ràng là chuyện gì. Ngày thứ ba, hoàng đế băng hà. Hoàng đế qua đời kia một khắc thực bình tĩnh, không có thống khổ, chỉ là không yên lòng hoàng hậu, gắt gao lôi kéo hoàng hậu tay đi. Bên người nam cung hạc cùng nam cung cẩm mộng toàn đều ở, duy nhất không có nam cung ly. Thời gian đúng là dùng bữa tối thời gian, hoàng đế đi khi, liền nước miếng đều uống không đi vào, nhưng lại không cảm giác được một tia thống khổ. Nhắm mắt lại kia một khắc, hoàng đế thực an tưởng, vài người khóc một hồi. Hoàng hậu Trung Quy Thắng không nổi cái này đau kịch liệt, té xỉu. Ngự y thì chạy nhanh đối hoàng hậu lại là một fan cứu trị. Nam Cung Cẩm Cùng Ngọng Toàn chính là gắt gao canh giữ ở hoàng đế bên người, yên lặng chảy nước mắt. Nam Cung Hạc xem như vậy, chỉ có thể chính mình lên làm việc, hắn cũng không trông cậy vào Nam Cung Cẩm Cùng Ngọng Toàn làm cái gì, rốt cuộc mọi việc, vẫn là đến hắn cái này trưởng tử đi ở phía trước. Lau khô nước mắt, Nam Cung Hạc cùng hoa công công cùng nhau đi ra ngoài, bắt đầu an bài người đồng chi đại công chúa cùng nhị công chúa cùng với trong chiều trọng thần nhóm mà Hoa Công Công bắt đầu an bài trong cung hết thể công việc chuẩn bị cấp Hoàng Đế làm tăng sự Hoa Công Công này nhất thời khắc lập tức liền già nua 10 tuổi Bệ hạ Trung quy là cái người đáng thương chỉ có hắn biết Hoàng Đế làm một ít việc quyết định khi kia nội tâm dậy vào cùng làm quyết định khi gian nan nhìn lên không trung Hoa Công Công khẽ thở dài Bệ hạ nguyện ngươi kiếp sau không cần làm Hoàng Đế ngươi quá mệt mỏi Tương Vương biết Hoàng Đế băng hà khi mặt khác Tam Vương cũng ở Ba người đối với hoàng cung phương hướng quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Bọn họ hiện giờ vinh hoa phú quý, là bệ hạ cấp, đến cuối cùng, vẫn là bọn họ cùng nhau đem bệ hạ bất tử. Ai? Đường đại nhân biết sau, cũng mang theo phương đông dập cùng ngộng thần cùng nhau tiến cung hiệp trợ nam cung hạc chuẩn bị những việc này, hiệp trợ nam cung hạc đăng cơ. Ngày thứ hai, Khâm Thiên giám cấp ra hoàng đế cùng ngân tú hạ táng thời gian, bệ hạ là ở bảy tháng sơ nhị, ngân tú là ở bảy tháng sơ bảy. Nói cách khác. Bệ hạ hạ táng là ở 3 ngày sau, mà ngân tú, còn phải phóng một đoạn thời gian. Bận bận rộn rộn, mọi người tới tới lui lui, tới trong cung cấp hoàng đế cuối cùng dập đầu người rất nhiều. Nam cung hạc, nam cung cẩm, nam cung ly làm hiếu tử, mỗi một ngày đều ở đón đi dứt về. 3 ngày sau, diễn tấu sáo và trống, vạn người khóc tang, hoàng đế hạ táng hoàng lăng. 4 ngày sau, nam cung hạc đăng cơ, quốc hiệu hạc trạch. Sang năm bắt đầu, tính hạc trạch 1 năm. 7 ngày sau, ngân tú hạ táng hoàng lăng. Mộ bia khắc tự, An Vương Phi Lô Thị Nam Cung Ngân Tú Chi Mộ, Vân Liệt 24 năm 7 tháng sơ bảy An Vương Nam Cung lạc đề. Nam Cung Ly bị Nam Cung Hạc phái người áp đi đưa Ngân Tú vào Hoàng Lăng. Lúc sau, Nam Cung Ly hồi phủ sau không còn có ra tới, bắt đầu thực hiện Nam Cung Hạc cấm túc lệnh, nửa năm. Tương Vương vợ chồng hướng Tân Hoàng thỉnh cầu về quê cư trú Tân Hoàng dõn chi, đồng thời ban rất nhiều vàng bạc châu áo. Giữ lại Lỗ Tuấn ở trong chiều đảm nhiệm chức vụ, Lỗ Tuấn cự tuyệt. Hắn nói chỉ nghĩ hầu hạ ở hai lão thân biên, tân hoàng trầm mặc, gật đầu. Hoàng hậu hiện giờ đã vì thái hậu, từ tiên đế đi sau, thái hậu thân mình ngày càng lụt bại, tổng nói chính mình nhìn đến tiên đế tới đón nàng. Nam cung hạc trong lòng khó chịu, nắm tay nàng, nói, mẫu hậu, nhi thần hiện giờ chỉ có ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ném xuống nhi thần mặc kệ sao? Nói nước mắt liền chảy xuống tới. Thái hậu cùng nam cung hạc ôm nhau khóc giống. Ngày thứ hai sau, thái hậu khí sắc hảo rất nhiều. Ngụ toàn cùng Nam Cung Cẩm cũng thường thường tiến cung tới bồi bồi nàng. Một ngày này, Thái hậu đối Nam Cung Cẩm nói, "Mẫu hậu muốn vì ngươi hoàng huynh tuyển cái hoàng hậu, về sau hắn liền sẽ không cô đơn, không biết các ngươi nhưng cũng có chọn người thích hợp." Nam Cung Cẩm cùng Ngụ toàn lắc lắc đầu, "Mẫu hậu, loại sự tình này, cũng đến hoàng huynh gật đầu mới được đi." Thái hậu lắc lắc đầu, "Hắn nha, liền nhớ rõ ngươi phụ hoàng nói, hảo hảo làm một cái hảo hoàng đế." Dứt lời, nàng lại nhìn Ngụ toàn liếc mắt một cái, môi môi không nói chuyện. Ngộ Toàn cùng Nam cung Cẩm lại biết nàng là có ý tứ gì, Nam cung Cẩm sắc mặt lúc ấy liền phai nhạt, Ngộ Toàn càng là không lại cười ra tới. "Trung Quy, Thái Hậu, kém tiên đế quá nhiều." Ngày thứ hai, Thái Hậu chiêu Nam cung Hạc đến chính mình trong điện, hiện giờ nàng đã dọn ly cản cung điện, mà ở tại Từ Thiện điện, ngày ngày cùng kinh thư làm bạn. Nam cung Hạc đã đến sau, Thái Hậu lấy ra một đống cuốn trịu cấp Nam cung Hạc xem, nhưng có yêu thích nữ tử. Nam cung Hạc có điểm vô ngữ nhìn chính mình mẫu hậu. "Truyền đi, Hạc Nhi." Vạn nhất nào ngày mẫu hậu không còn nữa, này to như vậy hoàng cung, liền cái làm bạn ngươi người cũng chưa. Nam cung hạc lắc lắc đầu, mẫu hậu, rồi nói sau, gần nhất nhi thần không rảnh lo này đó. Lúc sau cáo tử rời đi. Thái hậu lắc đầu thở dài. Muốn cho Ngọng Toàn đi cùng Nam cung hạc nói nói, khẳng định dùng được, chính là nghĩ đến Nam cung cẩm hôn qua xem chính mình ánh mắt. Thái hậu lắc lắc đầu, thôi, con cháu đều có con cháu phúc, theo bọn họ đi thôi. Ngày 15 tháng 7, kết trung nguyên màn đêm buông xuống. Thái Hậu Hoàng Thái Hậu đi đột nhiên không kịp phòng ngừa. 193, Ngông Tình Yêu, Canh 2 Thái Hậu đi khi, bên người chỉ có Nam Cung Hạc một người bồi Nhân là Tết Trung Nguyên, ba ngày, Tân Hoàng Nam Cung Hạc mang theo hai cái đệ đệ đi Hoàng Lăng Tế Bái tổ tiên nhóm cùng vừa mới qua đời Phụ Hoàng Buổi tối ăn xong bữa tối sau, Nam Cung ly lại hồi An Vương Phủ tiếp tục đóng cửa ăn năn đi Mà Nam Cung cẩm cùng Ngọng Toàn trở về trong Phủ nghỉ ngơi Gần nhất sự tình đều đuổi thật chặt Hai người cũng rất là mỏi mệt. Lại không nghĩ, nửa đêm thời gian, giờ tí vừa qua khỏi, trong cung người tới, nói là Thái Hậu Hoàng, lập tức hai người cũng có chút nốc, như thế nào sẽ? Buổi tối ăn cơm khi, vẫn là hảo hảo A. Mặc kệ thế nào, hai người chạy nhanh mặc tốt quần áo lại vào cung. Lúc này, quốc trượng phủ người cũng đã tới. Tới chính là ngữ yên phụ thân cùng nhị thuốc còn có ngữ yên ca ca. Cũng chính là tân hoàng cứu cứu cùng nhị cứu, cùng biểu đệ. Lão ra tử cùng Lao Thái Thái ở trong phủ cái kia khóc ga, bọn họ còn sống hảo hảo, như thế nào này người trẻ tuổi là một người tiếp một người đi. Lại là mấy ngày lan lột, Thái Hậu hạ táng, là ở 7 tháng 20. 5 ngày thời gian, Nam Cung Hạc, Nam Cung Ly, Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn vài người mấy ngày nay liền cho nhau nói chuyện thời gian cũng chưa. Bởi vì Thái Hậu đi đột nhiên, có thật nhiều đồ vật, đều đến chuẩn bị. Trong tộc thím nhóm nhưng thật ra tới mấy cái, giúp đỡ Ngộng Toàn ở trong cung chuẩn bị đồ vật. 20 ngày đó thái hậu hạ tháng sau, không chung bắt đầu trời mưa, hợp với hạ 3 ngày mưa to. Nam cung Hạc xem xong tấu chương sau, liền một người đứng ở ngự thư phòng cửa phát nốc. trước kia, phu hoàng còn ở, mẫu hậu còn ở, huynh đệ mấy cái cũng đều ở, vô cùng náo nhiệt. Mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Nhưng hôm nay, chính mình ngồi ở vị trí này thượng, mới phát hiện bên người không ai. Phu hoàng mẫu hậu đã đi ngầm gặp nhau làm bạn đi. Cửu đệ có ngậm toàn bồi, hồi phủ sinh hoạt đi, mà ngũ đệ Bị chính mình phạt đóng cửa ăn năn nửa năm. Tứ đệ cùng lục đệ, thất muội cùng bát muội hiện giờ đã không biết tung tích, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu qua đời, bọn họ cũng không có trở về. Xem ra, vương thúc kia một mạch, là hoàn toàn chặt đứt. Trước kia tranh tới tranh đi, cảm giác ai đều là địch nhân. Hiện giờ, ngồi ở vị trí này, lại đã không có cái loại này muốn đổ vật rốt cuộc cướp được tay cảm giác. Mấy ngày thời gian, liền cảm giác được mệt mỏi. Nam Cung Hạc hít hít cái mũi, thở dài một tiếng, ai người cô đơn nào, quả nhiên như thế. Thái hậu đưa ta ngày ấy, ông ngoại bà ngoại cũng tiến cung, nam cung hạc nhìn ông ngoại bà ngoại thương tâm bộ dáng, không cấm bi từ giữa tới, người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh, là cỡ nào bi thương sự tình a. Không khỏi, hắn nhớ tới biểu muội, cái kia tươi đẹp nữ tử. Giống như từ mấy năm trước bắt đầu, ở cái kia trong phủ, liền sống giống như càng ngày càng không vui. Tư cung chính mình đính hôn sau, liền càng không vui. Nàng là không muốn gả cho chính mình đi. Ý tưởng này nhưng thật ra cùng hắn giống nhau. Nam cung gia nam nhân, có lẽ tính cách khác nhau, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là chuyên tình. Cả đời, yêu một người, rất khó thay đổi. Hắn là như thế, lao ngũ như thế, lao cửu càng là như thế. Cho nên, bọn họ mới có thể đối mộng toàn cảm tình càng ngày càng thâm, càng ngày càng không thể quên được, lại không chiếm được. Cho nên, bọn họ mấy cái mới có thể càng ngày càng thống khổ. Chẳng qua, lao cửu là may mắn thôi. Hắn được đến mộng toàn chú ý cùng ái, mà hắn cùng lão ngũ, cả đời này nhất định phải cô độc một đời. đều nói Lang là nhất chuyên tình động tác, chỉ cần gặp thích, liền sẽ cả đời làm bạn. Nhưng lại rất ít có người biết, ngông so Lang còn muốn si tình, bọn họ nam cung ra người, phần lớn giống ngỗng. Ngỗng là trung thành nhất bạn lữ một loại động vật, chúng nó không làm tình, không làm giao, đến nỗi gặp được thích bạn lữ mới có thể ở bên nhau, sau đó chính là nhất sinh nhất thế cả đời. Nếu trung gian có nào một phương qua đời sau. Như vậy, một bên khác liền sẽ vẫn luôn độc thân đến tuổi già cô đơn, hoặc chết đi. Nam Cung Hạc lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Toàn, liền biết chính mình cái kia nàng tới. Chỉ là, thế sự luôn là vô thường, phụ hoàng mẫu hậu lộng như vậy vừa ra tuyển phu hiến, cho Ngọc Toàn tuyển phu tự do. Kết quả liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Hắn biết, Ngọc Toàn ngay từ đầu cũng không chán ghét hắn, chỉ là bởi vì nàng tính cách cũng giống ngỗng, cho nên, nàng một khi tuyển định bạn lữ, liền sẽ không đi sửa đổi. Ngọc Toàn kỳ thật. Chú định là bọn họ Nam cung ra người, chỉ là không phải hắn một nửa kia thôi." "Vậy hả?" Tiểu Tâm cảm lạnh. Nam cung Hạc phía sau, một vị tuổi trẻ công công thấp giọng nói: "Hắn kêu Tiểu hỷ Tử, là Hoa công công đồ lệ. Tiên đế sau khi qua đời, Hoa công công cũng hướng Nam cung Hạc cáo lão, đề cử chính mình đồ lệ." Nam cung Hạc gật đầu, cho hắn khắp nơi trong cung tuyển một chỗ yên lặng nơi, dưỡng lao đi, ân, nghỉ ngơi đi." Nam cung Hạc quay đầu đối Tiểu hỷ Tử nói. "Đóng ngự thư phòng môn." Thượng hóa, sau đó trở về hắn trước kia ở trong cung khi trụ cung điện, thanh bách điện. Thực mau trong phòng diệt đèn, tiểu hỷ tử cũng ở gian ngoài tiểu trên giường dựa nghiêng nghỉ ngơi. Lại không biết hắn thực mau liền ngủ rồi, nam cung hạc lại đi ra, đã thay đổi một thân hắc ý địa, bay lên phòng, rời đi. Phía sau, vài tên ám vệ đi theo hắn, bảo hộ hắn rời đi. An vương phủ, nam cung ly hôm nay cũng là vẫn luôn ngủ không được, có thể là bởi vì nước mưa tí tách tí tách đi. Hắn vẫn luôn ở bên cửa sổ trên trường kỳ nằm, nhìn bên ngoài bóng đêm phát ngốc. Từng cái sự tình, chậm rãi ở trong đầu qua một lần. Hiện giờ hắn, đối mộng toàn ái, đã chuyển hóa thành thật sâu hận, đối kia hai người hận. Hiện giờ, tao ngộ ngân tú sự tình về sau, hắn hận chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng sâu. Lúc trước, nếu đường mộng toàn tiếp nhận rồi chính mình, như vậy cũng sẽ không có sau lại tuyển phu hiến, càng sẽ không có hiện giờ như vậy một loạt sự tình. Hắn cùng ngân tú đính hôn, hắn nghệ quất. Trong lòng luôn là tưởng hắn, lại từ hôn, Ngân Tú biết từ hôn điên rồi, Ngân Tú tới tìm chính mình, bị chính mình một trưởng trụ đã chết, tương vương phủ đại náo ngự thư phòng, phù hoàng bị tức chết, hiện giờ ngẫu hậu cũng tức chết rồi. Phần 198 Nay từng cái sự tình, đều là bởi vì nàng đường Ngọng Toàn không có tuyển chính mình dựng lên, đều là bởi vì nàng. Nam Cung Ly càng nghĩ càng hận. Như thế ban đêm, bọn họ đang làm cái gì sao? Là ở ân ái sao? Không nghĩ tới huynh đệ ba người sẽ đồng thời coi trọng đường mậu toàn, càng không nghĩ tới, nàng ánh mắt kém tới rồi cực điểm, thế nhưng sẽ lựa chọn lão cửu. Hừ! Nam cung cẩm lạnh lùng hừ một tiếng. Đột nhiên hắn nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Là ai? Ngày mưa, như thế nào sẽ có người ở trong sân đi lại? Hắn đang muốn đi ra ngoài nhìn xem, liền thấy môn bị đẩy ra, một thân áo đen nam cung hạc đi đến. Nam cung ly bị kinh ngây người một chút, hắn tới làm gì? Tham kiến bệ hạ. Nam Cung Ly nhưng thật ra còn không có quên, hiện giờ, huynh đệ tri gian, đã là quân thần. Đây là lén, ngũ đệ không cần khách khí, ngồi đi. Nam Cung Hạc đảo cũng không khách khí, ngồi ở cái bàn biên, yên lặng nhìn Nam Cung Ly. Hoàng huynh lại đây, là có việc sao? Nam Cung Ly thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Ngủ không được, lại đây tìm ngươi uống rượu. Nam Cung Hạc nói. Hô, ngươi là tưởng nàng đi. Ta cũng là, ngủ không được. Nam Cung Ly tự dễ yêu cười cười, sau đó hô, phi ưng chuẩn bị rượu và thức ăn. Là, điện hạ. Phi Ưng phi thân rời đi. Kia một ngày, hai người từ quân doanh trở về, hắn chỉ là tống cổ Phi Ưng đi trước mua điểm đồ vật, kết quả liền đã xảy ra như vậy sự. Có lẽ khi đó, nếu Phi Ưng ở hắn bên người, có lẽ liền sẽ không như vậy đi. Nay đoạn thời gian, Phi Ưng cũng là đặc biệt hối hận, ngày ấy như thế nào bất an bài người khác đi mua đồ vật đâu. Chỉ là, hiện giờ nhìn mỗi một ngày đều ngồi ở bên cửa sổ nhìn sân vương ra. Phi ưng trong lòng liền khổ sở, ngày ấy chính mình dự cảm ứng nghiệm, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hậu viện mố một gian trong phòng cung phụ ngân tú bài vị, về sau chủ tử cưới tân phu nhân, còn phải đi cấp một cái xứng vị dập đầu, không biết còn sẽ có tiểu thư gả cho chủ tử sao. Nhanh chóng chuẩn bị tốt nam cung ly muốn đổ vật, phi ương cấp nam cung hạc hành lễ sau, lui đi ra ngoài. Bậy hạ nhưng thật ra cũng là cái cô đơn người, trước kia hắn cùng chủ tử gặp mặt đều rất ít nói chuyện, hiện giờ lại tới tìm hắn uống rượu, là tịch đi. Như vậy đại trong cung, lại không có một cái chi tâm người. Tuy rằng rơi xuống ngũ, phi ương vẫn là đến ở bên ngoài chú ý, sợ có thích khách sấn đêm mưa tới ám sát chủ tử, đây là mỗi một cái ám vệ trước trách. Trong phòng, hai người cũng không nói lời nào, chính là chạm vào một ly, làm, lại đụng vào, lại làm, thẳng đến hai người các uống lên 10 ly rượu xuống bụng sau, nam cung hạc mới buông xuống chảy rượu, ánh mắt thanh minh nhìn nam cung ly. Ngũ đệ, ngươi là tính toán không cưới vợ đi. Nam cung hạc hỏi. Ngày ấy ở hắn nói cấp ngân tú danh phận khi, liền nghĩ Ngũ Đệ khẳng định cùng chính mình ý tưởng là giống nhau. Kết quả, Nam Cung Ly quả nhiên cũng không phản đối, nghĩ đến, chính là không sao cả cái kia vị trí, bởi vì thích nữ tử, đã không hiếm lạ cái kia vị trí. Nam Cung Ly yên lặng nhìn Nam Cung Hạc vài lần, gật gật đầu, hoàng huynh muốn nói cái gì? Nam Cung Hạc nhìn hắn một cái, ta cũng không tính toán đón dâu. Cái gì? Nam Cung Ly bị Nam Cung Hạc kinh đứng lên. 194, không lập hậu vị. Cánh 3. Nam Cung Hạc ngồi nhìn Nam Cung Ly kích động thần sắc liếc mắt một cái, đạm đạm cười. Nam Cung Ly cảm thấy chính mình có điểm quá kích, lại chậm rãi ngồi xuống, dừng một chút, mới nói nói, Hoàng Huynh có biết vua của một nước không lập hậu, sẽ là cái gì trường hợp sao? Ngươi gặp mặt lâm cả triều triều thần ngày ngày tiến rán nhật tử. Nguyên lai, like, Hoàng Huynh đối nàng tâm tư, không thể so chính mình kém. Chỉ là hiện giờ, tâm tư sợ là đã khác nhau đi. Không sao cả, có này cưới một cái không yêu nữ nhân. Ngày ngày làm nàng độc thủ không khuê, hoán hận ta cả đời, không bằng không cưới hảo. Nam Cung Hạc lại cho chính mình đổ một ly, nói. Nam Cung ly yên lặng nhìn Nam Cung Hạc thật lâu sau, mới nói nói, kia Nam Cung ra ngôi vị Hoàng đế làm sao bây giờ. Hoàng Minh không sợ người khác mưu quyền xoán vị sao. Nếu ngươi vô hậu, người khác cũng có lý do chính đáng. Nam Cung Hạc không nói chuyện, uống xong ly trung rượu, mới nói nói, nếu ngươi không thành thân nói, không còn có bọn họ sao ta tính toán đem bọn họ trưởng tử lập vì thái tử. Nói xong, Nam Cung Hạc nhìn Nam Cung Ly, tin tưởng ý tứ tư hắn có thể minh bạch. Nam Cung Ly ở hoàng đế trước mặt phát quá thể, hắn sẽ vẫn luôn trung thành và tận tâm phụ trợ Nam Cung Hạc quản hảo Bắc Ngô quốc, khi đó thái tử cũng là ở cho nên, Nam Cung Hạc đối Nam Cung Ly vẫn là tương đối tín nhiệm. Hắn kỳ thật nghĩ tới, nếu lão Ngũ thành thân sau, có nhi tử sau, hắn liền đem lão Ngũ Hải tử thiết vì thái tử. Chính là từ ngân tú sự tình phát sinh lúc sau, Lão ngũ thừa nhận ngần tú danh phận lúc sau, Nam Cung Hạc biết, Lão ngũ cũng không tính toán lại cưới. Thối nay hắn tới, cũng bất quá là xác nhận một chút thôi. Nam Cung ly nghe được Nam Cung Hạc nói, tay run một chút, chén rượu rượu rơi tại trên bàn, lúc sau hắn cười khổ một chút, nói, như vậy cũng hảo. Nguyên lai, Hoàng Huynh có nghĩ tới định hắn hải tử vì thái tử. Chỉ là, hiện giờ chính hắn không tính toán đón dâu, này cơ hội, khẳng định nhưng thật ra nhường cho lão cửu. Cũng thế, tương lai nàng hải tử làm thái tử Kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là giống nhau, nàng rốt cuộc vẫn là làm thái hậu. Lúc sau, hai người lại không nói chuyện, chỉ là chậm rãi uống rượu. Mà lúc này Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm lại không vui, màn đêm thời gian, Lãng Thu được từ Nam Minh trở lại tới Mặc Hàm, ở Đàn Lộc Sơn tìm được rồi vân thần y y thi thể. Mộng Toàn nhìn đến tin tức sau, chố mắt ở nơi đó. Nam Cung Cẩm nhìn Mộng Toàn bộ dáng, biết Mộng Toàn cùng vân thần y y là có tình nghĩa ở hắn suy tư một chút, giúp Mộng Toàn cởi áo ngoài phủ thêm, lôi kéo tay nàng. Đi thôi, đi trước tìm Tiểu Thần, thương lượng một chút, chúng ta mau chóng đi Nam Minh." Ngậm Toàn gật gật đầu, đi theo hắn lên xe ngựa, hướng về tướng phủ mà đi. Dọc theo đường đi, Ngậm Toàn trầm mặc, trong đầu suy nghĩ sôi nổi, Vân Lão Đầu đã chết. Về sau chính mình rốt cuộc vô pháp cùng hắn thảo luận y dược thuật. Không thể không nói, Vân Lão Đầu, thật là y li thuật giới quỷ tài, hắn đối với y địa dược có độc đáo giải thích cùng cảm xúc. Cũng có thể nói, hắn là một cái y li sĩ. Hắn cùng bà ngoại huynh muội hai người Một cái bì si, một cái độc si. Không biết, tiểu thân biết sau sẽ cỡ nào khổ sở. Đường Nam cung cẩm cùng Ngộng Toàn bạo vũ tới rồi tướng phủ, đường đại nhân cùng đường phu nhân biết sau chạy nhanh ra tới sảnh ngoài, suốt ruột hỏi, Ngộng Nhi, làm sao vậy? Hỏi xong, lại nhìn về phía Nam cung cẩm. Năm nay cái này 7 tháng, là nhất không bình tĩnh 7 tháng, 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện, tháng này đường đại nhân đã bị trong cung thị vệ tới thỉnh đi 3 lần. Ngọng Toàn mím môi, cha, nương vừa lấy được tin tức, sư phó đã chết. Cái gì? Đường đại nhân cùng đường phu nhân cả kinh, lần trước không phải đã bị thần nhi cứu sống sao. Chúng ta đi tìm tiểu thần, cha, nương, chuẩn bị một chút đi, có lẽ các ngươi đến trước tiên đi một chuyến tăm giang. Nếu bà ngoại biết tin tức này, không biết có thể hay không khiến trụ. Hảo, cha đã biết, ngày mai cha liền tiến cung. Đường đại nhân gật gật đầu, xem ra, cũng là thời điểm rời đi. ân nếu có thể nói, chúng ta hậu thiên liền đi. Ngộ Toàn nói. Hảo, nương đã biết, hiện tại nương liền đi thu thập đồ vật. Đường phu nhân sốt ruột nói. Nương, không đội, ngươi cùng cha sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, đôi ta cũng không quay về, một hồi đi toàn tôi viên nghỉ ngơi. Ngọc Toàn chạy nhanh kéo lại đường phu nhân. Hảo, mau đi đi. Mang linh đã nhiều ngày đã hảo điểm, không hề thai ngén. Đường phu nhân gật gật đầu. Ngọc Toàn cùng nam cung cẩm từ chính viện ra tới, đi đông viện Ngộng Thần Sân. Ngộng thần nhìn thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu tới sau, hoảng sợ, tỷ, làm sao vậy? Tiểu thần, chúng ta đi thư phòng nói. Ngộng toàn đối Mộng thần nói. Ngộng thần gật gật đầu, trở về giàn xếp tống đái linh vài câu, ra tới mang theo ngộng toàn cùng nam cung cẩm đi thư phòng. Trong thư phòng, ngộng toàn đem mật hàm đưa cho ngộng thần nhìn, ngộng thần sắc mặt lập tức liền biến tái nhợt. Tỷ, sư phó thật sự tao ngộ bất chắc. Ngộng thần thanh em run rẩy hỏi. Nhìn ý tứ là... Nhưng còn phải chúng ta tự mình đi xác định một chút. Mộng toàn đối với mộng thần khẳng định gật gật đầu. Hảo, tỷ, chúng ta khi nào xuất phát? Ngày sau sáng sớm. Cho nên, ngày mai, ngươi đến cùng mang linh hồi một chuyến tống phủ, chào hỏi một cái, chúng ta đi trước, ở bên kia giàn xếp hảo sau, bọn họ lại qua đi. Hảo, lần này cha mẹ cũng phải đi sao? Ân, đi. Nếu chuyện này là thật sự, ta chỉ sợ bà ngoại chịu không nổi cái này đả kích. Hảo thị phu cũng sẽ đi sao? Mộng thần nhìn về phía nam cung cẩm. Ấn mộng toàn cùng nam cung cẩm cùng nhau gật gật đầu. Nay một đêm, đường phu nhân căn bản là ngủ không yên ổn, ngày mới hơi hơi lượng, liền lên bắt đầu thu thập đồ vật. Đường đại nhân đi tìm phúc bá an bài trong phủ sau này sự tình, tạm thời cái gì đều bất động. Mặt khác làm phúc bá an bài người đi mua hồi mấy chiếc xe ngựa, sau khi trở về, lại đem bên trong bỏ thêm rất nhiều đồ vật, cái đệm, đệm giường, chăn, bàn nhỏ. Àm thế hàng ngày dùng một ít vật nhỏ cùng thư, tất cả đi xa trình nên dự bị đồ vật đều dự bị cái đầy đủ hết. Tổng cộng là bốn chiếc xe ngựa, tam chiếc ngồi người, một chiếc kéo đồ vật. Bọn thị vệ đều là cưỡi ngựa. Tống Đái Linh cùng Ngộ Thần trong xe ngựa, cái đệm phóng càng hậu, sợ Tống Đái Linh đi xa lộ không thoải mái. Nguyên bản Ngộ Thần là muốn Tống Đái Linh lưu tại Tống Vương phủ, chính là Tống Đái Linh nói cái gì đều không đồng ý, chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau. Tất cả đồ vật đều chuẩn bị cái đầy đủ hết. Bộ dáng làm, chính là ra xa nhà thăm người thân bộ dáng. Đường đại nhân buổi sáng vào trong cung cùng hoàng đế xin từ chức. Hiện giờ Đường đại nhân đã không thượng triều, Đường đại nhân từ quan sổ con, Nam Cung Hạc mới vừa kế vị thời điểm liền cấp phê. Lần này xin từ chức danh nghĩa, chính là hơn 20 năm không về quê thăm người thân, dục về quê trụ nửa năm. Nam Cung Hạc thống khoái gật đầu, không lại khó xử hắn. Nửa năm chính là vừa nói, chỉ sợ lại không trở lại đi. Nam Cung Hạc trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ trong triều ba cái thượng thư chi vị, một cái tướng vị, toàn bộ hư không, còn có rất nhiều chức vị quan trọng cũng đều là bỏ không, đúng là trăm phế đại hương thời điểm. Nam cung hạc trong lòng vồng lên kính bắt đầu an bài chính mình nhân thủ. tuy rằng hắn đã vì đế, chỉ có chính mình người có thể đứng tại vị trí thượng, cái này triều cục hắn mới có thể đem khống chế được. hiện giờ lao ngũ tuy rằng đã tỏ vẻ phụ tá hắn, nhưng ai cũng bảo không chuẩn nào một ngày lao ngũ đột nhiên trở mặt. như vậy, nếu trong triều lao ngũ nhân thủ quá nhiều nói. Đến kia một ngày, cũng chính là chính mình bị buộc chặt dừng tay chân thời điểm. Thậm chí có khả năng nhường ra ngôi vị hoàng đế thời điểm. Vì nàng hài tử ngôi vị hoàng đế, hắn đến ngồi ổn. Làm hắn vui mừng chính là, tướng ra ở trước khi đi, mang ra phương đông dập nhân tài này, ở chung qua đi, hắn mới biết được phương đông dập mới có thể rất cao, kham đương tương mới. Chỉ là, hiện giờ hắn còn không có tham gia quá khoa cử, không thể trực tiếp vào chiều tiếp thu phong quan thụ chức Chỉ chờ năm nay mùa thu khoa cử qua đi. Đến lúc đó hắn có thành tích, liền có thể trọng dụng hắn. Chẳng qua, cũng đến từng bước một tới. Cho nên, Nam Cung Hạc đã nghĩ kỹ rồi, tạm thời tướng vị, không thiết người. Chỉ trước đem chỗ trống mấy cái thượng thư chi vị bổ lên. Đường đại nhân mới vừa đi, Tống Vương ra cũng tới. Nam Cung Hạc tò mò hắn cũng tới xin từ trước. Tống Vương sắc mặt đỏ lên, nói, chỉ vì tiểu nữ có thai trong người, phu nhân không yên tâm, tưởng đi theo đi hầu hạ làm bạn nữ nhi, lưu trữ hai lão ở trong kinh cũng cô hoàng. Nam Cung Hạc ha ha cười, nhưng thật ra gật đầu đáp ứng rồi. Đã tưởng tứ vương, đã trở thành qua đi. Nếu đối phương cố ý ẩn lui, hắn cớ sao mà không làm đâu. Phần 199 Nam Cung Hạc minh bạch, đường đại nhân vừa ly khai, này tống vương phủ hai lão, khẳng định là muốn đi theo, bọn họ liền như vậy một cái nữ nhi, như thế nào có thể nhà mình đâu. Giữa trưa thời gian, Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn cũng tiến cung hướng hoàng đế chào tư biệt, bọn họ muốn bổi cha mẹ về quê. Nam Cung Hạc nhìn Nam Cung Cẩm không nói chuyện. Nam Cung Cẩm cũng nhìn hắn không nói chuyện. Ngộng Toàn trong lòng hư lạnh một tiếng, trong miệng lại là nói, như thế nào, chẳng lẽ bệ hạ luyến tiếp vương ra cái này tiểu đệ đệ rời đi bên người. Nam Cung Hạc nhìn Ngộng Toàn liếc mắt một cái, dừng một chút, không phải. Ngộng Nhi, ta đã từng đáp ứng quá Hoàng Huynh, chúng ta thành thân sau, ba năm trong vòng không dọn ly kinh thành. Nam Cung Cẩm mỉm môi. Ngộng Toàn nhìn Nam Cung Hạc, đạm đạm cười, là không chuyển nhà A. Bệ hạ. Chúng ta chỉ là bồi cha mẹ về quê, 3 năm trong vòng, khẳng định sẽ trở về, cầm đối với ngươi hứa hẹn, sẽ không không tính. Mộng toán biết, Nam Cung Cẩm sở dĩ đáp ứng Nam Cung Hạc cái điều kiện kia, khẳng định là ở đặc thù thời gian đáp ứng. Nếu đáp ứng rồi, hắn sẽ không làm Nam Cung Cẩm làm kia vi ước người. Mộng toán biết, lúc này Nam Cung Hạc, chỉ là tưởng lại muốn một lần hứa hẹn thôi. Chỉ là, không biết hắn muốn điều kiện này, cuối cùng mục đích đến tột cùng là cái gì? 195, bảo vệ tốt nàng canh bốn nam cung hạc nhìn ngậm toàn thật lâu sau gật gật đầu mặc kệ ở nơi nào các ngươi muốn nhiều chú ý an toàn hiện giờ nhà của chúng ta cũng liền dư lại chúng ta bốn người ngậm toàn mặc mặc gật gật đầu nam cung cẩm cũng đồng dạng gật gật đầu nhà của chúng ta bốn người cũng nhưng thật ra cuối cùng nam cung hạc nhìn hai người liếc mắt một cái đi thôi hai người hành lễ hướng ra phía ngoài đi đến nam cung hạc nhìn ngậm toàn bóng dáng trong lòng âm thầm thở dài Cuối cùng nhìn về phía Nam Cung cầm bóng dáng, bảo vệ tốt nàng. Nam Cung cầm bước chân một đốn, ư một tiếng, rát ngộng toàn tay, rời đi. Trong ngự thư phòng, Nam Cung Hạc âm thầm thở dài một hơi. Kia một ngày, Mai Viên, không nên đi. Này vừa đi, lầm cả đời này a. Chính là, hối hận sao. Âm thầm nghĩ đến, Nam Cung Hạc cảm thấy, là bất hối. Yêu nàng, cũng không hối. Chỉ là đáng tiếc cả đời này, không thể cùng nàng ngày ngày làm bạn mà thôi. Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm trở lại trong phủ sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Lúc này đây, hẳn là rời đi hội trưởng một ít đi. Nam Cung Cẩm dàn xếp hảo trương bá sau, lại đi cùng Trường Tam cùng Trường Nam An bài chuẩn bị ngày mai ra cửa muốn mang đồ vật. Xe ngựa tướng phủ đã chuẩn bị, cho nên bọn họ muốn mang đồ vật không thể quá nhiều, đi Tam Giang đều có thể mua. Ngộ Toàn muốn mang cũng không nhiều lắm, chính là một ít hắn cùng Nam Cung Cẩm diêu thay đổi thân phận khi muốn dịch dung dùng mà một ít một bộ cùng đồ vật mà thôi. Cái kia là muốn ở xe ngựa ám cách phóng. Còn có chính là một ít thuốc viên cùng dược tề. Bất quá bên người có mộng thần cái kia tiểu thần ý gì ở, hẳn là cũng không cần mang quá nhiều. Nam Cung cầm biết mộng toàn là phượng thần sau, tùy theo cũng biết ngậm thần là Vân Trung Nguyệt. Nhưng thật ra đối này tỷ đệ hai chu dơ ngón tay cái lên, cũng đối đường đại nhân càng là kính nghệ. Có thể từ nhỏ đem hai đứa nhỏ đều an bài đi ra ngoài học nghệ, thật sự thực không dễ dàng. Đường đại nhân đem phương đông dập chiêu tới, dàn xếp hắn một ít việc Đại ý cũng chính là hiện giờ là nhập sĩ vẫn là đạm gia kinh thành, từ chính hắn quyết định. Năm nay mùa thu khoa cử, chính là cái bước ngoặt, Nếu nhập sĩ, liền chuyên tâm phụ tá Tân Hoàng. Nếu là không nhập sĩ, như vậy, liền tìm lấy cơ không tham gia khoa cử. Phương Đông dập thật mạnh gật đầu, biết đường đại nhân ý tứ. Đối với chính mình về điểm này tiểu mới có thể bị đường đại nhân thích cũng nhìn chúng, hắn là thật cao hứng. Nhưng là lần trước gặp qua phượng thân lúc sau, hắn đột nhiên liền cảm thấy khoái ý giang hồ. Tiêu sái nhân sinh, quá như vậy tự tại sinh hoạt, là không tồi. Thật lâu không có hồi trang viên, xem ra nên là trở về nhìn xem lúc. Buổi chiều khi, Thống Vương tới một chuyến tướng phủ. Đường đại nhân biết bọn họ cũng muốn cùng nhau rời đi, nhưng thật ra vui vẻ, Lão Hữu còn có thể thường xuyên gặp mặt, đảo không tồi. Mộng thần cùng Tống Đái Linh biết sau, nhưng thật ra thực vui vẻ. Mộng toàn làm lãng đi một chuyến phượng tường tự lầu, lưu hình mau chóng ở phượng Vũ Sơn phủ cận lấy lòng sân, muốn mua ba tòa sân. Lưu Hình nhận được tin tức sau, ngày đó liền mang theo người rời đi kinh thành. Xem ra chủ tử cha mẹ rốt cuộc phải rời khỏi kinh thành, như vậy về sau chủ tử cũng không cần thường xuyên hướng này bắc ú kinh thành chạy. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm liền đứng lên, mang theo đồ vật đi tuấn phủ. Phúc Bá đã sớm cho bọn hắn an bài hảo bữa sáng, mọi người nhóm ăn xong sau, lên xe ngựa xuất phát. Lúc này lãng cùng tứ cẩm đều là đổi thành nam trang, mấy cái chủ tử đều ngồi ở trong xe ngựa. Từ Kinh Thành rời đi. Trên xe ngựa không có cái nào phủ tiêu chí, mọi người cũng không biết là nhà ai ra cửa, như thế nào nhiều như vậy xe ngựa, tựa như chuyển nhà dường như. Lúc này, hợp với Tống Vương phủ tổng cộng là năm lượng xe ngựa. Xuất phát khi, là các ra một cái xe ngựa. Đường đại nhân cùng đường phu nhân xe ngựa ở trước nhất, lúc sau theo thứ tự là Tống Vương cùng Tống Vương phi xe ngựa, Mộng Thần cùng Tống Đái Linh xe ngựa, lại chính là Mộng Toàn cùng Nam cung cẩm xe ngựa, cuối cùng là một chiếc kéo đồ vật xe. Là từ trường năm cùng vần phong vội vàng xe ngựa Kỳ thật trên xe cũng không có gì Chính là một ít ăn Một cái bếp lò Một ít mẹ cùng đồ ăn từ từ đổ vở Còn có mười mấy liều trại Vải che mưa Chờ đại khối đồ vở Từ Lan Thành đến Vượng Vũ Sơn Lại đến Tam Giang Dọc theo đường đi không ngừng nghỉ đi Xe ngựa cũng muốn đi 10 ngày thời gian Húng chi Lần này Bên trong còn có thai phụ Phỏng chừng ít nhất đến đi 14 lang thiên 5 ngày sau Xe ngựa tiến vào thanh khê huyện Cảnh Nội nay một đường đi tới, không trời mưa, cũng coi như là ông trời cấp mặt. nay năm ngày, trên cơ bản đều là ngày đi đêm nghỉ, ban ngày có xe ngựa có thể nằm hoặc là ngồi, mọi người nhưng thật ra cũng không tính quá mệt mỏi. Lúc này, Nam Cung cẩm cùng mộng thần đã cưỡi trên lưng ngựa, mấy ngày liền hoa ở trong xe ngựa, nếu không có một cái nàng ngồi, bọn họ sớm đi ra ngoài cưỡi ngựa. Hai người đều nóng vội tam giang sự. Chính là, còn lại vô pháp đối những người khác nói chuyện này. Chỉ có đường đại nhân cùng đường phu nhân biết, Bọn họ đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh lên, nhưng những người đó luôn là hoặc trước hoặc sau đi theo bọn họ chung quanh. Ngay từ đầu, mọi người cũng không chú ý, thẳng đến đường đại nhân cùng Tống Vương cảm giác lực cường, chú ý tới sau, mới hỏi Ngọng Toàn đây là chút người nào. Ngọng Toàn cười cười, nhìn Nam Cung cẩm liếc mắt một cái, cẩm người, bọn họ là tới bảo hộ của các ngươi. Chờ tiến vào Nam Minh cảnh nội sau, chúng ta khả năng muốn đi trước đi an bài, các ngươi sẽ vẫn luôn từ những người này bảo hộ đưa đến Tam Giang. Tống Vương lúc này bừng tỉnh đại ngộ, liền nói này hiền vương không phải cái người thường, quả nhiên không bình thường, thế nhưng ở bên ngoài có thế lực ở. Đường đại nhân tuy rằng không biết nam cung cẩm thân phận, nhưng là cũng đoán được khẳng định không đơn giản. Ở trong kinh, Ngọng Toàn bởi vì lo lắng một ít chuyện khác, cũng không nói cho đường đại nhân cùng đường phu nhân nam cung cẩm thân phận thật sự. Nhưng là, nếu rời đi kinh thành, Ngọng Toàn tính toán nào ngày tìm một cái thích hợp thời gian, đem chuyện này cấp người trong nhà nói một chút. Còn có mang linh cùng nam cung cẩm. Nếu vào trong nhà này, như vậy về nhà này một chút sự tình cùng bí mật, cũng nên làm cho bọn họ biết một chút. Lại được rồi hai ngày, tiến vào phượng vũ sơn địa giới sau, phía trước ven đường, đứng rất nhiều người, tựa hồ đang chờ bọn họ. Mộng toàn lúc này xuống xe ngựa, nàng đã đổi thành phượng thần trang phục. Gặp qua chủ tử. Những người đó nhất bái ngã xuống đất, hướng phượng thần hành lễ. Phượng thần nâng nâng tay, khởi đi. Theo sau, hắn nhìn về phía bạch vũ, kỷ phong, lưu hình, cùng yến tây vài người. Ngọng Toàn trong lòng thở dài, không nghĩ tới bọn họ đều tới. Mà trong xe ngựa mọi người cũng không xuống xe ngựa, đây là Ngọng Toàn phía trước liền công đạo tốt, bất luận khi nào, không cần dễ dàng xuống xe ngựa, lộ chân dung. Chỉ là, bọn họ đều ở trong xe ngựa trông nhìn, không nghĩ tới, Ngọng Toàn càng là không đơn giản, nguyên lai, like, nàng cũng có nhiều như vậy thủ hạ. Ngọng Toàn bọn họ ở bên kia nói chuyện, trong xe ngựa mọi người căn bản nghe không được. Chỉ có thấy những người đó đối Ngọng Toàn hành quỳ lễ lễ cái này làm cho tống vương cùng tống vương phi trong lòng vô cùng chấn động ngay cả tống đái linh cùng đường đại nhân vài người cũng là kinh ngạc không thôi chỉ có đường phu nhân biết vượng vũ cung quý củ, đối cung chủ đều là muốn hành quỳ lễ lễ nhìn nàng Mộng nhi hiện giờ như vậy nàng là đã cao hứng lại khổ sở tuy rằng lúc này người này là nam trang trang điểm nhưng bọn hắn đã biết hắn là Mộng toàn bất quá nếu Mộng toàn ở bọn họ trước mặt tiếp kiến những người này chính là khi bọn hắn là người một nhà suy nghĩ một chút Đã bao nhiêu năm, có ai biết Mộng Toàn là bạn nữ nam trang, ở trong chốn giang hồ có thế lực. Cho nên, mặc dù biết, đại gia cũng đều là đôi mắt nhìn đến trong lòng, liền phong lên, không tính toán nói ra đi. Đại sư Minh, Ngũ Sư tỷ các ngươi như thế nào cũng tới. Mộng Toàn cười hỏi. Thường ngươi bái. Bạch Vũ cười cười, nói xong cùng Yến Tây nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt lại nhìn về phía Mộng Toàn bên người cái kêu mang mặt nạ nam nhân. Hắn chính là cung chủ tướng công sao. Bạch Vũ cùng Yến Tây ở trong lòng lặng lẽ tự hỏi, xem khi thế, nhưng thật ra không tồi. Trước mắt chỉ có hai người bọn họ là biết vượng thần là nữ tử. Đến nỗi kỷ phong cùng lưu mình, bọn họ là gặp qua Bắc U Cửu Hoàng tử. Đến nỗi hắn vì cái gì đi theo cung chủ bên người, bọn họ nhưng thật ra không biết. Bất quá, lời này bọn họ là không nên hỏi. Nam cung cẩm nhìn thoáng qua Bạch Vũ cùng Yến Tây ánh mắt, đại khái liền biết bọn họ vì cái gì xem chính mình. Vị này Bạch Tý công tử hắn là gặp qua một lần. Đến nôi cái kia nữ tử, thật ra chưa thấy quá. Kỳ Phong cùng Lưu Huỳnh, hắn cũng gặp qua. Cho nên, chỉ là hướng bọn họ hai người gật gật đầu. Hai người cũng đáp lễ lại, nhưng cũng không nói chuyện. Ngộ Toan nhìn vài người cùng Nam Cung Cẩm ánh mắt hô động, mặc mặc, đại sư huynh là tới xem Nam Cung Cẩm đi. Tam sư tỷ, bên này phòng ở nhưng lấy lòng. Ngỗng Toan hỏi hướng về phía Lưu Huỳnh. "Ân, hôm nay buổi sáng bắt được khế nhà. Tổng cộng là ba tòa phủ đệ tương liên." Lưu Huỳnh nói đồng thời cấp ngọng toàn truyền lên khế nhà cùng mua sắm khi làm thủ tục. Ngọng toàn nhìn thoáng qua ba tòa phủ đệ năm ngàn lượng bạc, nhưng thật ra không quý. cái này giá ở phượng vũ sơn phụ cận, sợ là vẫn là không tuổi phủ đệ. Ngọng toàn đem khế nhà đưa cho lãng, lãng thu lên. ngày khác ta an bài người đem bạc cho ngươi đưa đi phượng tường tiểu lầu. Ngọng toàn nói, ân, lưu Huỳnh cũng không chối từ. nhị sư huynh, ngũ sư tỷ kế tiếp đã nhiều ngày liền phải phiền thoái hai người các ngươi giúp ta hộ tống một chút người nhà của ta, cho đến bình an tới Tam Giang Thành, ta sẽ thông chi tứ sư huynh tới đón tiếp của các ngươi Ngộng Toàn nói, chủ tử yên tâm đi. Bên ngoài có người khi bọn họ đều là xưng hô Ngộng Toàn chủ tử. ân qua phượng Vũ Sơn, tiến vào Nam Minh Cảnh nội sau, ta liền phải đi trước làm việc, các ngươi nhất định phải hộ bọn họ chu toàn. Là, mọi người hẳn là. Ngộng Toàn xoay người trở về xe ngựa, lên xe ngựa. Nam cung cẩm cũng đi theo trở về, đi theo xe ngựa bên. 196, sơn tặc chặn đường, canh một. Lại đi rồi một ngày lúc sau, mọi người tiến vào Nam Minh địa giới. Buổi tôi ở một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi khi, Ngộ Toàn, Nam cung cẩm cùng ngộng Thần ba người mang theo mấy người âm thầm rời đi, đi trước đi Tam Giang, bởi vì Vân Thần Y, y sát chết trước mắt, còn ở Phượng Vũ cung Tam Giang phân điểm ngầm kho lạnh gửi, nhưng không phải kế lâu dài. Đường đại nhân cùng đường phu nhân bọn họ có cửu long môn người cùng phượng vũ cung người âm thầm bảo hộ, mặt sau chậm rãi hướng về Tam Giang mà đi, rốt cuộc thai phụ quan trọng nhất. Đường đại nhân cùng đường phu nhân từ rời đi kinh thành sau, hai người đã khôi phục người giang hồ trang điểm, trên người lại không có một chút quan lão ra khí chất. Đường phu nhân càng là từ kinh thành ra tới sau, sắc mặt liền vẫn luôn lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. 20 năm, từ vào kinh thành liền lại không rời đi quá một bước. Đường Đại Nhân mấy năm nay tuy rằng cũng rời đi quá vài lần Kinh Thành, cũng nhiều là bồi hoàng đế, hoặc là mang theo hoàng tử đi ra ngoài, phần lớn là vì chính sự, giống hiện giờ như vậy một thân nhẹ nhàng rời đi Kinh Thành, vẫn là lần đầu tiên. Từ rời đi Kinh Thành, đại gia cũng đều thay đổi xương hô, tiêu đường Đại Nhân cùng đường Phu Nhân vì Lao Gia, Phu Nhân, xương hô Tống Đái Linh vì Thiếu Phu Nhân, xương hô Tống Vương cùng Tống Vương Phi vì Tống Lao Gia, Tống Phu Nhân tứ cầm cùng đuổi kịp tới tứ hổ cũng theo đường đại nhân bọn họ cùng nhau hợp với đường phu nhân mang hai người tùy thân hầu hạ nha đầu cùng nhau dọc theo đường đi chiếu cố mấy cái chủ tử tống vương cùng tống vương phi mang ít người một chút một người mang theo một cái gã sai vật ở đuổi xe ngựa nha đầu cũng đi theo gã sai vật ngồi ở cảng xe vị trí thượng một đường nhìn phong cảnh hai người trò chuyện thiên. ngẫu nhiên tống vương ra tới cưỡi ngựa nha đầu liền đi trong xe ngựa bồi phu nhân cũng nghỉ ngơi một hồi một đám người cứ như vậy đi đi dừng dừng càng ngày càng tiếp cận Đông Ly tỉnh Cảnh Nội. Liên ở sắp sửa tiến vào Đông Ly tỉnh biên Cảnh Khi, đi ngang qua một mảnh vùng núi Khi, ngoài ý muốn xuất hiện một đám rõ ràng là muốn cản lộ cướp bóc người ngăn cản bọn họ đường đi. Người nào chặn đường? Ở phía trước đi tới Tứ Hổ cùng vài tên thị vệ mắt lạnh nhìn những người đó, rõ ràng chính là một đám sơ tặc. Gia Gia là này mây đen sơn chủ nhân, các người nhiều người như vậy tưởng từ Gia Gia cửa nhà quá, như thế nào có thể không rên một tiếng liền đi đâu. Lúc này một cái thoạt nhìn cao lớn thô kệnh, lớn lên hung thần ác sát người ta nói nói. Chính là, chính là, người này phía sau một đám người lập tức phụ họa, rõ ràng là tạo thế. Tứ hổ có điểm bật cười, phượng vũ cung người ra tới, còn chưa từng gặp được quá cấp bốc đâu, không cần phải nói sơn tặc. Hiện giờ Nam Minh như vậy loạn sao? Sơn tặc đại bạch này cũng có thể ra tới. Lúc này, từ phía sau tới một đám người, đi ra một người, đứng ở tứ hổ bên người, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn kia hỏa sơn tặc. Mây Đen Sơn. liền các ngươi này đó đã mưu hợp, vẫn là đừng nói cái gì Mây Đen Sơn chủ nhân, như vậy tú lệ dãy núi đều bị các ngươi này diện mạo vũ nhục vô pháp nhìn. Người nọ độc miệng nói, kia cao lớn thu kịch thổ phỉ đầu lĩnh rõ ràng bị khí tới rồi, ngươi quọng hành nào, dám đến ta Mây Đen Sơn làm càn. Ít nói nhảm, hôm nay giao ra bạc cùng nữ nhân, các ngươi rời đi, không giao ra bạc cùng nữ nhân nói, liền đều đem mệnh cấp ra ra lưu lại đi. Ta, nếu ngươi muốn biết ta tên Huý Cũng là có thể nói cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nghe song sau, đường chạy. Ngươi nọ ha hả cười, nói. Nhát uống, tới, cấp gia ra nói nói, ngươi là nào lộ thần tiên. người này thét to nói. Trong xe ngựa đường đại nhân cùng đường phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. người này, hình như là tiểu cầm người, chỉ là những cái đó sơn tặc lại không giống sơn tặc. Tại hạ họ Dương, tên một chữ một cái anh tự. người này tay ngăn, trong tay nhiều một phen trường kiếm. Dương Anh. Kia Sơn tặc ngây ra một lúc, cái nào Dương Anh? Nghĩ nghĩ, giống như không quen biết như vậy cá nhân, Kia Sơn tặc đầu lĩnh ha ha cười không quen biết, xem ra ngươi là ở hù ra ra đi. Cảm thấy không quen biết, này Sơn tặc thái độ bừa bãi chút. Phải không? Tại hạ còn có một cái huynh đệ, Tiêu Dương Hùng. Người này nhấp miệng, hướng tới Kia Sơn tặc văn nhã cười. Dương Anh Dương Hùng. Anh Hùng song kiếm. Lần này, không ngừng Kia Sơn tặc ngây ngẩn cả người. Ngay cả đường đại nhân cũng ngây ngẩn cả người. Anh hùng song kiếm, chính là 30 năm trước nổi danh người trong giang hồ, truyền thuyết đó là huynh đệ hai người, sử một tay xuất thân như hóa hảo kiếm pháp mà hoành hành với giang hồ. Hơn nữa kêu mấy năm, hai người bởi vì bá đạo kiếm thuật, còn xông vào giang hồ xếp hạng tiền 10. Có thể nghĩ này huynh đệ hai người lợi hại. Đường đại nhân cùng bọn họ phía trước cũng chưa thấy qua, nhưng là nghe nói quá nảy lại danh. Sau lại đường đại nhân hóa thân vì Bắc U đường tướng, rời đi giang hồ, đối này hai người biết cũng dần dần thiếu sau lại giống như nghe nói hai người phạm vào mạng người án, ở trên giang hồ mai danh nhận tích, lẽ ra, Dương Anh Dương Hùng, như thế nào cũng đến là cái năm 60 tuổi lao nhân đi, như thế nào sẽ là hiện giờ này nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi tuổi tác. Đường đại nhân âm thầm suy tư, mà kia sơn tặc rõ ràng là biết người này uy danh cùng lợi hại chỗ, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ngươi nói ngươi là Dương Anh, ra ra sao lại thượng ngươi đương. 30 năm trước, Dương Anh liền thành danh, sẽ là ngươi như vậy cái người trẻ tuổi. Ai ngờ kia Dương Anh rũi tay sờ sờ chính mình ra mặt, ha hả cười, ngươi nhưng thật ra ánh mắt không tồi, xem ra tại hạ còn rất tuổi trẻ, bất quá, này nhất chiêu ngươi khẳng định là nhận thức đi. Theo hắn nói âm rơi xuống, chỉ thấy kia Dương Anh giơ lên trong tay kiếm, tùy tay vãn cái kiếm hoa, thân mình một linh, người liền tại chỗ biến mất. Theo ba tiếng kêu rên thanh truyền đến, Dương Anh lại xuất hiện ở tại chỗ, mà kia sơn tặc bên người ba người, đã đổ chuyển nhà, thân thủ dị chỗ. Mọi người tức khắc thạch hóa, này Là cái gì công phu, lại là như vậy mau. Chính là Ngọng Toàn ở chỗ này nói, cũng sẽ cấp dơ ngón tay cái lên, này Dương Anh kiếm thuật cùng thân pháp, xác thật thực mau. Mà kia sơn tặc đầu lĩnh lúc này mới hậu chi hậu giác xoay người hướng phía sau nhìn lại, tức khắc cả kinh, cả người phát run, quá mẹ nó đáng sợ, người này nếu là muốn giết chính mình, này sẽ đầu chuyển nhà chính là chính mình. Bất quá lúc này hắn cũng xác nhận, người này chính là Dương Anh. Chuyên thuyết kia huynh đệ hai người kiếm pháp cùng thân pháp mau đến, ngươi mắt thường nhìn không tới, mà bọn họ sở trường nhất nhất chiêu đã kêu làm tức dưa hấu. Không phải thật sự tức dưa hấu, mà là lấy kiếm tước người đầu, tựa từ dưa đẳng thượng đi xuống tức dưa hấu giống nhau mau chuẩn tàn nhẫn, thả không tiếng động, thật là không tiếng động. Xuất kiếm không tiếng động, bị giết giả không tiếng động, ngay cả kia đầu rất đều không tiếng động. Tứ hổ xem cũng là sừng sốt người này là vương gia thủ hạ, quá lợi hại. Tại đây người đứng ở hắn bên người khi. Người này liền nói khẽ với hắn nói: "Huynh đệ, loại này tiểu thổ phỉ, không cần phiền toái vượng vũ cung ra tay, ta một người liền thu phục." Cho nên tứ hổ cũng không lúc đích, chỉ là đứng ở một bên quan chiến. Dương Gia Gia, thủ hạ tha mạng a. Lúc này kia sơn tặc đầu lĩnh, chân mềm nhũn, liền quỳ xuống. Chết kia ba cái sơn tặc, là nhất tới gần hắn, thử nghĩ một chút, này Dương Anh là đứng ở hắn đối diện, nếu hắn có tâm sát chính mình, như vậy nào luân đến hắn phía sau người. Cho nên lúc này này sơn tặc đầu linh thật là sợ loại này ngươi cũng không biết khi nào sẽ bị giết chết thả cổ họng không ra một tiếng sự tình quá mẹ nó già người ác ngươi muốn sống dương anh vẫy vây tay kiếm đạm cười nhìn hắn tưởng tưởng tưởng này sơn tặc đầu linh nói hành a vậy ngươi nói cho ta các ngươi là nơi nào tới sơ tặc đừng nói cho ta các ngươi là này mây đen sơn nơi này ta đi rồi bao nhiêu lần rồi như thế nào không có đụng tới quá sơ tặc Này Sơn tặc đôi mắt chuyển chuyển, tính toán tùy tiện biên cái chuyện xưa, lại không nghĩ Dương Anh nhìn ra hắn muốn nghĩ cách. Ha ha cười, Dương Anh tay đột nhiên vừa nhất, chỉ là hướng về kia Sơn tặc vung kiếm, liền thấy kia Sơn tặc một bàn tay đột nhiên từ cổ tay của hắn bốc ra, rơi xuống đất, mà còn không có một tia huyết bắn ra tới. Nôn! Trong xe ngựa nhìn lén Tống Đái Linh cùng Tống Phu nhân tức khắc cảm giác được một trận nôn khan. Thật là đáng sợ, may mắn người này là người một nhà bọn họ căn bản không thấy được hắn là như thế nào cảm giống như là kia tay ở trên cổ tay không an bền chắc đột nhiên rớt đi xuống giống nhau mà kia sơn tặc đầu lĩnh ở nhìn đến trước mắt có cái gì rơi trên mặt đất mới phát hiện đó là một con sau, thân, hai tay rồi sau đó hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình trên cổ tay thiếu một bàn tay lại sau đó người nọ đột nhiên hoa hoa khóc kêu kêu lớn lên á a a giết người đau quá a dương anh giết người lúc này hình ảnh có điểm khôi hài Một cái cao lớn thô cạnh người, ôm chính mình thủ đoạn, không có đầu mối đầy đất loạn nhảy, còn một bên nhảy một bên kêu Dương Anh giết người. Tứ hổ đứng ở Dương Anh mặt sau một bước, nhìn kia sơn tặc bộ dáng có điểm muốn cười. Nhưng trường hợp này, hắn là thiệt tình cười không nổi. Kỳ phong cùng Lưu Hình lúc này cũng từ đội ngũ mặt sau chậm rãi đi ra bước, đi tới tứ hổ bên người, vẻ mặt muốn cười không cười nhìn kia sơn tặc. Mắt mù đi, thế nhưng tới đoạt này đoàn người. Hoặc là nói. Là ai an bài tới cấp chặn lại bọn họ tiến vào tam gian sao. Vẫn là, những người này, là hướng về phía phượng vũ cung tới. 197, ôm nhau khóc giống, canh hai. uy ngươi lại không nói là ai phái ngươi tới, ta tiếp theo kiếm tức chính là ngươi ngươi đầu. Dương anh lúc này nhìn hắn ở kia nổi điên, thực giác không thú vị. Kia sơn tặc đầu linh tức khắc liền ngừng lại, thật đáng sợ, suy nghĩ một chút đầu mình như là dưa hấu giống nhau trên mặt đất lăn qua lăn lại, hắn liền đầu góc chịu tê dần. Sơ sơ vẫn là hoàn chỉnh cổ, người này ngâm lại, vẫn là nói đi. Ai ngờ, liền ở hắn há mồm ngáy mắt, đột nhiên tử nghiêng phía sau bay tới một quả cực tế ngân châm, hoàn toàn đi vào hắn cái ốc, tức khác, này sơn tặc đầu lĩnh ngã xuống đất bỏ mình. Dương Anh vừa thấy không đúng, chạy nhanh phi thân hướng về phía sau đỉnh núi bên kia phi thân mà đi. Đồng thời kỷ phong cũng phi thân theo qua đi. Mà tứ hổ cùng lưu hình còn lại là nhanh chóng nhằm phía còn còn lại những cái đó bọn sơn tặc, đáng tiếc chính là... Những người đó phát hiện lao đại đã chết, cho rằng Dương Anh bên này người giết, quay đầu liền chạy, hướng về các phương hướng. Đáng tiếc Lưu Hình cùng Tứ Hổ bên này nhân thủ không nhiều lắm, bị những người này chạy cái tứ tán. Mắt thấy không được, Lưu Hình hô, chảo hai cái sống trở về thẩm. Tứ Hổ vừa nghe minh bạch, thân mình nắng lên, nhìn chằm chầm khẩn một người đổi theo, bắt lấy sau một trưởng khảm hôn mê phi thân trở về. Lưu Hình cũng giống nhau, vừa mới bắt một cái trở về, liền thấy những cái đó chạy ra đi sơn tặc lần lượt phát gục trên mặt đất run rẩy một chút, bất động. Hai người chạy nhanh cúi đầu xem trong tay những người này, đồng dạng cũng đang ở run rẩy. Tứ Hổ thầm kêu một tiếng không tốt, chạy nhanh cầm một viên giải độc hoàn nhét vào người này trong miệng, đem người này ném tới trên mặt đất, ngồi xổm xuống đi liền ngăn chặn hắn, thấp giọng hỏi nói: các ngươi là ai phái tới? Mau nói, nói ta cứu ngươi mệnh. Người này chính run rẩy trợn trắng mắt, nghe được Tứ Hổ nói, há miệng thở dốc, cứu ta. Tứ Hổ lại một viên thuốc viên lấy ở trên tay, người nọ nhìn đến. Mắt sáng rực lên, là ai phái các ngươi tới, nói ta liền cho ngươi ăn nảy viên thuốc viên. Tứ hổ thấp giọng nói, là, Bạch Ngọc Quốc đáng tiếc hắn chỉ nói ra bốn chữ tới, cả người chính là run lên, tiếp theo, thế nhưng run rẩy một chút, bất động. Mà hắn khỏe miệng chảy ra huyết, là màu đen. Đường đại nhân lúc này cũng đã đi tới, nhìn đến cái này sơn tặc cái dạng này, trong lòng suy đoán, những người này tới khi sợ là cũng đã bị huy động. Mà lưu hình trong tay cái kia cũng không cứu sống, đồng dạng trạng thái. Đã chết. Công phu không lớn, Dương Anh cùng Kỳ Phong đã trở lại, Kỷ Phong nhưng thật ra không gì sự. Mà Dương Anh cầm kiếm trên tay, chảy huyết. Mà hắn giống như không thấy được chính mình trên tay chính chắt một quả ngân châm dường như. Lưu hình cùng tứ hổ đón đi lên, nhị sư minh, tiền bối, thế nào? Bên kia là người nào nhưng thấy rõ ràng. Phần 201. Không bắt lấy, nhưng thật ra thấy được, là một cái một thân hồng y nữ nhân, thấy không rõ tuổi. Dương Anh buồn bực, bằng thực lực của chính mình thế nhưng không bắt lấy người kia trở về sẽ bị huynh đệ chế cười quan trọng là chủ tử sẽ không cao hứng ai kỷ phong cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn tốc độ căn bản là không có dương anh mau chờ hắn tới rồi đỉnh núi khi liền cái hồng ảnh cũng chưa nhìn đến chỉ nhìn đến dương anh chạy huyết tay tứ hổ chạy nhanh lấy ra dược giúp đỡ dương anh đem ngân châm rút thượng dược hắn đem ngân châm thu lên đi tam giang cấp chủ tử nhìn xem không chuẩn có cái gì phát hiện các vị chúng ta tiếp tục lên đường đi Chỉ là khả năng muốn tốc độ mau một ít, tốc độ mau một chút, đêm mai là có thể đến Tam giang. Dương Anh nói, Tứ Hổ cùng Lưu Hình gật gật đầu, hai người cùng nhau chắp tay, đà tạ tiền bối. Hảo, chúng ta vẫn luôn ở các ngươi phụ cận, các ngươi cũng muốn nhiều chú ý một ít. Dương Anh nói xong, phi thân rời đi. Là, Lưu Hình cùng Tứ Hổ lên tiếng. Kỳ phong giờ khác này, vô cùng bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng chính mình là không tồi thân thủ, hiện giờ so với này đó thành danh nhân vật vẫn là kém rất nhiều. Đường đại nhân vốn định cùng kia Dương Anh nói hai câu lời nói, chính là vừa thấy người đã rời đi, cũng biết thời điểm không đúng. Nếu là tiểu cầm người, luôn là hội kiến. Tứ hổ đi cùng đường đại nhân nói một chút, lao ra, Dương tiền bối làm chúng ta nhanh hơn tốc độ đến tâm giang, sợ những người đó lại đến quái rối. Hảo, vậy nhanh hơn tốc độ đi. Tứ cầm, các người mấy cái đi cấp thiếu phu nhân trong xe ngựa lại thêm mấy tầng cái đệm, người lưu tại xe ngựa hầu hạ, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ đường đại nhân đối tứ cầm nói tốt lao ra tứ cầm lên tiếng mang theo hai người nha đầu đi đem tống đái linh trong xe ngựa bỏ thêm cái đệm sau nàng lưu lại bổi tống đái linh một đám người lại một lần lên đường lúc này đây tốc độ nhanh rất nhiều tống đái linh cũng tận lực dùng đôi tay đặt ở bụng nhỏ chỗ đỡ để tránh bị chân đến hiện giờ hơn ba tháng thân mình bụng còn không có hiện ra tới chỉ cần chính mình không cần sức trâu, không đi chạy nhảy hẳn là vẫn là vấn đề không lớn thêm chi nhà mình tướng công là đại phu Giai đoạn trước nàng thai ngén lợi hại, mộng thần khai không ít an thai bổ thân mình dược thiện phương thuốc cấp phòng bếp. Kỳ thật nàng thân mình lúc này thực gián chắc. Nghĩ đến mộng thần, Tống Đái Linh liền không cấm một trận ngọt nào, liền tính lại khó chịu, nàng cảm thấy cũng là đăng giá. Mộng thần đối nàng như nhau thành thân trước như vậy hảo, không có một chút quý công tử nhóm cái giá cùng tính tình, hết thể lấy làm nàng thư thái vì tiền đề. Càng làm cho Tống Đái Linh không nghĩ tới. La mộng thần thế nhưng chính là này thiên hạ gian nổi tiếng tiểu thần y y rượu công tử Vân Trung Nguyệt, sư phó của hắn, chính là vân thần y y cái này làm cho Tống Đái Linh cảm thấy chính mình thật là may mắn đến tưởng cười trộm. Thanh thân trước, mộng thần đều một chút không để lộ ra hắn thân phận sự, là ở nàng mang thai sau, mộng thần mới nói cho nàng. Đến nỗi mộng toàn là cái gì thân phận, mộng thần cũng chưa nói, nghĩ đến, cũng là không thể nói đi, bằng không sớm nói cho nàng. Tống Đái Linh nhìn bên người tứ cầm liếc mắt một cái. Ngay cả nha đầu này, nhìn cũng không đơn giản, tuy rằng có đôi khi cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, này tứ cầm cách nói năng kiến thức cũng không giống cái người bình thường ra nha đầu như vậy đôi mắt nhỏ. Một đám người liền ở bận bận rộn rộn lên đường giữa, vào đông ly. Ly Tam Giang càng ngày càng gần. Dọc theo đường đi lại không gặp được cái gì ám sát nguy hiểm linh tinh. Từ sơn tác sự kiện qua đi, bọn họ thức ăn cùng dừng chân cũng đều tiểu tâm và phần. Tam Giang, Phượng Vũ cung phân điểm, đại giang tiểu lầu hậu viện ngầm kho lệnh. Mộng toàn ba người vừa đến, ở thượng trí dẫn dắt hạ, đi tới ngầm, nhìn xem người này thi thể hay không là thật là vân thần y rì Thế giới này thuật dịch dung như thế phát đạt, mộng toàn ba người cũng hy vọng chỉ là người khác dịch dung, giả thành núi cao vút tận tầng mây tử. Liên thấy mộng thần nhanh chóng từ chính mình dược túi lấy ra mấy cái mini hình chai lọ vại bình, đảo ra một ít bột phấn cùng nước thuốc, ở lòng bàn tay cùng vài cái, che ở vân thần y rì trên mặt. Che một hồi, mộng thần liền bắt đầu giải vân thần y rì quần áo. Ngộng Toàn chuyển qua thân, Nam Cung Cẩm ngồi xổm xuống thân đi giúp Ngộng Thần. Kiểm tra xong trên người, Ngộng Thần trong lòng chính là lạnh lùng, hẳn là sư phó không sai. Lúc này, hắn đi vân thần y trên mặt mơn mê nửa ngày, lại cái gì cũng chưa mơn mê xuống dưới, trừ bỏ một tầng làn da tiết. Tỷ, là sư phó không sai. Ngộng Thần nghẹn nào nói. Ngộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm cũng rửa gần Ngộng Thần ngồi xổm xuống, vô vô bờ vai của hắn. Ngộng Toàn tuy rằng khổ sở, nhưng thật ra còn không có Ngộng Thần cảm xúc thâm. Ngọc thân chính là cùng núi cao vút tận tầng mây từ ngày ngày làm bạn 10 năm quan cảnh. Tỷ, ta còn nhớ rõ khi đó ông ngoại bông ta mang theo ngươi rời đi hoa phong sơ khi, ta khóc kêu muốn tỷ tỷ. Sư phó lúc ấy cấp chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào hướng ta. Sau lại hắn nhìn đến một đám điều ở bên cạnh trên cây diễu diễu, liền phi thân đuổi theo chảo những cái đó điều, còn biên truy biên mắng các ngươi này đó điều nhân, lại kêu nói liền bắt lấy các ngươi hầm cho ta đổ nhi ăn. Ta lúc ấy là lần đầu tiên nhìn thấy khinh công, càng là lần đầu tiên nhìn thấy một người dùng một thân bản lĩnh đuổi theo điểu, không biết như thế nào, lúc ấy ta liền không khỏi cười một chút. Sư phó xem ta cười, thế nhưng vì đậu ta cười, một buổi trưa thời gian, liền ở kia hoa phong sơn trên đỉnh núi truy điểu đậu ta chơi. Sau lại, ta cùng hắn học đệ nhất hạng bản lĩnh cũng là khinh công, mà không phải y địa thuật. Ngậm thân nói nói, khóc lên tiếng, Ngậm toàn cũng đi theo chảy xuống nước mắt, Nam cung Cẩm Hòa thượng chí càng là không dám nhìn này tỷ đệ hai bối qua thân đi, trộm lau nước mắt. Sau lại, xem ta chấp nghịch, sư phó liền lười biếng. Thế nhưng không nghĩ mỗi ngày nấu cơm, liền một đốn làm tốt mấy đốn, nhiệt ăn. Lần trước ta cùng tỷ tỷ nói lộ miệng, nói không có việc gì. Kỳ thật, ta ăn cũ cơm liền tiêu chảy, đến đi vải tranh nhà xí. Nhưng ta không dám nói cho sư phó, ta liền nghiên cứu có cái gì dược có thể trị ăn cũ cơm liền tiêu chảy vấn đề này. Kết quả ta thật đúng là nghiên cứu ra, về sau, ta mỗi lần ăn xong cũ cơm, liền ăn một cái dược. Có một lần sư phó phát hiện, lần đó sư phó đi ra ngoài thật lâu, lại sau khi trở về, liền lại chưa cho ta ăn quà cú cơm. Ngọng thần nói tới đây, đã khóc không thành tiếng. Ngọng toàn xoay người sang chỗ khác, cùng tiểu thần đùng ở cùng nhau. Không ai có thể hiểu biết bọn họ tỷ đệ còn tuổi nhỏ liền song song rời đi cha mẹ, cái loại này bất lực cùng bàng hoàng. Ông ngoại cùng sư phó, đều là lần đầu tiên nhìn thấy, tỷ đệ hai cũng là lần đầu tiên tách ra, còn muốn khắc khổ luyện võ, học nghệ học tập hết thể bọn họ tương lai thân phận nên học đổ vật Như vậy cảm giác, ước chừng qua 3 năm lâu, mới dần dần tan đi. Lại ghen luyện ra tỉ đệ hai ông cụ non tính cách. làm một người tương lai phượng vũ cung cung chủ, nàng muốn trở thành mọi người đứng đầu, nàng công phu tự nhiên nếu không so người khác kém mới được, bằng không như thế nào phục chúng. Người khác có thể không học, nàng cần thiết học, người khác có thể lười biếng, nàng không thể, đơn giản là, nàng là thiếu cung chủ. Phượng vũ cung ngàn điều cung quy. Phượng vũ cung nghìn năm qua đại sự ký, nàng đều đến nhất nhất nhớ chín, bởi vì nàng không thể cấp phượng vũ cung di vãng mỗi một đời cung chủ mất mặt, bởi vì bọn họ mỗi một cái đều cũng đủ ưu tú. Làm thân y dìa đệ tử, hắn tương lai cũng là một người nổi tiếng thiên hạ y dìa giả, hắn trừ bỏ học được y dìa thuật, còn phải học được võ thuật, trừ bỏ sẽ cứu người, hắn còn phải học được tự bảo vệ mình. Trừ bỏ học được y dìa thuật, hắn còn phải hiểu biết cổ, độc, lệ dược. Hắn đến sẽ chữa bệnh, còn phải sẽ giải độc. Thậm chí còn muốn sẽ dẫn cổ. Ngọng Toàn nhớ rõ chính mình gian nan, Càng hiểu biết đệ đệ gian nan. Mấy năm nay, bọn họ trả giá rất nhiều, Chính là vì bọn họ trả giá càng nhiều, Là dạy dỗ bọn họ học tập này hết thảy người. Nhưng hôm nay, người kia không còn nữa. Về sau không bao giờ ở. 198, nhìn thấy mẹ ruột, canh ba. Ngọng Toàn cùng Ngọng thần bi thương thống khổ thật lâu lúc sau, Lau lau nước mắt, đến đem sư phó làm ra đi. Nếu cha mẹ đều tới, liền cấp làm cái tang sự đi núi cao vút tận tầng mây tử là mẫu thân cứu cứu hai người bọn họ còn phải kêu lão cứu đâu lần trước mua trở về quản gia cùng gã sai vật nhóm đều thực cần mẫn ở Ngộng toàn phân phó hạ thực mau liền đáp hảo liễu tăng lễ thượng trí đi mua quan tài là tốt nhất tơ vàng gỗ nam quan giống nhau tơ vàng gỗ nam là hoàng đế mới dùng khởi quan tài nhưng Ngộng toàn cảm thấy vân lão đầu cả đời sống chịu vạn người tôn kính chịu khởi tơ vàng gỗ nam cho nên phân phó thượng trí mua tơ vàng gỗ nam quan tài muốn vân lao đầu đi cũng muốn đi phong cảnh một ít chỉ là bởi vì trước mắt bọn họ thân phận nguyên nhân không thể vì hắn mời đến sinh thời những cái đó bạn tốt cho nên liền bọn họ những người này đưa vân lao đầu hạ táng nhật tử phải đợi đường đại nhân tới lại tuyển bà ngoại biết vân thần y đã chết sau thâm giọng khóc thút thít một hồi lúc sau biểu tình lại bắt đầu không bình thường lên một hồi khóc một hồi cười có khi còn sẽ một người yên lặng lại nhải. ngọc toàn lo lắng bà ngoại chịu kích thích quá lớn đành phải làm ngọc thần cấp chát mấy châm Nàng còn lại là lúc nào cũng làm bạn tại bên người Ngộng thần cấp khai phương thuốc tử Thị nữ ở ngao dược Ngộng toàn liền ngồi bên ngoài bà bên người Cho nàng giảng một ít gần nhất mười mấy năm Trên giang hồ phát sinh sự tình Xem bà ngoại biểu tình xem như chấn định xuống dưới Ngộng toàn lại nói cho nàng cha cùng nương mau tới Bà ngoại liền vẫn luôn chờ cha mẹ đã đến Nàng biểu tình cũng thấp thầm lên Giống như quên mất vân thần ý Qua đời sự tình dường như Chờ đường Phu nhân đoàn người bị thượng trí Cùng lãng nhận được trong phủ sau, Mộng Toàn. Ngộ thần cùng nam cung cẩm đã bồi bà ngoại ở cửa nôn nóng chờ. Đường Phu nhân vừa xuống xe ngựa, liền thấy được Ngộng toàn cùng Ngộ thần một tả một hữu đỡ một cái cả người gầy yếu lao thái thái. Đây là chính mình mẫu thân. Đường Phu nhân có điểm không dám tin tưởng. Tuy rằng Phượng Vũ cung trước nay không tìm được mẫu thân bức họa, nhưng là bộ dáng này mẫu thân, cùng nàng tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Bất quá nếu toàn nhi cùng thần nhi nhận nàng, khẳng định là sẽ không sai. Đường đại nhân xem Đường Phu nhân xuống xe ngựa sau. Vẫn luôn đứng ở xe ngựa biên ngơ ngác, biết nàng là trong lòng khó chịu, đi qua đi, dối tay ôm lấy nàng bả vai, thấp giọng nói, đi thôi, Vân nhi, đi cấp nương khái cái đầu. Đường phu nhân gật gật đầu, cùng đường đại nhân cùng nhau đi hướng lao thái thái, hai người không người quỷ gối trên mặt đất, nương, hài nhi cho ngài thịnh an. Nói xong, đường phu nhân thế nhưng rơi lệ. Nay một tiếng nương, nàng sống lớn như vậy số tuổi, đều không có cơ hội kêu xuất khẩu quá, lúc này gọi tới vốn tưởng rằng chính mình kêu không ra khẩu, không nghĩ tới thế nhưng này một tiếng nương cảm giác như vậy thân thiết. Lão thái thái từ nghe được xe ngựa bánh xe thành đến xe ngựa dừng lại, liền vẫn luôn chú ý nghe. Sau lại lại vô động tĩnh khi nàng có điểm tò mò người còn không có ra tới sao? Toàn nhi ngươi nương còn không có tới sao? Lão thái thái chờ không kịp muốn nghe đến nữ nhi thanh âm. Ngộ toàn nhìn chính mình lão nương sửng sốt biểu tình, nàng trong lòng cũng cảm giác đặc biệt khó chịu. Nàng lúc trước nhìn thấy bà ngoại bộ dáng khi. So giờ phút này mẫu thân tâm tình còn khó chịu, còn khiếp sợ. Lão thái thái theo nhìn không tới, thính lực lại là đặc biệt hảo, nàng nghe được quỷ xuống thanh âm, đối mộng toàn nói, hai tử, chạy nhanh đem cha mẹ ngươi nâng dậy tới. Tiểu thần qua đi nâng dậy đường đại nhân cùng đường phu nhân, đối với mọi người nói, chúng ta trước vào nhà đi, đại gia một đường đều vất vả, đã bị hạ đồ ăn cùng nước ấm, đại gia trước rửa mặt một chút, liền có thể ăn cơm. Mọi người theo lời đi vào, thượng trí chạy nhanh cùng lãng, tứ hổ Kỳ phong vài người cùng nhau giúp đỡ thu thập đồ vật, cho đại gia an bài phòng. Lúc này đây lập tức tới nhiều người như vậy, hai cái trong phủ đều trụ đầy. Cũng may mắn mộng toàn mua này hai tòa phủ là dựa gần, hơn nữa đều có Đông Khóa Viện, Tây Khóa Viện, cũng phân trước sau viện, cũng đều có hậu Hoa Viên, Hồ Nước cùng núi giả đỉnh hong gió, nhưng thật ra không tồi hai tòa phủ đệ. Nghĩ đến, trước kia chủ nhân cũng nên là quan lại nhân gia, bằng không cũng không có khả năng kiến như vậy gia đại nghiệp đại. Ngọc Thần cùng Tống Đái Linh cùng Tống Vương một nhà trụ tới rồi một khắc tòa trong phủ. Ngọc Toàn cùng Nam Cung Cẩm ở tại bà ngoại ở này tòa trong phủ. Bà ngoại vẫn luôn trụ chính là Đông Khóa Viện, Ngọc Toàn cùng Nam Cung Cẩm trụ tới rồi Tây Khóa Viện. Đường Đại Nhân cùng Đường Phu Nhân trụ tới rồi chính viện Hậu Viện. Tiên viện có một gian đại phòng cho khách, dùng để tiếp đại khách nhân. Có khắc một gian thư phòng, cùng tam gian phòng chống tử. Phần 202 Nay tam gian phòng chống tử, hiện giờ lãng cùng tứ hổ mở gian. Kỷ phong hòa thượng chí một gian, lưu hình chính mình ở một gian. Tứ cầm trụ ngậm toàn bọn họ trong viện phương thuốc cổ truyền, như vậy mộng toàn có yêu cầu kêu gọi nàng cũng phương tiện. Trong phủ thị vệ cùng bọn thị nữ trụ chính là mấy cái vượt viện chi gian trong một góc liên tiếp nhĩ phòng. Tuy rằng là nhĩ phòng, nhưng cũng có một cái tiểu viện tử, chỉnh chỉnh tề tề. Hai cái nhà đầu một gian, nam nữ cũng tách ra đông tây nam bắc. Phong bếp là ở tiến vào tây khóa viện tây văn tường, kia một loạt, cũng che lại tam gian nhà ở phóng lương thực phóng đồ ăn mở gian, phóng bếp mở gian, tạp hóa phẩm mở gian. Tiến vào đông khóa viện đông tường còn lại là liên tiếp đi hoa viên môn, dư lại chính là tường. Lúc này, núi cao vút tận tầng mây tử lều tang lễ liền đáp ở nơi đó. Mọi người rửa mặt qua đi, đi trước tế bái núi cao vút tận tầng mây tử, mới trở về ăn cơm nghỉ ngơi. Đường phu nhân cơm nước xong còn lại là vẫn luôn bồi lao phu nhân nói chuyện hiếm, nói một ít sự tình trước kia. Lão Thái Thái thậm chí còn có thể nói ra đường phu nhân trên người này đó địa phương có trí Đường phu nhân vừa nghe, lệ nóng doanh trọng, nương còn nhớ rõ về nàng sở hữu sự tình Tây khóa viện tiểu trong thư phòng, Ngọng Toàn cùng Nam cung cẩm cùng kỷ Phong, Lưu Hình, Tứ Hổ Lãng vài người vây quanh cái bàn ngồi, một bên uống trà, một bên trò chuyện thiên Tứ Hổ đem kia cái tử dương anh trên tay bờ ra dưới xuống dưới ngân châm đem ra đưa cho ngọc Toàn Ngọng Toàn bắt lấy nhìn thật lâu Này giống như cùng lần trước từ kia bốn cái cứu đi thiên ma giáo kia hai lão yêu bà người bắn ra tới ngân châm giống nhau như lúc. Xem ra, xuất từ một đám hóa, bất quá cụ thể, còn phải làm tiểu thần nhìn xem. Lãng, đi cách vách trong phủ thỉnh tiểu thần lại đây." Ngộng Toàn đối Lãng nói. Lãng lên tiếng phi thân rời đi. 199, thương nghị tăng sự, canh một. Ngộng Thần thực mau liền tới rồi, cầm kia ngân châm nhìn nửa ngày, lại lấy ra lần trước Ngộng Toàn cho hắn kia mấy cây ngân châm nhìn. Cùng nhau so đúng rồi sao, gật gật đầu, xác định cùng kia phê là một đám hóa, hẳn là mấy người kia đồng lõa. Nam cung cẩm gật gật đầu, Dương Anh nói hắn đuổi tới đỉnh núi khi, liền thấy nên diện bay tới một phen ngân châm, hắn trốn tránh ngáy mắt, người nọ đã phi thân rời đi, không thấy do khuôn mặt, nhưng có thể khẳng định là một nữ tử, thả một thân hồng ý đi Ngọc Toàn nhìn Nam cung cẩm liếc mắt một cái, Dương Anh, tứ hổ lúc này cũng nghĩ tới, đúng rồi, chủ tử. Ta tóm được cái kia sơn tặc trước khi chết chỉ nói ra Bạch Ngọc Quốc ba chữ. Bạch Ngọc Quốc. Kia không phải hạng trường ca quốc ra sao? Hay là những người đó giấu ở Bạch Ngọc Quốc? Mặc kệ có phải hay không, Bạch Ngọc Quốc là tất đi một chuyến không thể. Lãng, thông chi hạng trường ca, cường điệu tra Bạch Ngọc Quốc, nói cho hắn, quá mấy ngày chúng ta sẽ đi một chuyến. Ngọng Toàn Phân Phò nói. Là, chủ tử. Lãng lên tiếng. Hảo, hôm nay trước như vậy đi, đại gia sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngộp toàn đứng lên. Đãi mọi người sau khi rời đi, Nam cung cẩm đi tới Ngộp toàn bên người, duỗi tay ôm nàng, thấp giọng hỏi nói: Mệt sao? Ngộp Nhi. Ngộp toàn lắc lắc đầu, hồi ôm lấy hắn eo, đem đầu gối lên đầu vai hắn, khẽ thở dài, không mệt là giả. Mấy ngày liền buồn ba, hôm qua một lại đây, lại xem xét vân láo đầu sát chết, kiến liều tăng lễ, từng cái đều là sự. Thêm ở ngoài bà thần kinh không ổn định, nào sự kiện đều phải nhọc lòng. Ở chỗ này, Nam cung cẩm thân phận là Long tĩnh minh còn không thể giúp nàng làm quá nhiều chuyện, cho nên, mộng toàn kỳ thật là mệnh. Nam cung cẩm là biết mộng toàn mệnh, ở kinh thành khi, Ngộng toàn là có thể nằm, tuyệt không chạm cái loại này người, trừ bỏ cần thiết muốn nàng làm sự. Mặt khác thời gian, nàng yêu nhất chính là hoa ở trong sân trên ghế nằm đọc sách, hoặc là ngủ. Hôn hôn nàng lỗ thai, nam cung cẩm thở dài khẩu khí, thâm giọng nói, mệt mỏi liền ngủ sẽ đi, ta ôm ngươi về phòng. Ngộng toàn lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên, đứng thẳng thân mình. Biểu tình đã biến tinh thần sáng láng, không được, đã nhiều ngày chúng ta ra đến căng thẳng điểm, những người đó, nếu đã biết ta cha mẹ này đoàn người cùng ta có quan hệ, như vậy, đã nhiều ngày đến để phòng những người đó. Này đó người giang hồ, một khi đã tội, thực phiền thoái, trừ phi nhổ cỏ tận gốc. Ngộng toàn nói lời này khi, trong ánh mắt đều là đông lạnh. Nếu có thể tra được cha mẹ bọn họ trên đầu, những người này tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tha cha mẹ. Xem ra, đem vân lao đầu hạ tăng sau. Đến đem cha mẹ bọn họ mau chóng đưa về Bắc cú Phượng Vũ Sơn phụ cận tân mua sân. Bên kia, là Phượng Vũ cung trong phạm vi, có Phượng Vũ cung người chiều ứng, ra không được sự. Suy nghĩ một chút, một đống sự đến an bài người đi chấp hành, mộng toàn thâm thở dài, nhìn về phía Nam Cung Cẩm, ngươi mệt sao? Nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Không cần, ta bồi ngươi, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Nam Cung Cẩm hỏi, mặc kệ là Giang Hồ Sự, vẫn là Phượng Vũ cung sự, hoặc là gia sự. Hắn đều đến chạy nhanh dung nhập Ngộng Toàn sinh hoạt, như vậy mới có thể lúc nào cũng ở bên người nàng giúp nàng, giảm bất nàng áp lực. Ta phải đi một chuyến cha mẹ nơi đó, tìm cha thương lượng từng cái táng nhật tử. Ngọng Toàn nói, Nam cung cẩm gật đầu, vậy ngươi chờ ta một chút, ta đem mặt lộng một chút. Ngộng Toàn gật gật đầu, duỗi tay sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, thở dài, từ nặng. khi nào, chúng ta có thể không hề dùng ngụy trang đâu. Nam cung cẩm dừng một chút, nhanh, chuyện này giải quyết, hồi kinh sau ta liền đem chân dung thẳng thắn khắp thiên hạ, đến nỗi cha mẹ bên này cũng chờ chuyện này chấm dứt đi. Ngộp toàn gật gật đầu, hảo. Ta thân phận, ta cũng tính toán tìm cơ hội ở trong cung công khai. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ, có thể hay không mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Ngộp toàn gật gật đầu, ảnh hưởng khẳng định sẽ có một ít, nhưng có đại sư mình ở, ta tin tưởng, hắn sẽ an bài hảo hết thảy. Chuyện này cũng chỉ giới hạn trong trong cung vài vị môn chủ, đối với thiên hạ, khẳng định là không thể nói. Như vậy chúng ta cũng nhiều một ít tự do. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ, hắn mang theo Ngọc Nhi đi du ngoạn, đột nhiên nhảy ra tới một đám người tới kêu, xem, đây là Phượng Vũ Cung Cung Chủ. Nghĩ vậy hình ảnh, Nam cung cẩm chạy nhanh lắc lắc đầu, như vậy nhật tử, vô pháp quá. Đúng vậy, Ngọc Nhi, tuyệt đối không thể ở trong trốn giang hồ công bố đi ra ngoài, bằng không về sau ta sao ra cửa chỉ có thể dùng giả mặt. Nam cung cẩm chạy nhanh đối gật đầu. Hảo! Ngọc Toàn Diệu ngoan gật gật đầu. Ra thư phòng, hai người từng người trở về phòng. Nam Cung Cẩm dễ hảo dung sau, từ sau cửa sổ nhảy ra, vào ngõ toàn phòng, Ngõ Toàn đã thay đổi một bộ quần áo, trên mặt dịch dung cũng trừ đi. Hai người cầm tay đi chính viện hậu viện đường đại nhân cùng đường phu nhân sân. Lúc này, chỉ có đường đại nhân một người ở phòng trong, đường phu nhân là ở đông viện buổi lao thái thái. Đường đại nhân thấy hai người lại đây, nhướng mày, hắn đã biết Cửu Long môn Long tính chính là Nam Cung Cẩm, hôm nay càng là thấy nữ nhi nam trang bộ dáng, trong lòng cảm thấy này đó hải tử thật không dễ dàng ngọc toàn thuyết minh ý đồ đến sau đường đại nhân đi nhảy ra trong xe ngựa mang lại đây thư đem bắc u hoàng lịch đem ra lật xem một lúc sau nói chỉ có ba ngày sau là cái thích hợp nhật tử ba ngày sau ngộng toàn nghĩ nghĩ tới cập, gật đầu nói cha vậy định ở ba ngày sau ngày mai ta đi tìm thành chủ mua một khối phong thủy bảo địa đem sư pho táng ân đường đại nhân gật gật đầu có cái gì muốn cha làm sao ngọc toàn lắc lắc đầu Ta tính toán hết thể giản lược, chỉ là tại đây mộ địa cùng quan tài trên giới chút công phu, ngày mai đi thỉnh chín cao tăng tới cấp sư phó niệm kinh siêu độ 3 ngày là được. Hảo, kia cha ngày mai đi tìm khắc văn bia người, đem văn bia khắc Hảo, liền lấy mộng thần danh nghĩa khắc đi. Đường đại nhân nghĩ nghĩ nói. Hảo, cha, làm dùng tốt nhất hắc hoa cương thạch, ngại dãi nắng dầm mưa, nhưng bảo ngàn năm không hóa. Mộng toàn dàn xếp đường đại nhân. Hảo, cha đã biết. Vì cái gì dùng màu đen? Đại bộ phận người vẫn là không muốn dùng màu đen. Liên bởi vì đại bộ phận người không cần, mới phải cho sư phó dùng, như vậy, cũng dễ dàng hấp dẫn người nhìn đến. Sư phó sinh thời tạo phúc như vậy nhiều người, hắn qua đời tin tức truyền ra sau, sẽ có rất nhiều người đi tế bái tảo mộ. Hát mộ Bia Sa cũng xem rõ ràng. Ngọng Toàn thấp giọng nói. ân, kia cha minh bạch, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi ý từng nhiều. Đường đại nhân nhìn khẩu khí. Nam cung cẩm cũng vẻ mặt sủng lịch nhìn Mộng toàn cùng Đường đại nhân nói sự tình, Ngộp nhi tâm tư rất tinh tế, chuyện như vậy đều có thể nghĩ đến. Theo sau ba người lại hàn huyên một ít chuyện khác, Ngộp toàn cùng Nam cung cẩm mới hồi Tây viện đi nghỉ ngơi. Mà vừa rồi từ Tây viện thư phòng ra tới Kỷ Phong Hòa thượng trí cùng nhau đều đi theo Lưu Huỳnh nói Lưu Huỳnh trong phòng, ba người ở trong phòng thấp giọng trò chuyện thiên, nói một chút sự tình. Kỷ Phong Hòa thượng trí tính tình đều tương đối ổn trọng một ít, không phải cái loại này kêu kêu quát quát Nam hải tử ma lưu mình bởi vì là nữ tử tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm phượng vũ cung chức vị quan trọng tạo thành nàng vững vàng bình tĩnh không trương dương tính tình lúc này ba người ngồi ở bên cạnh bàn uống trà kỷ phong nói ta như thế nào cảm giác này cựu long môn long tĩnh rất thích dính chúng ta cung chủ a còn cùng cung chủ ở tại một cái trong viện phòng còn dựa gần thượng trí mí môi nay đã tính không tồi, lần trước ở nam minh khi hắn còn cùng chủ tử một phòng một cái trên giường đất ngủ quá đâu kỷ phong cùng lưu mình đều mở to mắt cung chủ cho phép hắn tiếp cận bên người. Thượng trí lắc lắc đầu, dù sao hắn không có đem người kia đuổi ra đi, hoặc là đá hạ xuống đất. Mặt khác hai người vừa nghe, đều một bộ như suy tư gì biểu tình. Thượng trí thấp giọng nói, các ngươi nói, cung chủ có thể hay không không thích nữ nhân nào? Kỷ Phong cùng Lưu Huỳnh lại một lần trừng lớn mắt, không thể nào. Thượng trí nhìn thoáng qua Lưu Huỳnh, nếu không, ngươi thử xem cùng nhau câu dẫn hắn một chút nhìn xem. Kỷ Phong sắc mặt nghe được lời này, liền phai nhạt. Lưu Huỳnh dừng một chút, Nhìn Thượng trí liếc mắt một cái, "Ngươi có thể mặc thượng nữ trang, dịch dung một chút đi thử thử." "Hảo, đừng nói bữa, chúng ta ba cái, vẫn là thương lượng một chút, buổi tối tuần tra sự đi, cung chủ an toàn, nhất định phải bảo đảm." Kỷ Phong nhàn nhạt đánh gây hai người. Thượng trí cùng Lưu Huỳnh liền lại chưa nói cái gì, đồng loạt nhìn về phía Kỷ Phong, chờ hắn an bài. Bên ngoài, cầm tay từ bọn họ trước cửa đi qua mộng toàn cùng Nam cung Cẩm, hai người khỏe miệng đồng loạt trĩu trĩu. Nam Cung Cẩm chán thượng càng là nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, sắc thật là, lần trước tới Nam Minh Khi, hắn cùng Ngọc Nhi vẫn là huynh đệ, hắn còn cùng nàng cùng nhau ngủ giường đã tới. Lần này tới, thân phận lại là thay đổi, Ngọc Nhi đã thành hắn thế tử. Chỉ là, nghĩ đến vừa rồi ba người kia lời nói, Nam Cung Cẩm trong lòng buồn bực, nếu bọn họ muốn buổi tối tuần tra, xem ra, buổi tối hắn chỉ có thể cùng Ngọc Nhi phân phòng ngủ, các ngủ các nhà ở. 200, mua sơn tăng sư, canh 2. Nửa đêm. Ngọc Toàn ngủ chính mơ hồ, cảm giác phòng trong vào người, theo sau liền cảm giác được quen thuộc hơi thở, Ngọc Toàn yên tâm xuống dưới, tiếp tục chìm vào trong lúc ngủ mơ. Nam Cung cẩm tay chân nhẹ nhàng bò lên trên Ngọc Toàn giường, đem người ôm vào trong ngực, mới than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngủ. Phần 203 Thói quen là cái đáng sợ đồ vật, ngày ngày rửa gần Ngọc Nhi ngủ đã thói quen, tối nay bên người không có Ngọc Nhi, Nam Cung cẩm luôn là ngủ không được. Dứt khoát ngồi dậy. Chờ nghe bên ngoài tuần tra thanh âm vừa mới sau khi đi qua, hắn lặng lẽ từ sau cửa sổ phiên đi vào, may mắn mộng nhi còn cho hắn để lại phiến cửa sổ. Chờ mộng toàn cùng nam cung cẩm đều lên về sau, ngoài cửa đã truyền đến phúc thúc thanh âm, công tử, lão gia thỉnh ngài đi ăn bữa sáng. Ân, hảo. Phòng trong mộng toàn lên tiếng, nhìn thoáng qua bên người cười vẻ mặt hạnh phúc nam nhân. Tiểu tử thúi, học được nửa đêm phiên cửa sổ bò giường Chờ hai người đều mặc chỉnh tề, đến tiền viện. Lại là hai cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên Ăn bữa sáng khi Ngộ toàn cùng đường đại nhân nói hắn cùng Mộng thần Nam Cung cẩm vài người tại đây tam giang dùng tên Cũng nói cho đại sảnh mỗi người Mọi người đều chặt chẽ nhớ kỹ Công tử kêu Phượng Tím Lan Long công tử kêu Long Tĩnh Mộng thần công tử kêu Vân Tháng riêng Tuy rằng có người cảm thấy Vân Trung Nguyệt Tên này có điểm quen hay Nhưng cũng không nhớ tới ở đâu ngày qua Đến nỗi Long Tĩnh Tên Ở Nam Minh biết đến người cũng không nhiều dứt khoát hắn liền không sửa tên Cơm nước xong sau, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm đi tìm hứa Tân Châu thương nghị mua một chô đất làm vân lão đầu mộ điện. Mộng Thần đi tìm giấy hỏa phô làm một ít phòng A, viện A, kim đồng ngọc nữ gì đó này đó giấy hỏa, hạ táng khi cấp vân lão đầu thiêu một ít, hắn đi âm phủ cũng hảo có cái chỗ ở, có người hầu hạ, không đến mức lưu lạc đầu đường. Thượng trí đi liên hệ niệm kinh siêu độ hòa thượng, chỉ là một cái chùa miếu, cũng mới ba bốn hòa thượng, không có Mộng Toàn yêu cầu chín. Không có biện pháp thượng trí chạy đông ly tỉnh cảnh nội vài cái địa phương mới tìm tề chín hòa thượng mang theo trở về Thanh chủ phủ hứa tân châu không ở muôn nhân nói là đi nhà phủ đi ngậu toàn cùng nam cung cẩm lại đành phải đi nhà phủ nhà phủ là hứa tân châu cùng liễu thanh lưu kỳ bọn họ này đó bọn quan viên làm công địa phương đương cửa thị vệ tới báo một vị họ phượng công tử cùng họ long công tử cầu kiến khi liễu thanh cùng lưu kỳ vừa lúc ở hứa tân châu trong thư phòng thương lượng sự tình vừa nghe phượng công tử cùng long công tử đều tới Liêu Thanh cùng Lưu Kỳ tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo liền vui vẻ đứng lên, thật tốt quá, bọn họ tới. Không khỏi, hai người sắc mặt đều hiện ra một mặt tựa đỏ hưởng thèn thùng. Hứa Tân Châu nhìn hai người liếc mắt một cái, âm thầm lắc lắc đầu, ai, thật là nữ đại bất trung lưu. Gần nhất sự tình vội điểm, cũng không chú ý tới bọn họ tới. Chỉ có hôm qua cửa thành tới báo một chút, nói là tới 5 chiếc xe ngựa, còn mang theo 2-30 danh thị vệ, không biết là người nào. Chẳng lẽ hắn trưởng bối đã đưa tới? Hứa Tân Châu nghĩ đến lần trước Phượng Tím Lan đối lời hắn nói, chạy nhanh đứng lên, đi, đi gặp hai vị công tử đi. Mặt sau Liếu Thanh cùng Lưu Kỳ gật gật đầu, run run quần áo, theo đi lên. Phòng tiếp khách, Mậu Toàn cùng Nam Cung Cẩm bị đón đi vào, thượng nước trà, thị vệ liền đi xuống, nói thành chủ một hồi liền đến. Công phu không lớn, Hứa Tân Châu tới. Hứa Tân Châu trước cùng hai người thấy lễ, hai người cũng chạy nhanh cấp Hứa Tân Châu đáp lễ lại, mặt sau Liếu Thanh cùng Lưu Kỳ cũng lại đây chào hỏi. Ngậu Toàn cùng Nam Cung Cẩm cũng lễ phép đối hai vị cô nương chào hỏi, bởi vì trước kia hai vị cô nương giúp quá chính mình, hiện giờ ở chung cũng giống bằng hữu. Ngậu Toàn cùng hai người cũng trò cười vài câu, nhưng cũng chỉ là khách khách khí khí, nàng không quên vị này liều thanh xem chính mình ánh mắt, nhưng nàng lại không thể nói rõ ngươi không thể thích ta, cho nên Ngậu Toàn cũng chỉ là có lễ mà không vượt qua, thân hậu mà bất quá giới. Nhật Tử lâu rồi tin tưởng nàng sẽ minh bạch. Ngộ Toàn đối hứa Tân Châu thuyết minh ý đồ đến, hứa Tân Châu xử suốt. Phượng công tử trưởng bối đã qua đời. Chẳng lẽ là trong phủ vị kia lão thái thái? Là tới trên đường, đụng phải một đám sơn tặc, một vị trưởng bối kinh hách quá độ, đã qua đời. Ngọc Toàn thần sắc có một kia khổ sở, mí môi, nói. Hứa Tân Châu ngây ra một lúc, các người tới khi thế nhưng gặp sơn tặc. Như thế nào sẽ, mấy năm nay đã không nghe nói có sơn tặc lui tới a? Mây đen sơn kia một mảnh vùng núi. Long tĩnh cũng thở dài. Hứa Tân Châu chạy nhanh tỏ vẻ đồng dạng bi thương chi tình. Thật xin lỗi, không biết hiện giờ còn có chuyện như vậy, Phượng Công Tử nén bi thương. Kia Phượng Công Tử muốn bao lớn mộ địa đâu? Cái này thành chủ xem đi, có thể bán cho ta bao lớn địa phương, nhỏ nhất cũng đến có thể dung hạ một người mộ địa lớn nhỏ. Ngộng toàn thở dài. Hứa Tân Châu chạy nhanh gật đầu, đó là tự nhiên. Trước mắt, ở chúng ta Tam giang, mộ địa cũng không có thống nhất yêu cầu muốn táng ở nơi nào. Bất quá, ở phía đông có một ngọn núi, kêu Phượng Hoàng Sơn, là một toàn núi hoang. Trên núi trước mắt có một cái tiểu đỉnh núi vẫn là vô chủ, nếu vượng công tử tưởng mua nói, nơi đó nhưng thật ra cái không tồi địa phương. Ngọng Toàn gật đầu, này càng tốt, có thể có cái đỉnh núi mua, vân láo đầu mộ địa cũng sẽ không nhậm người dâm đạp. Hành, nhiều ít ngân lượng. Có không an bài người mang chúng ta đi xem. Ngọng Toàn đứng lên nói, tả hưu tại hạ trước mắt cũng không sự, tự mình mang theo công tử qua đi đi, ra cả chúng ta trên đường nói. Hứa Tân Châu đứng lên. Đây là chuyện tốt. Nếu Phượng công tử trưởng bối táng ở chỗ này, thuyết minh bọn họ về sau cũng có khả năng hội trưởng ở nơi này. Chờ tới rồi mộ địa xem qua về sau, Mộng Toàn đại hỉ, nơi này quả nhiên không tồi, cái gọi là Phượng Hoàng Sơn, là một mảnh liên miên vùng núi. Có thật nhiều cái đỉnh núi. Hứa Tân Châu chỉ cấp Mộng Toàn xem trong đó một ngọn núi trên đầu, có hoang lan tràn, hiển nhiên là vô chủ. Lên núi, đứng ở ngọn núi này đỉnh núi thượng, Mộng Toàn liền nhìn đến ở Sơn phía nam, đúng là chung nước sông Lưu mà qua. Tòa Bắc Triều Nam, dựa núi gần sông, nơi này, thật đúng là tuyển làm mộ địa tốt nhất phong thủy bảo địa. Theo sau hai người cùng hứa Tân Châu trở về nha phủ, làm thủ tục, 5.000 lượng bạc thành thân. Đối với người thường tới nói, cái này tiền, có thể làm cả gia đình sống hai đời. Chính là đối với Mộng Toàn tới nói, chút tiền ấy, vì Vân Lao đầu mua cái mộ địa, vẫn là đăng giá. Húng chi, nàng mua, là chỉnh phượng Hoàng Sơn nội trong đó một ngọn núi đầu. Hứa Tân Châu một bên ở trong lòng hô to kẻ có tiền, một bên thủ hạ nhanh nhẹn cấp ngộng toàn làm thủ tục. Kỳ thật, kia làm Phượng Hoàng Sơn, hiện giờ cũng mới chỉ bán ra ba tòa đỉnh núi. Hôm nay hứa Tân Châu cũng chỉ là nói một câu, không nghĩ tới vị này Phượng Công Tử thật mua. Xem ra, hắn thật đúng là cái hiếu tử. Có tình có nghĩa, có tài lại có tiền, làm người lại hiền lành, vị này Phượng Công Tử, thật là cái không tồi người. Làm tốt thủ tục. Mộng toàn cáo từ cùng Nam cung cẩm hai người chạy nhanh hồi phủ đi chuẩn bị nhân thủ, đi trên núi tu mộ thất, thuận tiện đem lên núi lộ cũng tu một chút, ít nhất có thể dung một người đi tiểu đạo đến làm ra tới. Đường đại nhân nghe nói Mộng toàn mua một tòa tiểu sơn cấp vân lão đầu làm mộ địa, chứ bỏ ngoài ý muốn một chút chính là gật gật đầu, khen một câu làm hảo. Toàn nhi làm việc, hắn luôn luôn yên tâm. Mộng thần trở về nghe nói sau, trong lòng đối lao Tỷ là cảm kích, hắn biết lao Tỷ đây đều là vì chính mình còn sư phó này phân ân tình. Ngọng Toàn chạy nhanh an bài nhân thủ, đi trên núi tu mộ, tu lộ. Phượng vũ cung người, cửu long môn người, đều dùng tới, phải đi, làm kỷ phong cùng Dương Anh phụ trách quản sự, phụ trách cấp tu mộ mọi người an bài ăn uống. Ngày thứ hai, hứa Tân Châu mang theo Liễu thanh cùng lưu kỳ tới trong phủ cấp phượng công tử trưởng bối khái cái đầu, thiêu tiền giấy. Ngọng Toàn rất là cảm động, tự mình tiếp đái bọn họ, cuối cùng lại tự mình ở phòng tiếp khách chiêu đái bọn họ. Ba ngày sau, Vân Lão đầu đưa tang nhật tử. Ngộ Toàn để tránh tơ vàng gỗ nam quan khiến cho Tam Giang mọi người chú ý cùng manh động. ở trời chưa sáng hết sức liền ăn bài khởi hành, đem vân lão đầu linh cứu đưa vào phượng Hoàng Sơn, chính mình mua kia tòa sơn đầu Nam Sơn sườn núi thượng Tân Tu khởi mộ thất. Không có tăng nhạc, không có khóc tăng thành, chỉ có chín tăng nhân tụng kinh thành, một đường bạn vân lão đầu trụ vào phượng Hoàng Sơn. Táng hảo lúc sau, Ngộ Toàn, Ngộ Thần, Nam Cung Cẩm, Thượng Chí, Kỷ Phong cùng lưu hình này đó tuổi trẻ một thế hệ toàn bộ quỳ gối trước mộ nối núi cao vút tận tầng mây tử được rồi hiếu tử nhóm nên hành quỳ lễ lễ. Một thế hệ thần Yiye liền như vậy ngã xuống. Ngô Toan nhìn đen nhánh hoa cương thạch thượng, kia mấy cái cứng cấp hữu lực chữ to, tầm mắt có điểm mơ hồ. Sư phó núi cao vút tận tầng mây tử chi mộ. Đồ Vân Trung Nguyên Lưu. Vẫn láo đầu, nguyễn ngươi ở dưới có thể vui vui vẻ vẻ, nếu ngươi may mắn có thể gặp được quỷ vương nói, liền cùng hắn hảo hảo chỗ hảo quan hệ, dưới mặt đất làm một người quỷ thần y Yiye đi. Như vậy Ngươi ở dưới cũng không cần chịu tội gì. Núi cao vút tận tầng mây tử tên này, phỏng chừng biết đến người, đã không nhiều lắm đi. Mộng toàn thầm thở dài khẩu khí, dàn xếp hảo vân lao đầu sau, liền phải bắt đầu xuống tay cho hắn báo thủ. Nghĩ vậy, mộng toàn hai mắt bắn ra thù hận quang mang, bạch ngọc quốc. 201, sơ nói sinh ý, canh 3. Khoảng cách núi cao vút tận tầng mây tử hạ táng sau đã 3 ngày thời gian, ngày ấy hạ táng xong sau, sau Ngộ toàn liền cùng lưu mình cùng kỷ phong thượng trí vài người mở cuộc họp nhỏ. Xác định một chút kế tiếp ai làm chuyện gì Lần này là thượng trí cùng lưu hình phụ trách bồi mộng thần cùng đường đại nhân đường phu nhân Lao Thái Thái, Tống Đái Linh vài người hồi Phượng Vũ Sơn phụ cận mua sân Ngộng thần trở về Phượng Vũ phía sau núi chủ yếu nhiệm vụ chính là cấp bà ngoại trị liệu đôi mắt Lần này có đường phu nhân ở Lao Thái Thái bên người, Ngộng toàn cũng yên tâm Ngày mai chính là đường đại nhân đoàn người phản hồi Phượng Vũ Sơn Nhật Tử Hôm nay đại gia thu thập đồ vật thu thập đồ vật Ngộ toàn còn lại là sáng sớm liền mang theo bạch thúc cùng nam cung cẩm ba người đi nhìn ba cái cửa hàng, định hảo nguồn cung cấp. Trước khai khởi cửa hàng tới, cả gia đình người đến muốn sinh hoạt, phải có tiến tiền nơi phát ra. Mỗi cái cửa hàng tiểu nhị đều phó thác cấp bạch thúc tìm. Bên ngoài thượng, hắn là trưởng quầy. Trước mắt trước khai khởi sinh ý là vải vóc cùng đồ sứ sinh ý. Trước khai hai gian cửa hàng, vải vóc là từ một nhà bố chàng trực tiếp nhập hàng, kia ra bố chàng lão bản người trong nhà tay không đủ, diệt hảo nhiễm háo sắc vải vóc. Cơ bản đều là bán sỉ cấp một ít vải vóc cửa hàng tới bán. Ngộng toàn cùng hắn nói chuyện giao dịch, về sau hắn vải vóc chỉ cung Ngộng toàn cửa hàng, Ngộ toàn cho hắn hai cái điểm chia làm, hơn nữa mộng toàn cho hắn cung cấp một ít vải vóc đa dạng cùng đồ án thiết kế. Ngay từ đầu, kia ra vải vóc phường Lão Bản là do dự, nhưng thật ra hắn hai cái nhi tử tương đối xem khai, cũng cảm thấy mộng toàn người thanh niên này thực không tồi. Phụ tử ba người thương lượng lúc sau, kia Lão Bản mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi nhưng là đương hắn nhìn đến mộng toàn đương trường cho hắn vẽ một cái vải vóc bản vẽ sau hắn hưng phấn vội vàng nắm mộng toàn tay thẳng nhạc, công tử thật là thiết kế bản vẽ thiên tài Ngộng toàn cười cười lần sau ta lại đến tam giang khi lại cho ngươi cung cấp một loại lúc này đây chỉ có này một loại ngươi hơn nữa trước mắt phường tám loại cùng nhau đem vải vóc chuẩn bị tốt hóa một hai ngày bạch trưởng quầy liền sẽ tới lấy hóa chúng ta trước thử xem thị trường phản ứng hảo hảo khẳng định không thành vấn đề ta bạch nhớ phường nhuần phải khẳng định sẽ lại thấy ánh mặt trời. Kia lão bản cao hứng nói. Phần 204. Bạch lão bản hai cái nhi tử, cũng là đối mộng toàn khách khách khí khí. Vị công tử này, là bọn họ ở tam giang cửa hàng chuyển nhìn xem khi, đụng tới, tế hỏi dưới, mới biết được bọn họ đang muốn khai cửa hàng, hai người liền nhiều một miệng, hỏi một chút cần phải bán sỉ vài dệt. Kết quả hai vị này công tử mang theo trưởng quậy liền đi theo bọn họ trở về phường nhân bài. Hai người thật cao hứng. Không nghĩ tới thế nhưng làm cho bọn họ hai anh em bớt ở cái thần tài. Đây là tới nâng đỡ hắn bạch ra. Mộng toàn bọn họ xác định sau, cùng này bạch lao bản viết hiệp nghị, mọi người đều ấn dấu tay sau, từng người mang theo một phần ở trên người. Bạch lao bản lúc này cấp mộng toàn giới thiệu bọn họ một nhà tình huống, ta kêu bạch những nguyên, đây là ta hai nhi tử, lão đại bạch cẩm tề, lão nhị bạch cẩm diệp. Mộng toàn cũng giới thiệu một chút phía chính mình, tại hạ họ Phượng, Phượng Tím Lan, vị này chính là ta bằng họ long long tĩnh. Vị này chính là chúng ta phượng nhớ trưởng quầy Bạch Thúc, Bạch Tam Bạch. Bạch Lao Bản nhưng thật ra nhìn nhiều Bạch quản gia liếc mắt một cái, cười cười, Bạch trưởng quầy thế nhưng cùng chúng ta một nhà một cái dòng họ, nhưng thật ra xảo. Bạch Tam điểm trắng gật đầu, cũng chưa nói cái gì, dòng họ đối với hắn tới nói, chính là một cái danh hiệu mà thôi. Nhưng thật ra Nam Cung Cẩm lần đầu tiên nghe được Bạch quản gia tên, Bạch Tam Bạch, trong đầu dừng một chút, tên này, tựa hồ ở đâu nghe qua. Bên này nói hảo sau Ngọng Toàn cùng Nam Cung Cẩm mang theo Bạch Tam Bạch rời đi nhà này Bạch nhớ phường nhuôn vải, lại bắt đầu xem xét tiếp theo cái cửa hàng, muốn bán cái gì. Công tử, vì cái gì sẽ lựa chọn từ này một nhà lấy hóa đâu, như vậy kỳ thật có đôi khi cũng có cực hạt tính. Bạch Thúc không rõ hỏi. Ngọng Toàn gật gật đầu, ta biết, chính là, nếu phải làm, chúng ta liền phải làm tốt nhất. Ta xem qua Bạch nhớ bố, bọn họ bố chất lượng là phi thường tốt, rất nhỏ mật, nhưng là chính là nhuộm màu đồ án đa dạng kém chút. Chúng ta có này ở vài gia xưởng thượng hóa, chọn hóa, không bằng hạ điểm công phu bồi dưỡng này một nhà. Cái này bạch lão bản nhìn qua là cái thật thành người, chúng ta ký hiệp nghị, liền hạn chế hắn không thể hướng ra phía ngoài người bán sỉ vài dệt. Như vậy ta trong đầu đồ án cho hắn, hắn nhiệm ra tới đồ vật, chính là độc nhất vô nhị, ngươi thử nghĩ một chút, hơn nữa chúng ta đặc thù đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Kỳ thật vừa mới bắt đầu làm. Chúng ta không nhất định phải cửa hàng hàng hóa rực rỡ muôn màu, chúng ta chỉ cần vạn bụi hoa chung một chút hồng, chỉ có một bán bán chạy, phía sau Sinh Ý liền sẽ cuộn cuộn mà đến. Có lẽ không ra một năm 10 ra chi nhánh liền khai đi lên. 10 ra. Bạch trưởng quay nghe Tân Triều bành bái, "Ta Thiên, công tử tâm thật đại. Lại nói gần nhất một đoạn thời gian, ta không có khả năng thưởng tới nơi này, bên này chỉ có ngươi đỉnh Sinh Ý, ta sợ ngươi đến lúc đó căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên hôm nay chỉ cho hắn một cái đồ án." Một cái xem hắn hay không có thể nhiệm ra ta muốn hiệu quả, ở một cái cũng là muốn thử một chút bọn họ danh dự độ. Bực này vải dệt bắt đầu bán về sau, ngươi cũng muốn nhiều lưu ý nhà người khác, có thể hay không xuất hiện cùng loại. Cũng muốn thường xuyên gõ một chút bạch gia phụ tử, ta cấp đồ án hắn nếu là một khi chảy ra đi, hoặc là bán sỉ vải dệt cho người khác, chúng ta hiệp nghị liền lập tức ngưng hẳn, chúng ta lại tìm nhà khác. Là, công tử, ta hiểu được. Bạch thúc nghe từ trong lòng đội phục mộng toàn. Công tử thật là làm buôn bán thiên tài. Đến nỗi đồ sứ, ở Tam Giang ngoài thành ba dặm mà một cái thôn nhỏ, tiêu đào ra thôn, các thôn dân toàn bộ là thiêu đồ sứ. Đây cũng là Ngọng Toàn từ hứa Tân Châu kia nghe tới. Từ Bạch nhớ phường nhuộm vải ra tới đi dạo một vòng sau, Ngọng Toàn đột nhiên nhớ tới này cha, ba người liền cưới ngựa liền đi nơi đó. Trong thôn tổng cộng là tám hộ nhân ra ở thiêu đồ sứ. Ngọng Toàn một nhà một nhà xem qua lúc sau, quyết định dùng kia ra thoạt nhìn quy mô lớn nhất kia gia nhà hắn đồ sứ nhìn qua so nhà khác tỷ lệ muốn hảo gõ đi lên thanh âm cũng thực thuần túy giống nhau nếu muốn phân biệt đồ sứ tốt xấu có bốn loại biện pháp xem nghe so thí xem chính là muốn xem sứ phẩm biểu tượng vừa thấy đồ sứ men gốm mặt hay không trơn bóng bôi trơn có vô chảy ra lỗ nhỏ điểm đen hòa khí phao nhị xem hình dạng hay không hợp quy tắc có vô biến hình tam xem hình ảnh có không tổn hao gì thiếu bốn xem cái đáy hay không san bằng cần đặt vững vàng, vô gờ giáp. Nghe, chính là nghe nhẹ nhàng đạn khấu đồ sứ khi phát ra thanh âm, như thanh âm thanh thúy, dễ nghe. Tắt thuyết minh sứ thai tinh tế kỹ càng, vô nước tổn hại, ở cực nóng đốt thành khi, sứ hóa hoàn toàn. Như thanh âm mất tiếng, liền nhưng kết luận sứ thai có nước tổn hại, hoặc là sứ hoa không hoàn toàn. Loại này đồ sứ kinh lãnh nhiệt biến hóa, dễ dạn nước. So chính là đối nguyên bộ đồ sứ, muốn tương đối các linh kiện, xem này tạo hình cập hình ảnh trang trí hay không phối hợp nhất trí thí chính là thí cái, thí trang, thí nghiệm. có đồ sứ mang cái nắp, có đồ sứ từ mấy cái thiết bị tổ hợp mà thành. ở chọn lựa đồ sứ khi muốn đem cái nắp thí cái một chút, đem thiết bị thí lắp ráp một chút, nhìn xem hay không thích hợp. nay một vòng so đối xuống dưới, Ngộng toàn liền phát hiện, còn số quy mô đại nhà này muốn tốt một chút. thiêu sứ chuyện này, chú ý chính là thiêu diêu kỹ thuật. sứ thiêu có được không? toàn xem thiêu sứ sư phó kỹ thuật cùng kinh nghiệm. cho nên giống nhau gia tộc tính thiêu sứ đều là tổ truyền kỹ thuật, không truyền ra ngoài. Thứ này cũng không phải ngươi tưởng bắt trước là có thể bắt trước. Cho nên, Ngộng toàn quyết đoán tuyển nhà này. Nhà này gia chủ nghe nói có vị công tử lựa chọn nhà hắn đồ sứ, muốn nói bút suy ý, chạy nhanh làm chính mình tôn tử cùng cháu ngoại bồi ra tới thấy khách nhân. Gia nhân này họ đảo, vị này gia chủ năm nay đã 60 tuổi. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, đào lao gia tử nhìn về phía Mộ toàn, lại xem suy nghĩ nam cung cẩm, cuối cùng nhìn tròng trắng mắt trường quay. Xác định Mộng Toàn là chủ sự người sau, chắp tay, không biết công tử muốn nói chuyện gì xinh ý. Mộng Toàn cười cười, tại hạ có cái tân cửa hàng muốn khai, tưởng tử lao ra từ nơi này thượng một đám hóa. Không biết lao ra tử sứ phẩm nhưng còn có bán sỉ cấp mặt khác thương hộ sao. Như thế chưa từng, đại bộ phận bán đồ sứ, đều là nhà mình thiêu, đó là nhà ta, ở Nam Thành cùng Tam Giang cũng có chính mình cửa hàng. Nga, kia không biết lao ra tử còn ngoại bán sỉ sao. Mộng Toàn lại hỏi, phê là phê. Chính là cứ như vậy, công tử xác định ngươi còn có thể kiếm tiền sao. Chính chúng ta thiêu, chính mình bán, khẳng định giá cả sẽ so công tử giá cả tiện nghi chút. Đào Lao Gia Tử nói, cái này không quan hệ, các người bán của các người, ta bán ta, quý ta không sợ, ta chỉ sợ sẽ quá tiện nghi. Cho nên, lão Gia Tử hẳn là cũng biết, tại hạ là trong thôn tám gia đều xem xong, mới xác định nhà ngươi. Ngộng toàn nói, Lao Gia Tử, gật gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, thôn tiểu có một chút gió thổi cỏ lay, mỗi nhà mỗi hộ lập tức liền đều đã biết. Bất quá vị công tử này nhìn tướng mạo đoan chính, vừa thấy chính là nhân phẩm quý trọng người, nhưng thật ra không chuẩn thật đúng là có cái gì chính mình bán đồ vật phương pháp. Mãn 10 chương một lần nhớ rõ tới tìm hương hương lánh khen tưởng tới. 202. Phóng đảo gia thôn. Hảo, nếu công tử không sợ đồ vật nện ở trong tay, lão hủ càng là sẽ không có bạc không kiếm, không biết công tử là muốn hàng hiện có đâu. Vẫn là muốn mới đôn chế. Đào Lao Gia Tử hỏi, không biết quý phụ thượng là mấy ngày khai một lần riêu? Ngộng Toàn hỏi, tình hình chung là nửa tháng khai một lần, nếu công tử tân khai cửa hàng đều phải mới đun chế nói, liền chuyên vị ngươi khai một lần. Đào Lao nhưng thật ra khá biết điều. Như thế liền đa tạ Lao Gia Tử, lại chính là vạn bối muốn hỏi một chút, này đồ án có thể chính mình cung cấp sao? Hoặc là có một ít đánh dấu tính đồ vật, có thể khắc ở sứ phẩm mặt trên sao? Ngộng Toàn hỏi, đương nhiên có thể. Công tử chính mình nếu là có đồ án cũng là có thể, tiêu chí tính đồ vật, là ngươi cửa hàng tên kia loại sao? Đào Lão hỏi. Đúng vậy, lao gia tử. Ngộ toàn cảm giác này đào lao gia tử, tựa như ra ra giống nhau thân thiết đáng yêu, không khỏi đối với hắn nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Hành, ngày khác công tử đem bản vẽ đưa tới, liền ngươi thiêu chút thứ gì danh sách cùng nhau đưa tới. Chỉ là nếu dùng tân đồ nói, thiêu chế khả năng không nhanh như vậy, vẽ bản đồ sư phó đến trước luyện chín đồ hình mới thành. Đào lao ra tử nói, hành, vậy chúng ta trước viết cái hiệp nghị, vạn bối đem tiền đặt cọc cho ngài bông, còn lại tiền, nghiệp quá hóa lôi đi khi cho ngài thanh toán tiền. Ngài đem sứ phẩm giá cả thanh đạm cấp vạn bối một phần. Anh, giá cả danh sách thật đúng là không có, nếu công tử nếu muốn, ta khẩu thuật làm tôn tử cùng cháu ngoại viết một phần là được. Nhưng là, công tử đồ vật nếu nếu làm mỗi kiện đều thêm ngươi cửa hàng đánh dấu nói, giá cả mỗi kiện muốn nhiều hơn 500 văn tiền. Đây là tự nhiên. Mộng Toàn gật đầu. Mà Nam cung cẩm cùng Bạch Thúc từ đầu chí cuối cũng chưa nói chuyện, liền nhìn Mộng Toàn cùng đào Lão nói sự tình, trong lòng đang âm thầm học tập. Đặc biệt Bạch Tam Bạch, đánh tâm nhãn bội phục Ngộ Toàn, càng là đối nhà mình chủ tử bội phục ngũ thể đầu địa, Hắn thực may mắn chính mình theo như vậy một cái có năng lực có mị lực lại có khí phách chủ tử. Suy nghĩ một chút, về sau này tam giang thương nghiệp đầu lĩnh, thị phi nhà mình công tử mặc trúc. Bạch Tam Bạch, căn bản không biết nhà mình phượng công tử khác thân phận chỉ biết là một cái thương nhân làm buôn bán hiện giờ đã nhiều ngày hắn đã kiến thức nhà mình công tử làm buôn bán thủ đoạn đã nhiều ngày an táng vân lão đầu về sau ngọc toàn liên ở trong phủ cấp bạch thuốc giảng một ít quản lý cửa hàng biện pháp cùng thủ đoạn như thế nào bán nhà mình đồ vật như thế nào quản lý cửa hàng tiểu nhị như thế nào mở rộng nhà mình cửa hàng cùng thanh danh như thế nào lưu được khách hàng tâm giúp chúng ta làm tuyên truyền từ từ ngọc toàn nói một bộ một bộ bạch tam bạch nghe sửng sốt sửng sốt sợ chính mình quên mất Còn lấy giấy bút ký số dưới. Lại thêm chi hôm nay Mộng Toàn cùng đối phương nói sinh ý khi nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, Bạch Tam Bạch Hạ quyết tâm, cả đời này liền đi theo công tử, phải hảo hảo học làm buôn bán, giang hồ, võ lâm gì đó, đều là mây bay. Nam Cung Cẩm càng không cần phải nói, hắn liền biết hắn Mộng Nhi là lợi hại nhất. Hắn loại này trung khuyển thức tư tưởng, đã ăn sâu bén rễ, hắn Mộng Nhi làm cái gì đều là lợi hại nhất. Hắn lúc này liền căn bản sẽ không đi tưởng, phượng nhớ cửa hàng khai lên. Hán kia Long nhớ sinh ý sẽ cỡ nào thảm đạm. Như vậy, cứ như vậy, đào lao, tại hạ liền phải đi về trước, trước thiêu chế một cái cửa hàng đồ vật, đến lúc đó bạch quản sự sẽ mang theo ta bản vẽ cùng số lượng danh sách lại đây đặt hàng. Chờ sứ phẩm thiêu ra tới, ta cửa hàng liền khai trương. Ngộng Toan cuối cùng đứng lên, nói, hào đào lão cũng đứng lên. Đây là một trăm lượng ngân phiếu, liền trước làm tiền đặt cọc đi, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Ngộng toàn nói, đem ngân phiếu đưa cho đào lao ra tử. Lao ra tử lại kêu tôn tử viết biên lai, hợp với giá cả đơn tử cùng nhau đưa cho Ngọc Toàn. Ngọc Toàn tiếp nhận đưa cho Bạch Tam Bạch sau, cáo tử Lao ra tử, đi ra, ba người rời đi đảo ra Thôn, hồi Tam Giang Thành. Phần 205 Hồi phủ sau, Ngọc Toàn liền đem chính mình nốt ở trong phòng, bắt đầu thiết kế phượng nhớ nhãn hiệu. Nhãn hiệu thứ này, càng đơn giản đem ngươi muốn thuyết minh đổ vật thuyết minh ra tới, liền càng là dễ dàng làm người nhớ kỹ. Mà Ngọc Toàn trải qua tu sửa chữa sửa sau. Cuối cùng xác định phượng nhớ y Cổn chính là một vòng tròn một con giản nét bút phượng hoàng dương cánh. Y còn họa hào sau, ngậu toàn lại suy nghĩ vài loại có hiện đại hóa phong cách đơn giản đồ án, họa ở trên giấy. Tổng cộng vẽ ba loại đồ hình, một loại là đơn giản bạch quả lá cây, một loại là một cái biểu tình khoa trương miêu miêu chân dùng, một loại khác là vui mừng tân nhân bái đường bộ dáng, cũng họa chính là chuyện tranh bảng. Nguyên bản kiếp trước đi học khi, ngậu toàn là học quá mấy năm chuyện tranh khóa. Đáng tiếc, sau lại vào đại học sau không lại học chuyện tranh. Đã từng, chuyện tranh lão sư còn khen nàng rất có vẻ tranh thiên phú tới. Lại ở bên cạnh đánh dấu hảo nhan sát sau, Ngộng Toàn đứng lên, đã trời tối. Xoay người, mới phát hiện Nam Cung Cẩm ở bên cạnh bàn ngồi chờ nàng ăn cơm, mà trên bàn thả mấy mâm đồ ăn, hai chén cơm. Chính mình thế nhưng liền hắn tiến vào cũng chưa nghe được, Ngộng Toàn hối hận. Nam Cung Cẩm đi tới, lôi kéo nàng đi tới bên cạnh bàn, trước lấy sớm chuẩn bị tốt ướt bố cấp Ngộng Toàn leo tay sau, ôn thanh nói, "Ăn cơm đi." Tiến vào nhìn đến ngươi nghiêm túc họa, liền không quấy rời ngươi. Ta đã kêu cha mẹ bọn họ ăn trước. Ngộng Toàn nhìn hắn một cái, cười cười, tử nặng, may mắn có ngươi tại bên người, ta mới không cần thao này đó việc vặt tâm, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, Ngộng Nhi vĩnh viễn không cần đối vi phu nói cảm ơn, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, bằng không đều lạnh. Nam Cung cẩm sợ Ngộng Toàn lại lại cùng hắn khách khí, chạy nhanh cấp Ngộng Toàn trong chén gấp đồ ăn. Toàn cười cười bắt đầu ăn cơm lúc này thật đúng là cảm thấy có điểm nói bụng cơm nước xong ngậu toàn dựa vào nam cung cẩm ngồi ở trên trường kỷ nghỉ ngơi nghĩ nghĩ cẩm ta quyết định ngày mai vẫn là theo bọn họ cùng nhau đi đem cha mẹ đưa về phượng vũ sơn ta mới có thể yên tâm nam cung cẩm gật gật đầu ừ ta hôm nay cũng là như vậy suy xét hành kia đi thôi chúng ta đi gặp cha mẹ nhìn xem còn có cái gì không thu thập tốt ngậu toàn đứng lên nam cung cẩm cũng đi theo mặc vào giày Hai người đi đường đại nhân cùng đường phu nhân sân. Lãng xem mộng toàn bọn họ đi rồi, liền vào nhà đi thu thập chén đũa nhìn đến mộng toàn họa đồ tốt còn đặt ở trên bàn, lắc lắc đầu, cũng không dám rời đi, liền ngồi ở cửa trên ghế, cấp mộng toàn nhìn đồ vật. Bác viện, đường đại nhân biết mộng toàn cùng nam cung cẩm cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau lúc đi, gật gật đầu, nhưng thật ra chưa nói cái gì, cả gia đình người, nghĩ đến toàn nhi là không yên tâm đi. Ngày thứ hai Ngọc Toàn hai cái người trong phủ liền trước sau vội vàng xe ngựa ra khỏi thành, rời đi Tam giang, định cũng may đông ly biên cảnh thượng hội hợp. Cho nên, lần này Ngọc Toàn trong phủ người rời đi Tam giang, hứa Tân Châu bọn họ, cũng không biết. Chờ thêm mấy ngày tới bái phòng khi, mới phát hiện người đều không còn nữa, chỉ để lại quản gia cùng thị vệ bọn thị nữ ở. Bất quá, thấy Phượng nhớ cửa hàng đã khai lên, hứa Tân Châu cũng không ở lo lắng Ngọc Toàn trước kia nói đều là lời nói xuông. Mà lúc này, Ngộ Toàn đã mang theo mọi người trong nhà toàn bộ dọn tới rồi Phượng Vũ Sơn phủ cận mua ba chỗ trong viện. Khả năng không có kinh thành phủ đệ đẹp đẽ quý giá một ít, nhưng là ở sinh hoạt sinh hoạt vẫn là thực thoải mái. Ba cái sân, Tống ra hai lão ở một cái, Đường đại nhân cùng Đường phu nhân còn có bà ngoại ở một cái, Ngộ Thần cùng Tống Đái Linh còn lại là hai nhà trong viện đều có chính mình tiểu viện tử, hai bên thoáng trụ. Một khắc Gian không ra tới, để lại cho Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm. Nay dọc theo đường đi trở về nhưng thật ra không lại phát sinh chuyện gì. Gian xếp hảo bên này lại bồi bọn họ ở mấy ngày. Ngộ toàn cùng nam cung cẩm mang theo lãng cùng tứ hổ, trường tam cùng trường năm rời đi. Tam giang những cái đó âm thầm nhìn trầm chằm phượng phủ người đột nhiên phát hiện phượng phủ xuất nhập đều là chút thị nữ cùng thị vệ sau mới kinh ngạc phát hiện trong phủ các chủ tử đều biến mất không thấy. trong lòng cả kinh chạy nhanh rời đi đi cấp các chủ tử hội báo đi. bọn họ rời đi sau, kỷ phong cũng thu được tin tức những người đó rời đi tam giang run run quần áo. Kỷ Phong nhẹ giọng nói, xem ra là nên cùng cung chủ đi sẽ cùng lúc. Cưới ngựa, Kỷ Phong mang theo hai người cũng rời đi Tam Giang hướng Phượng Vũ cung chạy đến. Lúc này Mộ toàn, mang theo Nam cung Cẩm trở về Phượng Vũ cung. Bắt đầu, Phượng Tường nghe được cung chủ mang theo người ngoài hồi cung tin tức truyền đến sau, không khỏi sửng sốt, đây là chưa bao giờ có quá, chạy nhanh đi đại điện. Lúc này, đại điện thượng, Bạch Vũ, Lưu Hình, Tiễn Tây, thượng chí vài người cũng đều ở, nhìn thấy Phượng Tường lại đây, vội vây tay Sư phó, bên này. Ngộng toàn xem liền kém Thạch Huy, đối lăng nói, đi thỉnh Thạch Sư thúc lại đây. Hiện giờ liền kém còn bên ngoài Kỳ Phong. Là, chủ tử. Lăng lên tiếng, phi thân mà đi. 203, thẳng thắn thân phận, canh hai. Mặt khác mấy người thấy Long Tĩnh ở bọn họ chi liệt ngồi, cũng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng, mỗi người đều có một cái suy đoán, chẳng lẽ cung chủ thật là đoạt tụ, tính toán chiêu này Long Tĩnh tiến cung. Đặc biệt là thượng trí cùng Lưu Hình trong lòng vẫn luôn rối dám vấn đề này. tuy rằng đối việc này bọn họ vô pháp can thiệp nhưng là vì phượng vũ cung đời sau cung chủ suy nghĩ bọn họ cũng phải nhường cung chủ có hậu mới được a. mỗi người đều trong lòng nội loạn bảy tám tao suy đoán. ngọc toàn ngồi ở thượng đầu nhìn mỗi người trộm xem chính mình ánh mắt, đạm cười cùng bạch vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi mím môi, không biết một hồi chính mình công bố thân phận khi, bọn họ nhưng sẽ phản đối chính mình lại tiếp tục kế nhiệm cung chủ. bạch vũ còn lại là thú vị nhìn xem ngọc toàn. Lại nhìn xem long tĩnh, không nghĩ tới ngoại chuyện này bắc vũ cửu hoàng tử như thế nào hủy dung, như thế nào lãnh ngạo quái cỡ không nghĩ tới đều là giả. Người này, tuyệt đối là chỉ hồ ly giống nhau nhân vật. Bất quá lúc này xem hắn xem nhà mình cung chủ ánh mắt, bạch vũ biết, hắn đối cung chủ tâm ý là thật sự. Đúng lúc này, thị vệ tới báo, Kỳ Phong đã trở lại. Như thế vừa văn tốt. Ngộng toàn gật gật đầu, làm Kỳ Phong tiến vào mở họng. Kỳ Phong tiến vào, nhìn đến trước mắt này trang nghiêm túc mục một màn có điểm tò mò ra chuyện gì. Tiếp theo lại nhìn đến Long Tĩnh Thế nhưng có mặt, càng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, đây là tình huống như thế nào? Nhị sư huynh, tam giang bên kia tình huống như thế nào? Ngộng toán hỏi. Kỳ Phong uống lên khẩu trà nóng, thư ra một hơi, gật gật đầu, quả nhiên không ra cung chủ sở liệu, âm thầm có một đám người nhìn chằm chằm vào chúng ta, bất quá hẳn là vẫn là không tính tận tâm, các ngươi đi rồi, không, có gì động tĩnh, qua 2 3 ngày hẳn là phát hiện người không thấy. Mới rời đi hướng biên cảnh mà đi Cha xét một vòng tam giang Lại không khả nghi người sau Chúng ta mới rời đi Ân, xem ra, chính là những người đó Ngộng Toàn gật gật đầu Này hứa Tân Châu nhưng thật ra cũng không tệ lắm Cũng không có phái người dám thị chính mình người nhà Nhưng là Ngộng Toàn tin tưởng Hứa Tân Châu hẳn là sớm hay muộn sẽ biết chính mình thân phận Rốt cuộc vân Lão đầu mộ ở nơi đó Hắn nhìn tên Lại liên tưởng một chút Liền sẽ biết đến Trước mặt kệ hắn Hắn ít nhất không phải ác nhân, sẽ không đối chính mình người nhà cùng cái này giang hồ bất lợi. Trước mắt quan trọng là những cái đó cứu đi phong thanh nhi cùng tề thiên hỏi người, còn có ngày ấy cái kia hồng y đi phục nữ nhân, những người này đến tột cùng là người nào? Xem ra đối với cái này giang hồ, chính mình hiểu biết vẫn là quá ít. Thức mau, thạch huy cũng tới. Xem mọi người đều tới lúc sau, ngậm toàn nhìn nhìn đại gia, lại nhìn nhìn bạch vũ, nói: hôm nay mọi người đều ở, ta có tam chuyện muốn tuyên bố. đệ nhất chính là ta thân phận thật sự. Tin tưởng Tường sư thúc cùng Huy sư thúc hẳn là biết, ta là 7 tuổi khi bị ông ngoại mang lên sơn, ta là ông ngoại thân cháu ngoại không, giả, nhưng ta tên thật, cũng không kêu phượng thần, ta tên thật kêu Đường Ngộ Toàn. Nói xong lời này, Ngộ Toàn dừng một chút, xem đại gia phản ứng. Trừ bỏ Thạch Huy, vài người khác đều là sử sốt, Đường Ngộ Toàn, kia không phải. Theo sau bọn họ lại khó hiểu nhìn về phía Nam cung Cẩm. Nam cung Cẩm chậm rãi lấy ra mặt nạ, mang ở trên mặt mọi người đều là sử suốt, tiếp theo đều minh bạch lại đây. Tịch một chút, đều nhìn về phía ngọc toàn, không biết nàng hôm nay đem thân phận thẳng thắn ở bọn họ trước mặt là có ý tứ gì. Tin tưởng đại gia trong lòng đều hiểu rõ, không tuổi, ta bản thân chính là nữ tử, mà ta đệ đệ, đường ngọc toàn chính là vân thần y hệ đệ tử, vân trung nguyệt. Lúc trước ông ngoại mang đôi ta ra tới khi, liền xác định ta thích hợp tới trong cung, đệ đệ thích hợp học y hệ. Đến nỗi vị này, tin tưởng đại gia cũng đều đã biết đi, nam cung cẩm. Bác ú kiểu hoàng tử, trước mắt là phu quân của ta, mà hắn, cũng là Cửu long môn môn chủ long tĩnh. Mọi người một bên tiếp tục nhìn mộng toàn, chờ nàng câu nói kế tiếp, một bên ở trong lòng ám đạo, trách không được đâu. Ngộ toàn xem mọi người cũng không có muốn nói lời nói ý tứ, sừng sốt, đại gia không có gì muốn hỏi tưởng nói sao. Bạch vũ trước nói nói, ta sớm đã đã biết cung chủ là nữ tử, bất quá ta cảm thấy này không ảnh hưởng cung chủ dẫn dắt phượng vũ cung, nhớ năm đó, chúng ta khai cung lão tổ, cũng là nữ tử. Mọi người gật đầu. Hai vị sư thúc đầu. Nếu cảm thấy, chúng ta không ý kiến, nếu cung chủ là nữ tử, liền căng tốt, như vậy thiếu cung chủ liền có rơi xuống. Phượng Tường tuyết miệng, cười đánh gây mộng toàn sắp sửa lời nói. Theo Phượng tương nói, những người khác đôi mắt cùng nhau nhìn về phía mộng toàn bụng, một chút làm cho mộng toàn sắc mặt đỏ một chút, xấu hổ không thôi. Đúng vậy, ta không ý kiến, mặc kệ cung chủ là nam hay nữ, đều không ảnh hưởng chúng ta phượng vũ cung ở trên giang hồ đệ nhất vị trí. Thách huy cũng là ha hả cười. Nam cung cầm nhìn mộng toàn này đó bộ hạ, sư huynh hoặc là sư thúc, trong lòng thực vui mừng, mộng nhi bên người những người này, thực hảo. Huống chi, chúng ta nhận đồng, là cung chủ năng lực, mà không phải nam tử thân phận. Tiến Tây lúc này nói chuyện. Bạch Vũ chạy nhanh đi theo gật đầu. Cung chủ đừng tưởng rằng chúng ta cùng những cái đó trên triều đình lao nhân nhóm giống nhau cổ hủ. Thượng chí lúc này cũng nói chuyện. Mộng toàn biết, hắn nói chính là nam minh cái kia tả tướng phòng thủ tĩnh. Nếu hắn biết ngày đó hắn quỷ chính là một nữ tử sau, không chừng sẽ như thế nào mang đâu. Lưu hình nhưng thật ra sửng sốt, phượng thần là nữ tử. Bất quá tiếp theo nàng là vui sướng, nàng là nữ tử, càng có thể lý giải nữ tử bên ngoài buôn ba vất vả, trách không được nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu sư đệ đối hắn đặc biệt hảo. Có khi nàng còn tưởng rằng tiểu sư đệ thích chính mình đâu, nguyên lai là như thế này. Cung chủ, mọi người đều không ý kiến, ở chúng ta trong mắt, ngươi vẫn là phượng thần, sẽ không thay đổi. Bạch Vũ cuối cùng đứng lên chắp tay nói. Mọi người vừa thấy cũng làm theo. Nam Cung Cẩm cũng đương nhiên đi theo đại gia cùng nhau đứng lên. Ngọng Toàn gật gật đầu, ý bảo đại gia ngồi xuống. Tiếc hảo, nếu đại gia cảm thấy không ý kiến, như vậy ta nói chuyện thứ hai. Dừng một chút, Ngọng Toàn lại tiếp tục nói, vốn dĩ, hôm nay những việc này, ta tính toán chờ Giang hồ sự xử lý không sai biệt lắm khi, lại lý nhà của chúng ta sự. Nhưng hôm nay một loạt biến cố, thêm chi người nhà của ta cũng tao ngộ mạc danh ám sát. Ta quyết định vẫn là trước tiên đem những việc này đều an bài hảo, như vậy vạn nhất về sau ta có cái gì bất chắc, trong cung cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Cung chủ sẽ không gặp được bất chắc, trước mắt trong cung sự cũng không đổi, về sau chúng ta có hai người luôn là đi theo ngài bên người, lấy bảo đảm ngài an toàn. Ngài người nhà chúng ta cũng sẽ thay phiên chăm sóc. Kỳ Phong cũng nói, không cần, kế tiếp, đại gia có cảng chuyện quan trọng đi làm, đó chính là lớn mạnh ta phượng vũ cung lực lượng. Trước mắt chúng ta còn chỉ là nương tổ tiên uy danh ở trên giang hồ dương oai, nếu chính chúng ta bản thân có thể đem tự thân thực lực để đi lên, tin tưởng khi đó, chúng ta mới có thể chân chính trở thành giang hồ đệ nhất tồn tại. Ngộng toàn bãi bãi, đánh nhau đánh nói. Phần 206 Tăng lên chúng ta bản thân năng lực. Phượng Tường cùng Thạch Huy nhìn nhau liếc mắt một cái, không rõ, bọn họ nên học đều ở tuổi trẻ khi đã học, hiện giờ bọn họ công phu ở trong cung cũng là số một số hai tồn tại, còn muốn như thế nào tăng lên đâu. Ngọng toàn minh bạch bọn họ ý tứ, cười cười, các ngươi cảm thấy các ngươi năng lực so với ta như thế nào. Thạch huy lắc lắc có, đừng nói bọn họ, chính là sư thúc cũng là tự nhận không bằng ngươi năm phần. Ngọng toàn gật gật đầu, sư thúc khiêm tốn, bất quá, ta muốn về sau sáu đại môn chủ thực lực, ít nhất cùng ta hiện tại năng lực là giống nhau, các ngươi có nghĩ tới không? Lưu hình lắc lắc đầu, cung chủ, đây là cá nhân tư chất vấn đề, chúng ta chính là luyện nữa 30 năm, cũng không thấy đến có thể có ngươi như vậy năng lực. Ngộng Toan mỉm cười lắc lắc đầu, "Không, các ngươi có thể, nhiều nhất một năm thời gian, ta nhất định phải đem các ngươi năng lực đều tăng lên tới ta cái dạng này." Dứt lời, Ngộng Toan ý bảo một chút Bạch Vũ, Bạch Vũ từ phía sau thị vệ trong tay tiếp nhận bốn cái quyển trục, đặt ở bàn lớn tử thượng, nhất nhất mở ra. Những người khác vẫn là không rõ, nghi hoặc nhìn Ngộng Toan cùng Bạch Vũ. Ngộng Toan nghiêm túc nói, "Đây là chúng ta Phượng Vũ Cung trấn cung chi bảo, Phượng thị Tứ Tuyệt." Vài người khác vừa nghe, tức khắc hương phấn ngồi thẳng thân mình. Cung chủ đem mặt khác hai cái cũng tìm trở về. Thạch Huy vội vắng hỏi. Ngộ Toàn cùng Phượng Tường đối diện cười một chút, gật gật đầu. Ân, Bác Vũ cùng Nam Minh hai cái, đã đều lấy về tới. Lập tức, thượng trí cùng Phượng Tường cũng cao hứng không ít, không nghĩ tới Bác Ú bên kia cũng lấy về tới. Cao hứng qua đi, mọi người đều bình tĩnh xuống dưới, không biết Cung chủ lấy ra tới cái này là có ý tứ gì. Cái này, không phải chỉ có Phượng Vũ cung Cung chủ người thừa kế mới có thể học sao. Ngộ Toàn xem mọi người đều bắt đầu tò mò. Đạm cười nói, chuyện này, ta đã cùng Đại sư huynh Thương lượng qua, hắn cũng cơ bản đồng ý về sau. Này Phượng Thị Tứ Tuyệt, không ngừng cung chủ có thể học, sáu đại môn chủ cũng có thể học. Thậm chí các ngươi từng người môn hạ có kia có đáng giá bồi dưỡng hoặc là có thiên phú cũng đều có thể học. Về sau ta muốn Phượng Vũ cung người, đều sẽ Phượng Thị Tuyệt học. Sáu vị môn chủ, đều lăng ở nơi đó, ngay cả Nam Cung Cẩm, cũng chưa nghĩ đến Mộng Toàn sẽ làm như vậy một cái quyết định. Vì cái gì? Ngộng Nhi vì cái gì làm như vậy? Ngộng Toàn xem đại gia ngây ngốc biểu tình, khẽ thở dài, các ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì đột nhiên sẽ làm như vậy một cái quyết định sao? Trương, ta sẽ đưa ra 288 cái tệ cảm tạ các ngươi duy trì. Ai các ngươi? 204, mang môn gà vào, canh 3. Ngộ Toàn xem đại gia ngây ngốc biểu tình, khẽ thở dài, các ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì đột nhiên sẽ làm như vậy một cái quyết định sao? Mọi người không khỏi gật đầu. Bao gồm Bạch Vũ cũng có một chút tò mò. Bởi vì ta năm trước xuống núi lúc sau, đi ở nào, nghe được chính là Phượng Vũ Cung cỡ nào cỡ nào lợi hại, đối Phượng Vũ Cung chấn cung tuyệt học là cỡ nào cỡ nào hướng về. Thêm chi ở Nam Minh Phượng Tê Sơn, ta bắt được cái này quyển chục khi, các ngươi biết ta nhìn thấy gì sao. Nói tới đây, mộng toàn dừng một chút, ở Phượng Tê Sơn hạ sơn trong động trong đó một gian trong phòng, có một người ngồi đã phong hóa thành một khối bộ xương khô, mà trong tay hắn cầm, chính là này tứ đại tuyệt học chung thứ nhất. Nói xong, mộng toàn thở dài, sau lại, ta liền suy nghĩ, phượng vũ cung này tứ đại tuyệt kỳ chúng ta còn có thể bảo tồn bao lâu. Nếu nào một ngày, sơn môn bị người công hãm, cửa cung bị người săn bằng, khi đó, chúng ta mất đi không chỉ là tứ đại tuyệt học cùng phượng vũ cung thể diện, chúng ta vứt là lao tổ tông cơ nghiệp cùng mấy trăm điều người tánh mạng. Chúng ta càng là sẽ vứt bỏ nghìn năm qua phượng vũ cung giang hồ đệ nhất vị trí. Vứt bỏ giang hồ đệ nhất vị trí đáng sợ sao? Cũng không đáng sợ, đáng sợ. Là cái này giang hồ sẽ nhân chúng ta phượng vũ cung mà đại loạn, thậm chí gặp hạo kiếp. Lúc ấy, sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, không thể so hai nước khai chiến ảnh hưởng kém. Ngộng Toàn thanh âm lên kèn, khẩu khí kiên định nói. Ngộng Toàn nói xong, mọi người đều một trận trầm mặc. Nói thật, mấy vấn đề này, bọn họ chưa từng nghĩ đến quá. Khả năng cũng là vì bọn họ cảm thấy như vậy sự tình không có khả năng đi. Nhưng là, trước mắt không giống nhau, tứ đại tuyệt kỹ đã tề tiểu. Này tin tức sớm hay muộn sẽ chảy ra. Cung chủ nói như vậy sự tình, cũng có khả năng sẽ phát sinh. Thật lâu sau, mọi người thật mạnh gật đầu, cung chủ nói có đạo lý, cung chủ nói muốn như thế nào làm đi, chúng ta nhất định đi chấp hành. Hảo, đại sư Minh, đem tâm kinh cho đại gia. Ngộng toàn phân phò nói. Bạch vũ gật đầu, lại từ phía sau thị vệ trong tay tiếp nhận một sấp giấy, chuyển cho mỗi người đã phát một trường, ngay cả nam cung cẩm trước mặt đều có. Nam cung cẩm nhìn hắn một cái, đạm đạm cười. Nhưng cũng không đi động, hắn trong đầu, vẫn là hồi tưởng vừa rồi mộng toàn một phen lời nói. Quá chấn động hắn tâm, hắn cũng trước nay không nghĩ tới mấy vấn đề này. Cho dù hắn tay cầm một sát thủ tổ chức, cho dù hắn trước nay đều là giết người không chớp mắt. Chính là hắn cũng là có chính nghĩa ở, hắn môn hạ tiếp nhiệm vụ, trước nay đều là nên sát người, mà sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bạch Vũ ngồi song song, Ngộng toàn tiếp tục nói, đây là phượng thị tâm kinh, cùng các ngươi hiểu biết, hơi chút có điểm khác nhau, luyện lên. Lại là cùng các ngươi ngày thường sở luyện đi ngược lại. Tu luyện cái này tâm kinh khi, nhất định là phóng không đầu, trong đầu không có bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ có nảy tâm kinh. Mà này tứ đại tuyệt kỹ, chính là đến có cái này tâm kinh làm cơ sở, mới có thể luyện ra tới. Còn có một cái, ta ngày thường thân pháp, mọi người xem đến có phải hay không thực mau. Cái kia kêu, kêu mai hoa tước. Tin tưởng tên này, đại gia khẳng định ngay qua, cái này, ta ngày khác sẽ tìm thời gian dạy cho các ngươi, nhưng là cái này mai hoa tước chỉ truyền môn chủ. Mọi người gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhót, giống cung chủ như vậy lợi hại, giống như thật sự không phải là 30 năm sau sự tình, thoại đồng loạt cầm lấy trong tay tâm kinh nhìn nhìn. Các ngươi 7 người 4 cái tuyệt kỹ, đến lúc đó có thể luyện cái nào, liền luyện cái nào, 4 cái đều có thể luyện tốt nhất. Nhưng là các ngươi môn hạ người, nếu có thích hợp, trước chỉ có thể cấp luyện một loại. Vừa mới bắt đầu, nhất định phải phân ra giai tầng tới, như vậy, bọn họ mới có hướng về phía trước phấn đấu quyết tâm. Mà các ngươi nhất định phải đem chính mình bản lĩnh luyện hảo, tiểu tâm ngày nào đó bị người đà đả đảo. Mộng Toàn cười ha hà nói, là, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Mọi người thề nhìn Mộng Toàn. Ơn, sang năm tháng riêng 15, ta tiếp thu các ngươi 7 người khiêu chiến. Mộng Toàn đạm cười nói, hảo, chúng ta nhất định phải nỗ lực. Tiến Tây cùng Lưu huỳnh Hương Phân nói, này tứ đại tuyệt kỹ nguyên bản đã phong ấn, này đó là đại sư huynh mấy ngày nay ở trong cung đều sao chép một phần, đến lúc đó ai luyện cái nào cùng đại sư huynh lánh, nhớ kỹ sau, liền còn trở về. Nhưng là thỉnh các vị thề, nay Phượng Thị tuyệt học, không thể mất đi, không thể chuyển cho Phượng Vũ cùng bên ngoài người. Mộng toàn cuối cùng vững vàng nhìn mỗi người nói, là, chúng ta thề, như có tiết lộ Phượng Thị tuyệt học, trời đánh ngũ lôi hoành, muốn chết không chết được, muốn sống sống không được. Đây mới là thề cảnh giới cao nhất, nếu có thể chết, còn sẽ quản như vậy nhiều, người sợ nhất, chính là muốn chết không chết được, muốn sống sống không được thời khác, nhất tra tấn người hướng một tiếng, bên ngoài trên bầu trời truyền đến một tiếng xâm xét, lời thể sinh thành. Còn có chuyện thứ ba, chính là Long Tĩnh, hắn về sau gia nhập Phượng Vũ Cung. Cựu Long Môn, làm Phượng Vũ Cung thứ bảy môn, Long Tĩnh nhập môn chủ. Ngộng Toàn nhìn Nam Cung cầm nói. Nam Cung cẩm hướng về Ngộng Toàn gật gật đầu. Chuyện này, ở Phượng Vũ dưới chân núi nhà cửa trụ kia mấy ngày, hắn đã cùng Ngộng Nhi thương lượng qua. Hiện giờ, hắn chỉ để ý hắn an nguy, cựu Long Môn ném cho Trạm thành cung kỳ cục. Không bằng chính mình mang theo cửu long môn gả vào phượng vũ cung, như vậy, chạm thanh về sau cũng không cần như vậy vất vả. Nhiều ít năm huynh đệ, chính mình hiện giờ thoải mái, cũng muốn cho hắn sống tự tại chút. Đây cũng là hắn từ biết mộng nhi chính là phượng thần sau, có ý tưởng. Trải qua mấy tháng suy nghĩ cặn kẽ cùng chạm thanh thư từ giao lưu sau, xác định kết quả. Những người khác vừa nghe mộng toàn nói như vậy, đều di một tiếng, tiếp theo đều đồng thời nhìn về phía nam cung cẩm. Nam cung cẩm ho nhẹ một tiếng gỡ xuống trên mặt mặt nạ, cười cười, đại gia về sau ở bên trong cánh cửa, tiêu ta long tĩnh liền hảo, ta cùng ngọc nhi quyết định, chúng ta thân phận chỉ ở trong nhà cùng trong cung thẳng thắn, ra cửa cung, ta còn là long tĩnh, nàng vẫn là phượng thần, vào ra môn, ta là nam cung cẩm, nàng là đường ngọc toàn, chuyện này yêu cầu đại gia nhiều hơn phối hợp một chút, úc, chúng ta phối hợp là không thành vấn đề, long công tử xác định muốn mang theo cửu long môn gả vào phượng vũ cung, như vậy ngươi đi ra ngoài trên giang hồ có thể hay không bị đại gia đàm luận đâu. Bạch Vũ sờ sờ cái mũi, mấy hắn còn thế mộng toàn nhọc lòng suy nghĩ hai tháng, về sau muốn như thế nào giải quyết chuyện này, kết quả nhân ra phu quân, mang theo của hồi môn gả vào ta phượng vũ cung. Không sao cả, mọi người hái nói như thế nào liền nói như thế nào, chỉ cần mộng nhi vui vẻ, chỉ cần Ngộng nhi là an toàn, ta như thế nào đều được. Lúc trước thành lập cựu Long Môn, ta cũng chính là vì rời đi cái kia kinh thành cùng Hoàng Cung. Hiện giờ có mộng nhi cái này đùi ông. Ta đương nhiên là cầu mà không được. Ngọc Toàn nói được khôi hài, nói đương nhiên, ở đây người đều nhịn không được bật cười lên. Ngọc Toàn bị hắn buổi nói chuyện nói vô ngữ bưng kín cái chán, Nam Cung Cẩm, người có thể nói lại vô sỉ một chút. Đại gia cười một hồi, nhưng thật ra đối với Nam Cung Cẩm cùng cung tay, về sau đại gia liền đều là người một nhà, Long môn chủ còn thỉnh nhiều hơn chiếu cô A. Long tĩnh công phu, bọn họ là kiến thức quá, phòng chừng bọn họ nhận thức người, cũng liền cung chủ công phu có thể áp chủ hắn. Còn thỉnh các vị sư minh cùng sư thúc về sau nhiều hơn chỉ giáo. Nam cung cẩm cũng khách khi nói. Đại sư minh, chờ trạm thanh đã đến sau, hy vọng người mang theo đại gia cùng trạm thanh giao tiếp một chút, cựu long môn quản lý, vẫn là bọn họ người bất biến, chính là hết thể chế độ cùng lương đồng ấn chúng ta tới. Đem có sinh ý cửa hàng đều trích ra tới cấp lưu hình sư tỷ thống nhất quản lý, cựu long môn chuyên môn làm một sát thủ môn, vẫn là tiếp giết người sinh ý, bọn họ nguyên lai like những cái đó đều bất biến, chúng ta tiếp sinh ý nhất định phải xem muốn giết là người nào, hay không đáng chết, đối phương theo như lời sự hay không là thật, xác định sau lại định nhiệm vụ, cửu Long Môn tạm thời vẫn là trực tiếp từ Long Tĩnh quản lý. Long Tĩnh hết thể đãi ngộ cùng các ngươi giống nhau. Mộng Toàn nói xong nhìn Bạch Vũ cùng đại gia phản ứng. Bạch Vũ gật gật đầu. Những người khác cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng, cảm thấy Mộng Toàn nói cái gì đều đối, như vậy Mộng Toàn lại là vui vẻ, lại là khổ sở. Đại gia đối chính mình sùng bái mù quáng là tốt, chính là... Vạn nhất chính mình xảy ra chuyện, này Phượng Vũ cung liền sẽ rắn mất đầu. Nay càng làm cho Ngộng Toàn kiên định nàng lần này thay đổi là đúng. Về sau mọi người đều là cường giả, gặp chuyện, cũng sẽ không dễ dàng bị người đắn đo. Cung chủ, vì cái gì cửu Long Môn còn muốn tiếp tục làm sát thủ môn đâu, có thể sấn cơ hội này làm cho bọn họ làm điểm khác ga. Tiến Tây lúc này ra tiếng hỏi. Ngọng Toàn lắc lắc đầu, ngũ sư tỷ, chúng ta Phượng Vũ cung người ở bên ngoài trong mắt, cái gì cũng tốt. Vô hình trung liền cho người ta một loại người hiền lành cảm giác, như vậy nhưng không tính quá hảo. Nếu nào ngày chúng ta biểu hiện thuần thiện một ít, có lẽ sẽ có người đối chúng ta động ai tâm tư. Phần 207 Nhưng là, nếu chúng ta phượng vũ cũng có một sát thủ phía sau cửa, người khác tưởng đụng đến bọn ta thời điểm, cũng đến suy xét một chút bọn họ phía sau ra nhỏ. Ngọng Toàn nói xong nhìn Yến Tây. Yến Tây bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nguyên lai, like, là chính mình giang hổ kinh nghiệm quá không đủ. Chờ đều thuận về sau cựu long môn bên này liền có thể bắt đầu trình đốn, nguyên lai like môn chúng, nếu đại gia còn muốn làm sát thủ, liền lưu tại bên trong cánh cửa, nếu đại gia tưởng chuyên làm buôn bán, làm chuyển tới tam sư tỷ rượu tự môn môn hạ, nếu có tưởng ở trong cung, cung có thể chuyển cấp tứ sư huynh hoặc là hai vị sư thúc. Nhưng là, cựu long môn, chúng ta có thể sung chúng ta ám tự môn người đi vào. Ngộng toàn theo sau có nói, nàng như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch, không nhẫn nhị gật đầu. Nói cách khác, Cung chủ muốn mượn cửu long môn gả vào phượng vũ cung cái này minh mã, thành lập khởi một sát thủ môn. Bạch vũ lúc này nghe hiểu, cũng nghe minh bạch, nói cho đại gia nghe. Mọi người lại lần nữa gật gật đầu, hảo, chúng ta tán thành. Mọi người nhất trí thông qua. Cái này sẽ khai xong, mộng toàn đã mệt không thành bộ dáng Nam cung cẩm bồi nàng trở về mộng toàn trong điện nghỉ ngơi. Bọn họ trở về là trực tiếp đi đại điện, cùng các vị môn chủ khai sẽ. Lúc này trở về mộng toàn tầm điện, nam cung cẩm mới biết được. Ngộng Toàn Tẩm Điện một chút đều không thể so Hoàng Đế Tẩm Điện kém. Chỉ là đồ vật tất cả sắc hệ là màu tím hệ. Khô mát trong điện, biểu hiện nơi này thường xuyên có người cấp quét tức thông gió. Xem Ngộng Toàn mệnh bộ dáng, Ngộng Toàn bế lên nàng, đưa đến trên giường, "Ngộng Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, một hồi ăn cơm ta tới kêu ngươi, để nhất bữa cơm là đến cùng đại gia cùng nhau ăn đi." "Ân, đúng vậy, từ ông ngoại không ở sau, ta mỗi lần trở về, ở người mọi người đều sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm." Ngộng toàn lười biếng nói, gần nhất tổng cảm giác thực dễ dàng mệt mỏi. Bộ dáng này sự tình, hình như là từ lần đó ở Nam Minh chúng độc sau bắt đầu. Hảo. Xem ra các ngươi các sư huynh đệ cảm tình thực hảo. Nam cung cẩm thế nàng cởi giày nói. kia nhưng thật ra. Ngộng toàn gật gật đầu. Xem Nam cung cẩm diêu đi ra ngoài, Ngộng toàn nghi hoặc, ngươi không nằm sẽ. Giá hỏa này nhưng thật ra lần đầu tiên không có chủ động nằm đảo chính mình bên người tới. Lúc này ta không thể cùng ngươi ở một cái phòng ngốc lâu lắm. Thời gian dài đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, dù sao cũng là ở trong cung, ta đi tìm đại sư huynh trò chuyện một lát, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Nam cung cẩm túi người, ở ngộng toàn trên môi thơm một cái hôn, mới như là trộm tanh miêu cười trộm rời đi. Ra hòa này, ngộng toàn cười cười, nhưng thật ra nằm bắt đầu suy tư sự tình. Thời gian dài như vậy, hạng trường ca còn không có truyền tin tức lại đây, hai loại khả năng, nếu không chính là còn cái gì cũng chưa tra được, nếu không chính là hạng trường ca bên kia đã xảy ra chuyện. Hắn trước mắt tự thân khó bảo toàn. Những người đó, đến tuột cùng là người nào? Nghe ngày ấy kia bốn người gọi tề hỏi thiên sư thúc, có thể hay không, những người đó là tề hỏi thiên sư huynh hoặc là sư đệ đồ đệ. Như vậy, năm đó tề hỏi thiên sư ra môn phái nào? Hoặc là nàng sư phó là ai? Còn có, kia tề hỏi thiên nếu năm đó cũng đối ngoại công hữu ý quá, bà ngoại hẳn là biết nàng một chút sự tình đi. Có phải hay không còn phải trở về đào hoa chấn một chuyến đâu? Đào hoa chấn? Chính là lưu hình giúp Ngộng Toàn mua tam bộ sân chấn nhỏ, ly Phượng Vũ Sơn cũng không xa, Ngộng Toàn nếu là đi, hai cái canh dở, liền có thể một cái qua lại. Phượng Vũ dưới chân núi chung quanh, tổng cộng có bốn cái chấn nhỏ, đều là ở Phượng Vũ Sơn trong phạm vi. Không về Bắc U Quốc Quảng Chế, chỉ về Phượng Vũ Cung. Là nghìn năm qua, Phượng Thị Dòng bên nhân sinh sống thôn, từ lúc bắt đầu mười mấy người thôn nhỏ, phát triển tới rồi hiện giờ bốn cái ngàn người chấn nhỏ. Hiện giờ, trong thị trấn không chỉ có Phượng Dòng họ còn có một ít mặt khác dòng họ lớn hơn vượng vũ cung môn chúng người nhà bốn cái thị trấn đều là lấy hoa cây ăn quả hoa tới mệnh danh hoa lê trấn đào hoa trấn hạnh hoa trấn cùng hoa mai trấn lưu hình mua phòng ở là đào hoa trấn trong lúc suy tư ngọng toàn liền ngủ rồi chờ nam cung cẩm tới kêu ngọng toàn ăn cơm khi nhìn ngủ thơm ngọt nàng nam cung cẩm nhõn miệng cười ở nàng trên môi hôn một cái ngọng toàn mở bừng mắt xem là nam cung cẩm lại nhắm lại tiếp tục ngủ Nam Cung Cẩm nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Ngộng Nhi, đừng ngủ, nên ăn cơm, mọi người đều chờ ngươi đâu. Ngộng Toàn nhẹ thư ra một hơi, ấn một tiếng, đem vùi đầu vào Nam Cung Cẩm trong lòng ngực tạch tạch, mới cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Nam Cung Cẩm xem Ngộng Nhi như vậy đang yêu, vẫn luôn buồn cười. Ngộng Toàn thanh tỉnh về sau, đối hắn mắt trợn trắng, cười cái gì cười, vốn dĩ liền vây sao, thật là... Hảo, hảo, không cười ngươi, đi nhanh đi. Nam Cung Cẩm nói, mở ra ngăn tủ cấp toàn tìm một kiện nguyệt bạch áo tràng ngọng toàn lưu lốt hay hai người mới hướng về phượng vũ cung nhà ăn lớn mà đi nay một cơm đại gia ăn thật lâu chủ yếu chính là vừa ăn vừa uống rượu tự nhiên ngọng toàn lại uống lên không ít ăn cơm Ngộng toàn từ bạch vũ nơi đó cầm phượng minh quyết tính toán sấn đã nhiều ngày ở trong cung hảo hảo luyện một luyện nam cung cầm lại là bị ngọng toàn nhìn trầm trầm bắt đầu tu luyện phượng thị tâm kinh nếu hắn là thứ bảy môn môn chủ cũng là có tư cách tu luyện phượng thị tuyệt học Về lần này như vậy cải cách, Mộng Toàn cũng nghe lấy ra chính mình lao nương ý kiến, lao nương gật đầu cho phép, đây cũng là tương lai sớm hay muộn muốn thay đổi địa phương, nếu không thay đổi, Phượng Vũ cũng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị võ lâm nhân sĩ cùng công lên núi. Đã nhiều ngày, Mộng Toàn trừ bỏ luyện Phượng mình quyết ngoại, chính là cùng Bạch Vũ hai người nốt ở trong thư phòng thương lượng sự tình. Này bí mật trình độ, trong nam cung cẩm đều ăn nhiều phi giấm, mỗi ngày buổi tối muốn hưởng thụ chính mình phúc lợi tới xác nhận chính mình còn không có thất sủng Ngộng toàn biết hắn tiểu tâm tư, cũng không nói ra hắn, may mắn nàng đối với trong phòng việc cũng coi như không chán ghét, thêm chi hai người lại là bạn cùng lứa tuổi, mỗi ngày gian, hai người đều là tới một hồi lại một hồi. Chọc lãng thật sợ hai người bọn họ trụ một phòng sự bị bị người phát hiện, ở ngộng toàn tẩm điện chung quanh bố ám vệ đều là hắn thủ hạ người, đường kính kín mít thực. Hắn cùng tứ hổ hai người thay phiên đương trị, nhưng cũng không dám quá tới gần ngộng toàn đại điện, sợ nghe được kia mắc cỡ thanh âm. Này hai cái không biết xấu hổ liền không biết tiết chế điểm, cũng không suy xét một chút bọn họ này đó người cô đơn. Ai? 206, để ra nghi vấn chuyển cũ, canh hay Một ngày này, Ngọc Toàn từ thư phòng trở về thiên điện, nhìn trong tay một quyển quyển sách xuất thần. Nam cung cẩm cho nàng đổ chén nước, ngồi ở bên người nàng nhìn nàng. Làm sao vậy, Ngọc Nhi? Từ nặc, ngươi biết hơn 40 năm trước giang hồ sự sao? Ngọc Toàn chuyển hướng về phía Nam cung cẩm, hỏi. Cái kia ta không phải quá rõ ràng, bất quá, ta thủ hạ có mấy người, ta tưởng bọn họ hẳn là rõ ràng. Nam Cung Cẩm nghĩ nghĩ, nói, ngươi nhìn xem, thủ hạ của ngươi người, nhưng có mặt trên. Mộng Toàn đem trong tay quyển sách đưa cho Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm lấy quá lật xem một chút, sắc mặt có điểm cổ quái, bất quá vẫn là thuận theo gật gật đầu, có. Không chỉ có, hắn thủ hạ những người đó, đều tại đây mặt trên. Mà Mộng Toàn trong tay cầm, là một quyển giang hồ anh hùng sách. Mặt trên ký lục gần trăm năm tới nhân vật giang hồ, tên thật, tên hiệu, thành danh tuyệt kỹ, cái nào phe phái. Nhưng cái này quyển sách không phải thực toàn diện, có chỉ có tên hiệu, không có tên thật, có chỉ có đại danh cùng thành danh tuyệt kỹ, không có tên hiệu, còn có, chỉ có thành danh tuyệt kỹ, lại không biết tên họ là gì. Nam cung cẩm trong lòng mặc mặc, đây là ai cấp sửa sang lại. Xem ra Ngọc Nhi là xem không rõ, buồn bực. Ai, là cái nào? Cái này mặt trên có sao? Ngọc Toàn vội vàng hỏi. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, dùng ngón tay chỉ ngõ toàn mở ra kia một tờ, nói, "Cái này, còn có cái này." Ngõ toàn nhìn lại, là một cái kêu anh hùng song kiếm, còn có một cái kêu hồ khâu, thành danh tuyệt kỹ là loan Đào câu nguyệt, nhưng không có đánh dấu ra tên hiệu. Ngõ toàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có địa phương tìm những người này liền hảo, chính mình trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đi nào tìm này đó võ lâm tiền bối, không nghĩ tới, Nam Cung Cẩm thế nhưng biết. Bọn họ bao lớn tuổi Ta có thể nhìn thấy bọn họ sao? Ngọc Toàn ánh mắt có một tia vội vàng hỏi, anh hùng song kiếm, Dương Anh Dương Hùng, huynh đệ hai người, sử một tay hào kiếm. Cái này Dương Anh, chẳng lẽ chính là ngày ấy Nam Cung cẩm nói cái kia Dương Anh sao? Bảo hộ cha mẹ khi, hắn thế nhưng là làm những cái đó lao tiền bối tới sao? Về trước kia trên giang hồ, Ngọc Toàn cũng chính là biết mấy cái đặc biệt nổi danh người cùng đại sự ký, khác một ít việc nhỏ việc vặt, bởi vì không phải cái kia niên đại người, thật đúng là không trải qua quá, cũng không ai cho nàng giảng quá. Lúc này ông ngoại nếu là ở thì tốt rồi, Ngộng toàn âm thầm nghĩ đến. Nam Cung Cẩm sửng sốt, gật gật đầu, ngươi muốn gặp có thể, ta mang ngươi đi liền thành, bọn họ tuổi đại khái là hơn 40 đến 60 nhiều không đợi, chỉ là, Ngộng Nhi, ngươi tìm bọn họ chuyện gì? Ta cùng đại sư huynh Hoài Nghi cứu đi Thiên Ma giáo kia thầy trò hai người, có khả năng chính là vài thập niên trước nhân vật võ lâm, nhưng ta đối khi đó người giang hồ cùng võ lâm cao thủ cũng không quen thuộc, mới làm người lộng cái này quyển sách, chính là Lúc này xem ra lại là càng rối loạn, ta liền nghĩ tìm mấy cái trước kia võ lâm tiền bối hỏi một chút sự tình. Hảo, ta đây làm trường tam thông chi bọn họ đi hoa mai chấn đi, chúng ta đến lúc đó đi nơi đó thấy. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ nói. Hành. Mộng toàn gật đầu, hoa mai chấn cùng đào hoa chấn dựa gần, đến lúc đó cũng có thể về nhà một chuyến, nhìn xem bà ngoại đôi mắt thế nào, nếu có thể, hỏi lại bà ngoại một ít việc. Thương nghị hảo việc này, Nam cung cẩm đi tìm trường tam an bài đi. Ngộ toàn lại đi thư phòng tìm Bạch Vũ. Bạch Vũ vừa nghe Nam Cung Cẩm thủ hạ thế, nhưng có những người đó cũng tới hứng thú, tính toán cùng hai người bọn họ cùng đi trông thấy. Đến lúc đó thuận tiện đi bái kiến một chút Ngộ toàn cha mẹ thân. Ngày thứ hai, ở đi hoa mai trấn trên đường, liền thành ba người hành. Chỗ tối có lãng, Trường Tam cùng Bạch Vũ ám vệ trường. Nam Cung Cẩm vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là sung sướng phu thế hành, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái Bạch Vũ. Tuy rằng trên mặt Nam Cung Cẩm như cũng là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Trong nội tâm chính là nôn đã chết, vốn dĩ đều tưởng hảo hắn muốn cùng ngộng Nhi nhiều lần kinh công, lúc này có bạch vũ ở hắn cũng không hảo để cái này đề tài. Hoa mai trấn, một cái rất lớn trong viện, người rất nhiều, nhìn ra đại khái có mười mấy người. Đương Ngộng toàn ba người đã đến khi nhìn đến chính là những người này hoặc đứng hoặc nằm, hoặc ở trên cây ngồi sổm, hoặc ở nóc nhà ngủ, đủ loại kiểu dáng, đều là lẳng lặng không nói lời nào. Nhìn thấy bọn họ mấy cái vào sân, những người này thân mình nóng lên liền đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trong viện. Ngọc Toàn quan sát một chút những người này, lớn tuổi nhất, đầy đầu đầu bạc, nhưng là trên mặt làn da sắc thật trắng non vô nếp hốn, đây là hạc phát đồng nhan. Mà tuổi trẻ nhất hai cái, nhìn qua, cũng chính là hơn 30 tuổi tuổi tác, ách, hai người lớn lên giống như, chẳng lẽ là song bào thai. Đây là Dương Anh Dương Hùng. Bạch Vũ còn lại là ngây cả người, sẽ không này mười mấy đều là vài thập niên trước cao nhân đi. Xem ra cung chủ vị này phu quân tựa hồ không ngừng thành lập cửu long môn một cái như vậy bản lĩnh A. Mộng toàn lúc này cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy, có lẽ đây là chính mình suy đoán ra hỏa này một khác thế lực. Phần 208 Mọi người đều tới. Nam cung cẩm nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Lúc này hắn biểu tình, cũng không có một chút ngày thường ở mộng toàn trước mặt bộ dáng Lúc này hắn, có thể nói, cả người phía một loại lãnh không hơi thở. Là, công tử. Dương Anh ra tiếng nói. Vào nhà đi. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, xoay người đối Mộng Toàn cùng Bạch Vũ nói, hai vị thỉnh. Mộng Toàn cùng Bạch Vũ gật gật đầu, đi theo Nam Cung Cẩm cùng nhau vào phòng, mặt sau, những người đó cũng theo đi vào. Trong phòng, như là một cái thư phòng. Rất đại, hơn nữa án thư ghế dựa đều có, xem ra, bọn họ hẳn là ở chỗ này khai quá sẽ. Mộng Toàn cùng Bạch Vũ hai người theo Nam Cung Cẩm ngồi ở chủ vị sau, những người đó một lần cũng ngồi ở bọn họ đối diện. Nam Cung Cẩm nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái. Vị này chính là Phượng Vũ Cung Cung Chủ, Phượng Thần. Vị này chính là Quân Sư Bạch Vũ. Những người khác hướng về hai người chắp tay, lại chưa nói cái gì, không biết công tử gọi bọn họ tới, là có chuyện gì. Hôm nay kêu đại gia tụ ở chỗ này, là bởi vì Phượng Cung Chủ có một ít năm đó sự tình muốn hỏi một chút đại gia, ai biết, liền báo thượng chính mình tên họ, nói một chút. Nam Cung cẩm nhàn nhạt nói. Là, công tử. Mọi người gật gật đầu, nhìn về phía Mộng Toàn. Ngọng Toàn gật gật đầu. Hiện giờ có một ít người muốn nguy hại võ lâm. khoảng thời gian trước, vân thần y bị người ám sát, không biết tiếp theo cái sẽ là ai. Hiện giờ ta tra được một ít dấu vết để lại, nhưng là về vài thập niên trước nhân sự vật không phải quá rõ ràng, liền muốn hỏi đại gia một ít vấn đề. Đại gia hôm nay đối ta nói, ta phượng thần thể, sẽ không để lộ ra nửa câu là ai nói đi ra ngoài, đại gia điểm này có thể yên tâm. Những người này gật gật đầu, kỳ thật đối phương nói hay không đi ra ngoài, không sao cả sự tình. Ta hỏi chuyện thứ nhất, chính là tề hỏi thiên người này, đại gia có biết đến sao? Ngộng Toàn nói xong, nhìn kia mười cái người. Mười cái người ta xem ngươi, ngươi xem ta, cuối cùng cái kia giả nhất lao giả mở miệng, lao hủ năm tán nhân chi nhất tề vân. Phượng Cung Chủ nói tề hỏi thiên chính là kia sáng tạo thiên ma giáo cái kia tề hỏi thiên. Ngộng Toàn mắt sáng rực lên, cùng Bạch Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nay tề vân gật gật đầu, đó chính là tề hỏi thiên. Sơ sơ chính là chúng ta tề ra nhà kề một vị tiểu thư, sau lại, không biết làm cái gì, bị đuổi ra ra môn, cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Lại mười mấy năm sau, liền nghe nói nàng sáng lập thiên ma giáo. Nga. Nàng thế nhưng là xuất thân trong sạch nhân ra tiểu thư. Bạch Vũ ra tiếng hỏi. Vậy ngươi có biết tề hỏi thiên sư ra người nào hoặc là môn phái nào sao? Ngộng Toán hỏi. Thế Vân lắc lắc đầu, cái này lao hủ nhưng thật ra không biết. Chỉ là nghe nói sau lại bị người giết. Ngọng Toàn nhấp nhấp miệng, xem ra, phải hỏi bà ngoại. Không, nàng cũng chưa chết, hơn nữa núi cao vút tận tầng mây tử chết, liền cùng nàng có quan hệ. Ngọng Toàn thở dài nói. Cái gì? Nàng không chết. Ta chính là nghe nói năm đó nàng bị người hủy dung, tiệt đi tứ chi cuối cùng đổ máu mà chết, hẳn là sẽ không sai. Lúc ấy thật nhiều người đều nhìn đến nàng bị hủy dung cùng tiệt đi tứ chi. Thề Vân lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Ngọng Toàn tinh thần chấn động, ngồi thẳng thân mình. Cùng Nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, "Tề lão, nhưng có nghe nói kia Tề hỏi Thiên nhưng có cái loại này sắp chết người, nhục bạch cốt quỷ y hoặc là thần y, y linh tinh bằng hữu hoặc là cùng nàng từng có quan hệ." Tề vẫn ngửa đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên hô một tiếng, "Đúng vậy, nếu nàng còn có thể sống sót, có lẽ cùng kia quỷ môn có quan hệ." "Quỷ môn? Không nghe nói có như vậy cái môn phái a." Ngỗng toàn nhíu mày. Bạch Vũ lại là nhíu nh mày, "Quỷ môn? Không phải là hiện tại thần quỷ môn đi?" Hiện tại hẳn là kêu thần quỷ môn." Tề Vân nghĩ nghĩ nói. Bạch Vũ thần sắc căng thẳng, cách đứng lên, chính là Bạch Ngọc Quốc thần quỷ môn. Tề Vân gật gật đầu, hẳn là chính là cái kia, lại không nghe nói xuất hiện tân thần quỷ môn. 207, Giang hồ bảy quỷ, canh 3. Ngọc Toan nhìn về phía Bạch Vũ, trong lòng đột nhiên một đốn, nhớ tới ông ngoại năm đó đối nàng lời nói, người đại sư huynh là cái đáng thương hài tử, năm đó ông ngoại đụng tới hắn Khi, đã hơi thở thoi thóp, rõ ràng có thể bị người cứu sống lại không người cứu hắn. Bạch Vũ ở nghe được tề lao xác định là cái kia thần quỷ môn khi, sắc mặt có điểm cổ quái, cũng có chút trắng bệnh, lại không nói cái gì nữa, chỉ là túi đầu chầm tư. Ngộng toàn nghĩ nghĩ, trở về hỏi lại đại sư Huynh đi, đem đầu chuyển hướng về phía tề vân, tề Lão, này thần quỷ môn cùng tề hỏi thiên có quan hệ. Nếu kia tề hỏi thiên có thể sống sót, tuyệt đối là thần quỷ môn ra tay. Khả năng các ngươi không rõ lắm quỷ môn vì cái gì được xưng là quỷ môn đó là bởi vì quỷ môn có bảy quỷ chống bề mặt, mà kia bảy quỷ, truyền thuyết, các có hạng nhất bản lĩnh, quỷ cổ, quỷ khóc, quỷ cười, quỷ độc, quỷ cầm, quỷ châm cùng với quỷ y yề, bọn họ các có nhất chiêu tuyệt kỹ, đó chính là chính mình vũ khí, mà tên của bọn họ cũng chính là từ bọn họ vũ khí mà đến. Nghe tên, ngươi là có thể biết bọn họ am hiểu cái gì, hơn nữa, bọn họ đều hiểu y yề, nhưng số quỷ y y thuật nhất lợi hại cũng bị xưng là quỷ y yề. Tề Vân nói xong lắc lắc đầu, những người đó giết người không chớp mắt, giết người chỉ xem tâm tình. năm đó cũng là vì võ lâm minh chủ cùng phượng vũ cung cung chủ không cho phép bọn họ ở bắc ú cùng nam minh dừng chân, những người đó mới đi bạch ngọc quốc, thành lập quỷ môn. chỉ là không biết đem những người đó tụ ở bên nhau, thành lập quỷ môn lại là ai. cái này năm đó đại gia cũng là hỏi thăm thật lâu, lại không nghe được. tề vân nói xong, nhìn về phía ngậm toàn, phượng cung chủ còn có cái gì muốn biết sao? ngậm toàn lắc lắc đầu. Này đó vậy là đủ rồi, cảm tạ tề Lão. Tề Vân nhìn Nam Cung cầm liếc mắt một cái, gật gật đầu, không nói nữa. Xem ra năm đó cái kia là ông ngoại. Mộng Toàn suy tư, lại hỏi, tề Lão, quỷ châm, vũ khí có phải hay không ngân châm? tề Lão nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hẳn là. Lúc này, lại một người nói, tại hạ bò cạp độc tử Yến Hổ, tại hạ thành danh tuyệt kỹ, chính là con bò cạp công. Lúc này, người này đối mộng Toàn liền ôm quyền. Yến Đại Hiệp. Ngỗng Toàn cũng chắc tay. Về kia bảy quỷ, tại hạ năm đó nhưng thật ra gặp qua một quỷ, bất quá là bởi vì ở nơi tối tăm mới tránh thoát một kiếp. Người này nhưng thật ra không chút nào xấu hổ nói. Kia bảy quỷ chính là bảy cái biến thái, hắn có thể tránh được bọn họ trước mặt cũng coi như lợi hại, cho nên hắn lại nói tiếp chuyện đó cũng không cảm thấy hổ thẹn. Nga, không biết Tiên Đại hiệp năm đó gặp được chính là nào một quỷ. Ngộng Toàn tinh thần chấn động. Đúng là kia quỷ Y Lăng Cẩm, một cái kỳ mỹ vô cùng nữ nhân. Thích xuyên một thân hồng y y, càng thích đùa bỡn nam nhân với lòng bàn tay. Mà nàng thành danh tuyệt kỹ, chính là nàng kia một thân hồng y kia quần áo có thể biến thành vũ khí, có thể biến thành một cây kỳ mềm vô cùng, lại giết người với vô hình roi, kia căn roi chỉ cần bị quét đến, ngươi lập tức liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nay đến hổ nói tới đây, còn lòng còn sợ hãi, Ngộ toàn đoán hắn là nhớ tới năm đó nhìn đến kia một màn. Ngậm toàn ngây ra một lúc, thế nhưng, như vậy lợi hại. Tại hạ vô ảnh kiếm hứa thành, Tiêu Quỷ Y lăng cẩm, ta tuy rằng chưa thấy qua, năm đó cũng là nghe nói quá, giống như truyền thuyết nàng đặc biệt thích mạo mỹ nam tử. Nghe nói nơi nào có mỹ nam, nàng luôn là muốn đi gặp một lần. Nếu thật sự coi trong mắt, liền nhất định sẽ đoạt lấy trở về đương hôn phu. Chỉ là nghe nói nàng một khi phiền chán, liền sẽ ném cho vài người khác đi thử tân chiêu thức hoặc là thí dược, tàn nhẫn vô cùng. Mộng Toàn nghe xong dừng một chút, thích mạo mỹ nam nhân. Nam cung cẩm lúc này lại là nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, mí môi. Không nói chuyện. Các người biết này bảy quỷ hiện giờ bao lớn tuổi sao? Ngộng toan hỏi. Bọn họ tuổi tác là cái mê, năm đó, truyền thuyết bọn họ chính là hai ba mươi tuổi, có đã hơn bốn mươi tuổi, tuổi không đợi, hiện giờ khả năng cũng có sáu bảy chục, bảy tám chục đi. Có một người nói, tại hạ đao cuồng hồ khâu. Người này cuối cùng nói. Nga, người này chính là hồ khâu. Ngộng toan hướng hắn gật gật đầu. Phượng Cung Chủ là hoài nghi tiêu quỷ độc chính là tề hỏi thiên sao. Nam cung cầm lúc này nói, nhất hiểu biết mộng toàn tâm tư, chính là hắn. Mộng toàn gật gật đầu, không tuổi, còn nhớ rõ ngày ấy tới cứu đi nàng người kêu nàng sư thúc, mà những người đó, chơi một tay hảo châm pháp, đồng thời mười mấy căn có thể đồng loạt bay ra, phân thứ nhân thân thể mười mấy đại huyệt, phía trước, ta là hướng về hiểu y phương mặt tưởng, xem ra là ta tưởng sai phương hướng rồi. Công tử, nói như vậy, ngày ấy ta ở mây đen sơn đỉnh núi nhìn đến rời đi kia một mặt hồng y đi hè có khả năng là quỷ y hoặc là quỷ y đồ đệ linh tinh. Dương Anh lúc này ra tiếng. Nam cung cẩm gật gật đầu, phỏng chừng là quỷ y đồ đệ linh tinh, bằng không đụng tới quỷ y có người đường sống sao. Dương Anh hơi sợ gật gật đầu, như thế. Kia Dương Hùng lúc này vô vô Dương Anh bả vai, anh tử, ta về sau không bao giờ cười ngươi. Dương Anh thật mạnh gật đầu. Nhìn hai người, mộng toàn cười cười, ngày ấy buồn cung người nhà, còn đã tạ Dương Đại Hiệp đi hộ tống. Dương Anh chắp tay. Phượng Cung Chủ khách khí, chúng ta cũng chỉ là làm theo việc công tử chi mệnh thôi. Các ngươi, Ngọng Toàn ngây ra một lúc. Ân, chúng ta, lần đó, chúng ta mười cái người đều đi. Chẳng qua, ta trước ra mặt giải quyết, ta giải quyết không được, bọn họ lại ra mặt. Bằng không một cái nho nhỏ sơn tặc, chúng ta đều đi ra ngoài, sợ sẽ một chút dọa hư bọn họ. Dương Hùng lúc này cũng nói, Ngộ Toàn lại là hoàn toàn ngây ra một lúc, Nam Cung cẩm ra hỏa này, như thế nào không cùng chính mình nói đi bảo hộ chính mình người nhà, thế nhưng đem nhiều người như vậy đều phải đi. Nam Cung cầm yên lặng nhìn Dương Anh cùng Dương Hùng liếc mắt một cái, hai người sửng sốt, ngay sau đó xấu hổ bỏ qua một bên mắt, nương nha, nói lỡ miệng, nguyên lai like công tử không nói cho này Phượng Cung Chủ mọi người đều đi à. Chỉ là, Dương Anh trong lòng tò mò đã chết, công tử cùng này Phượng thần cái gì quan hệ, thế nhưng cùng hắn quan hệ thân mật đến nước này, quả thực chính là chẳng phân biệt người ta sao, Phượng Cung Chủ cha mẹ, có Phượng Vũ Cung người bảo hộ còn chưa đủ Thế nhưng công tử còn vận dụng chính mình người. Rõ ràng chúng ta không phải cửu long môn người, còn phải làm bộ là cửu long môn người, là vì cái gì đâu. Phượng Cung Chủ còn có muốn hỏi sao? Nam Cung Cẩm nhìn về phía Mộng Toàn, nhàn nhạt hỏi. Mộng Toàn lắc lắc đầu, không sai biệt lắm, hôm nay đã được đến quá nhiều đồ vật, ta cũng đã không sai biệt lắm xác định, kia đám người, chính là ở Bạch Ngọc Quốc. hào Nam Cung Cẩm gật gật đầu, nhìn về phía mấy người kia, các người đi trước Bạch Ngọc Quốc, tìm Hảo đặt chân địa phương ta sẽ làm trường tam lại liên hệ của các ngươi, quá mấy ngày chúng ta sẽ đi qua. các ngươi trước âm thẩm tra xét thần quỷ môn tin tức, có thể tra nhiều ít tra nhiều ít, nhất định không thể bạo lộ các ngươi chính mình. nam cung cẩm trầm giọng nói, là công tử. những người đó cùng nhau đứng lên, chắp tay nói. nam cung cẩm cùng ngộng toàn bạch vũ ba người đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, nam cung cẩm lâm ra cửa khi, quay đầu lại nhìn những người này, dừng một chút, còn không có sư phó của ta tin tức sao? dương anh lắc lắc đầu. Nam cung cầm ánh mắt tạm ảm, ảm, các ngươi phải chú ý an toàn, mệnh ở hết thể đều ở. Là, công tử. Những người này vẻ mặt cảm động nhìn Nam cung cầm bóng dáng xuất thần. Thật lâu sau, Dương Anh tài nói, các vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Đại gia ừ một tiếng, lần lượt ra cửa, Dương Anh khóa đại môn, đại gia từng nhóm rời đi. Phần 209. Ngọc toàn ba người rời đi hoa mai Trấn sau, trực tiếp đi đảo hoa Trấn. Thời gian chính trực ăn cơm trưa thời gian, ba người đổi vừa vặn tốt. Đường phu nhân chạy nhanh cấp ba người cầm chén đũa, ba người cũng không khách khí, ngồi xuống liền khai ăn. Bạch Vũ là gặp qua Đường đại nhân cùng Đường phu nhân, chỉ là khi đó không biết là cung chủ cha mẹ. Lúc này tái kiến nhị lão, hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đặc biệt Đường phu nhân, lúc này xem ra, thế nhưng cùng sư phó giữa mày có điểm tương tự chỗ. Đường đại nhân cùng Đường phu nhân là biết Bạch Vũ, Đường phu nhân cười tủm tỉm nhìn hắn ăn sung sướng bộ dáng, cười nói: "Tiểu Vũ, ăn từ từ." "Ân ân, tốt bá mẫu." Bạch Vũ Cao hứng nói, Ngọng Toàn cùng Nam Cung Cẩm tuy rằng ăn rất thơm, nhưng tư thái vẫn là thực yêu nhã. Ngộng Thần cùng Tống Đái Linh không ở, phòng trừng là ở Tống Gia bên kia. Toàn nhi, cha tưởng đem này phủ tên viết thành phượng phủ, như vậy, về sau vạn nhất có điểm gì sự, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Ngọng Toàn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hành, cha nói như thế nào liền như thế nào đi. Theo sau Ngọng Toàn lại hỏi, bà ngoại đâu? Ngộng Thần bắt đầu cấp trị liệu sao? Ân, bắt đầu rồi. Tiểu thần cùng mang linh bên ngoài bà sân bồi nàng ăn cơm đâu. Đường Phu nhân cười ha hả nói. Ân, kia liền hảo, ta một hồi cung đi cấp bà ngoại thỉnh cai an. Ngộng toàn gật gật đầu. Đường Phu nhân lúc này đã vội vàng cấp nam cung cẩm gấp đồ ăn, tiểu cẩm, ăn nhiều một chút. Nam cung cẩm chạy nhanh gật đầu, cảm ơn nương. Ân, nương làm đồ ăn ăn rất ngon. 208, một lần liền hảo, canh 4. Buổi chiều, ba người cũng không vội vã hồi phượng vũ cung mà là buổi bà ngoại qua một buổi trưa, buổi tối bổn tính toán cơm nước xong lại trở về ba người thu được thứ nhất tin tức chỉ có thể chạy nhanh chạy về phượng vũ cung tin tức là Hoa Kỳ quốc bên kia người truyền đến tin tức Bạch Ngọc Quốc giống như đã xảy ra nội loạn bên kia hiện tại đệ không đi vào tin tức bên trong tin tức cũng đệ không ra Hoa Kỳ quốc cùng Bạch Ngọc quốc liền nhau nếu là từ Hoa Kỳ quốc trở lại tới tin tức sợ là không sai biệt lắm là sự thật lập tức ba người chạy nhanh chạy về phượng vũ cung an bài sự tình chuẩn bị điều động nhân thủ đi bạch ngọc quốc mặc kệ như thế nào bạch ngọc quốc thái tử võ lâm minh chủ hạng trường ca trước mắt còn ở bạch ngọc quốc không thể mặc kệ hơn nữa Ngộng toàn trực giác cái này có lẽ cùng cái kia thần quỷ môn có quan hệ cuối cùng ngậm toàn quyết định nàng mang theo lãng tứ hổ kỷ phong hòa thượng trí đi bạch ngọc quốc bạch vũ cùng lưu hình tiến tây ở trong cung trong cung sự không thể phóng không ai quản thả qua mấy ngày chạm thanh liền phải tới nói sự nam cung cẩm không yên lòng ngậm toàn Khẳng định là muốn đi theo, hắn mang theo người có trường Tam, trường 5, còn có chính là đã đi Bạch Ngọc Quốc kia 10 cái giang hồ tiền bối. Hai người từng người mang theo ám vệ 30 người, suốt đêm xuất phát, hướng về Bạch Ngọc Quốc mà đi. Từ Bắc cú đi trước Bạch Ngọc Quốc, trên đường phải trải qua ba cái quốc gia, Thái Cổ Quốc, Đại Tập Quốc cùng Hoa Kỳ Quốc. Ngọc toàn đoàn người là cưới ngựa đi, 10 ngày buôn ba, bọn họ xuyên qua hai cái quốc gia, tới Hoa Kỳ Quốc. Thời gian đã là nửa đêm. Chủ tới rồi phượng vũ cung ở Hoa Kỳ quốc phân điểm mới là khách điểm sau. Không lâu, Kỷ Phong liền mang về một người. Người nọ thế nhưng là Thư Nhi. Thư Nhi vừa thấy là cung chủ tới, sắc mặt soát liền đỏ một chút, tiếp theo chạy nhanh quỳ xuống quy quy củ củ cấp ngộng toàn hành lễ. Thư tự môn Thư Nhi gặp qua cung chủ, Ngộng toàn gật gật đầu, đạm đạm cười. Thư Nhi đứng lên đi. Nàng lại nghĩ tới tứ cầm cùng nàng nói qua. Thư Nhi bởi vì nhìn chính mình liếc mắt một cái, quên mất xem dưới chân lộ. Rất tới rồi mương. Thư Nhi, đem ngươi mấy ngày nay tra được tin tức cấp cung chủ nói một chút. Kỳ phong đá Thư Nhi một chân, nhắc nhở hắn không thể chỉ lo xem cung chủ, tiểu tử này, mỗi lần một có hồi cùng sai sự, số hắn nhất tích cực. Cũng không biết hắn là coi trọng cung chủ mặt, vẫn là coi trọng cung chủ bên người cái kia tiểu thị nữ. Là, môn chủ. Thư Nhi đối Kỷ phong không người hành lễ, xoay người đối mộng toàn nói, bốn ngày trước, chúng ta cùng Bạch Ngọc Quốc chúng ta người liên hệ thượng, nghe nói là Hoàng Cung giống như bị người nào không chế bao gồm cung chủ cùng hoàng thượng, thái tử trước mắt còn không có bị bọn họ khống chế được, không biết tránh ở nơi nào, đang muốn biện pháp cứu người đâu. Như vậy Bạch Ngọc Quốc trước mắt đưa không ra tin tức tới, nguyên nhân chính là bị người khống chế. Liên biên cảnh cũng là, Ngọng Toàn nhíu như mày, hỏi. Đúng vậy, cung chủ. Nghe nói kia đám người cực kỳ kiêu ngạo, giống như còn sẽ sử độc, nghe nói hoàng hậu đều bị hạ độc khống chế đi lên. Thư Nhi nói, Ngọng Toàn gật gật đầu, bọn họ mục đích cuối cùng là cái gì? Là hấp dẫn chính mình tiến đến, vẫn là muốn mưu Bạch Ngọc Quốc ngôi vị Hoàng đế. Có thể tìm được tiến vào Bạch Ngọc Quốc nói sao? Có thể tránh đi những người đó. Ngọc Toàn còn nói thêm. Có, chúng ta người phía trước chính là từ nơi đó đưa tin tức ra tới, chẳng qua từ kia địa phương quá, đến dịch dung. Thư Nhi nói. Hành, chúng ta ngày mai buổi tối hành động. Ngọc Toàn quyết định, buổi tối hành động an toàn tính lớn hơn một chút. Hảo, chúng ta đây đi xuống chuẩn bị đồ ăn, một hồi ăn xong. Sớm một chút nghỉ ngơi. Kỷ phong hỏa thượng trí đứng lên. Ngọc Toàn gật gật đầu, mặt sau tứ hổ cùng lãng cũng đúng thi lễ, lui đi ra ngoài, mặt sau trường Tam trường nằm cũng đi theo đi ra ngoài, tức khác trong phòng chỉ còn lại có Ngộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm. Ngọc Toàn lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường, Nam Cung Cẩm chạy nhanh từ trong tay háo móc ra bình thuốc nhỏ, đi tới trước giường, liêu Ngọc Toàn váy. Ngọc Toàn biết hắn lại phải cho chính mình mặt dược. Đã nhiều ngày, mỗi ngày đều là như thế, kỷ một ngày mã. Phần bên trong đùi làn da đều là huyết sắc, Nam Cung Cẩm phát hiện sau, liền mỗi ngày cho nàng dùng nước thuốc bôi lên mát xa một canh giờ, ngày thứ hai, huyết sắc liền tan đi, cũng không đau. Một bên nhìn Nam Cung Cẩm nghiêm túc cho chính mình mạt dược xoa nắn, ngậm toàn một bên yên lặng tưởng, này thành hôn, người cũng tiểu khí. Trước kia chính mình một người khi, cũng làm theo mấy ngày liền mấy đêm cối ngựa, cũng không chú ý chuyện này, không nghĩ tới Nam Cung Cẩm thận trọng, ra tới đệ nhất vãn, đã bị hắn phát hiện. Lần này ra tới chính là vì lên đường căn bản không có xe ngựa, cho nên một ngày thời gian, nàng đều là ở trên lưng ngựa cưỡi ngựa. Đêm đó tốt nhất dược xoa nắng khi mới có thể cảm giác được kia nóng rất đau. Một canh giờ sau, nam cung cẩm cấp ngậm toàn mặc tốt quần áo, lại đi giặt sạch tay, vừa lúc lãng ở cửa nói đồ ăn hảo. Nam cung cẩm mở cửa tiếp nhận thịnh đồ ăn đại mâm, đối lãng nói: các ngươi cũng ăn sớm một chút nghỉ ngơi. 10 cái ám vệ giống nhau, 6 ban người thay phiên thường trực cùng nghỉ ngơi. Đại gia lên đường cũng đều mệt mỏi. Là công tử. Lãng núi Nam Cung Cẩm liền ôn quyền, đôi mắt không dám hướng trong phòng xem, nhanh chóng rời đi. Hắn nghe thấy được một cổ dự vị, tựa lưu thông máu tán ưa hóa hứa lộ, chẳng lẽ chủ tử bị thương? Lãng Âm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng chính là to mò một chút, chủ tử thân thể hiện giờ hắn là xem cũng chướng mắt liếc mắt một cái, vương ra xem cần. Phòng trong, hai người đầu dựa gần đầu, lặng lặng đang ăn cơm, Nam Cung Cẩm đem thịt tận lực hướng ngậm toàn trong chén kẹp, ngậm toàn nhìn thẳng trợn trắng mắt, từ nặng, lại cho ta ăn thịt, ta liền béo thành heo. Heo cũng là chỉ mỹ lệ heo, ngoan, ăn nhiều thịt. mấy ngày nay quá mệt nhọc, ngươi đến dưỡng hảo thân thể, không thể sinh bệnh. Nam cung cẩm vừa ăn vừa nói nói. Ngộng toàn thật sự là ăn không vô, đem chính mình trong chén thịt lại kẹp tới rồi Nam cung cẩm trong chén, ngươi ăn đi, ngươi nhìn xem, ngươi đều gầy, có phải hay không đi theo ta quá làm ngươi nhọc lòng. Nam cung cẩm lắc lắc đầu, vì ngươi nhọc lòng, lòng ta duyệt. Bất quá, Ngộng toàn kẹp tới thịt hắn nhưng thật ra ngoan ngoan ăn, biết Ngộp toàn khẳng định là đã ăn không vô cơm nước xong, hai người rửa mặt xong liền nằm tới rồi trên giường. Trường quay biết đây là trong cung lãnh đạo tới, khăn trải giường vỏ chăn bao gối giống nhau dùng đều là Tân làm tốt, còn không có người dùng quá. ôm Mộng Toàn, Nam Cung cẩm nhẹ thư ra một hơi, kế tiếp còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, mặc dù lúc này thân thể hắn đã gắt gao bành khởi, hắn cũng không dám đi quay rối Mộng Toàn bồi hắn la lộn, mệnh muốn chết rồi nàng, đau lòng chính là hắn. Mộng Toàn hiển nhiên cảm nhận được hắn thân thể phản ứng cùng hắn ngạnh sinh sinh áp xuống thô nặng tiếng thở dốc. Nàng mím môi, hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, để sát vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, nếu ngươi đặc biệt tưởng, liền nhẹ nhàng tới một lần. Nam cung cầm ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía mộng toàn, trong mắt đều là sung sướng ý cười, có thể chứ? Mộng nhi, thân thể của ngươi, có thể chịu được sao? Xem ngươi đã rất mệt. Ta nhưng thật ra còn hảo, liền sợ ngươi động tính đại, kinh động đến bên ngoài người, đừng quên đôi ta lúc này thân phận. Mộng toàn nhắc nhở hắn. Ân, ta biết. Ta đây nhẹ nhàng tới. Nam cung cẩm nói xong, tay liền vội vàng sờ hướng về phía mộng toàn thân mình, không bao giờ tưởng khống chế chính mình, đỉnh thân mình liền dán hướng về phía mộng toàn. Từ từ đêm dài, có một con thèm miêu ở không ngừng ăn vụng, một lần lại một lần, mộng toàn mơ mơ màng màng, gian, trong lòng mắng to, nị mạ, nói tốt một lần đâu? Thiên tướng lượng hết sức, Nam cung cẩm mới thỏa mãn hôn hôn mộng toàn đường hồng khuôn mặt, nhanh chóng đem chính mình cùng mộng toàn thu thập sạch sẽ, cấp hai người đều mặc tốt ngủ trước xuyên chung y Lúc này mới cảm thấy Mỹ man ôm Ngọng Toàn tiến vào mộng đẹp. Ngọng Toàn lâm lâm vào giấc ngủ trước nghĩ may mắn hôm nay ban ngày không có việc gì, không cần lại lên đường, bằng không, chính mình phi từ trên ngựa tài đi xuống không thể. Mà Nam cung cẩm lâm vào cảnh trong mơ trước tưởng chính là, đói bụng 10 ngày, rốt cuộc ăn no. Ngày hôm sau, lãng cùng trường tam ăn ý ai cũng không đi kêu cửa, chỉ chú ý bên kia môn sẽ khi nào khai. Cho đến giữa trưa thời gian, mới nghe được từ trong phòng truyền đến thông một tiếng. Hiển nhiên là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Nam cung cẩm nhai răng, lại bò lên trên giường, cấp Mộng toàn xoa xoa chân, vẻ mặt cười quyến đến rũ. Nương tử, chân có đau hay không, vi phu cho ngươi xoa xoa. Lan, ngươi không phải nói một lần sau. Như thế nào thành một đêm? Ngộng toàn nghiến răng nghiến lợi. Nam cung cẩm xem ngộng toàn thật sự sinh khí. Nương tử, ngươi đến lý giải ta một chút, ta vốn là ngày ngày phúc lợi. Ngươi cho ta lập tức hủy bỏ 10 ngày, ngươi nói chữ hàng không bỏ đi ra ngoài Đem ta nghẹn hư, nhưng làm sao bây giờ? Nam cung cẩm mặt dày mày dặn nói. Ngộng toàn vô ngữ nhìn hắn, thật lâu sau, thở dài, thôi. Trước kia nhưng thật ra cũng xem qua một ít tư liệu, nam nhân sắc thật nếu kia phương diện không chiếm được đúng hạn phóng thích nói, là dễ dàng đến tuyến tiền liệt viêm. Chỉ là, ngộng toàn có điểm nghi hoặc, giống như, không có bao nhiêu người chu kỳ là một ngày một lần đi. Nam cung cẩm xem nương tử không hề so đo, chạy nhanh giúp đỡ ngộng toàn mặc tốt mọi váy, dễ dung. Hai người mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm trưa. Hiện giờ khét ngược, hắn không cần lại dịch dung, Ngộng Toàn lại đến mỗi ngày dịch dung. 209, nhập Bạch Ngọc quốc, canh một. Một ngày này thời gian, mọi người đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, thay phiên nghỉ ngơi. Ăn cơm chiều sau, Ngộng Toàn mang theo đại gia xuất phát, hướng về Hoa Kỳ quốc đi thông Bạch Ngọc quốc kia nói ám đạo xuất phát. Tới rồi địa phương, thư nhi ý bảo đại gia tàng hảo thân, bắt đầu dịch dung. Chờ trước cấp kỳ phong chuẩn bị cho tốt sau. Ngộng Toàn sửng xuất chứng, này không phải ở hiện đại khi kia bộ đội đặc chủng chấp hành bí mật nhiệm vụ thường xuyên hỏa mê màu mặt sao. Như vậy mặt, ở trong rừng cây xuyên qua, không dễ dàng bảo lầu. Chờ mọi người đều đem mặt hỏa hảo sau, thư nhi cùng kỷ phong lại cho mỗi người đã phát một kiện mê màu đồ án trường bào, cộng thêm một cây mê màu đai lưng. Thư nhi, chúng ta muốn xuyên qua chính là rừng cây. Ngộng toán hỏi. Phần 210. Đúng vậy cung chủ, cái kia rừng rậm thực ám, nhưng là đêm nay có ánh trăng. Nếu chúng ta ăn mặc ngày thường quần áo tiến bào, còn có chúng ta màu da, đều là phản quang. Như vậy Bạch Ngọc Quốc bên kia chạm gác người thực dễ dàng là có thể phát hiện. Ngộng Toàn gật gật đầu, minh bạch. Xem ra những người này ở bên này, không lười biếng, này đó đều tham dò tính kế chuẩn chuẩn xác xác Chính là, Ngộng Toàn càng tò mò, biện pháp này, là ai nghĩ ra tới. Có điểm tham khảo hiện đại mê màu giả dạng. Đương giờ hợi vừa đến, thư nhi nhìn nhìn bầu trời, gật gật đầu, cung chủ, có thể đi rồi. Hảo, thư nhi, ngươi lưu tại bên này liên lạc, chúng ta không thể toàn qua đi, vạn nhất bên kia phát sinh điểm cái gì, liền cái liên lạc trong cung người cũng chưa, ngươi muốn phụ trách cùng trong cung liên lạc, có cùng bạch quân sư dùng bổ câu đưa tin liên lạc qua đi, nhớ rõ liền dùng cái kia, nhanh nhất. Ngộng toàn dặn dò nói, là, cung chủ, các ngươi sẽ không có việc gì, bên kia chúng ta người đã chuẩn bị tốt tiếp ứng các ngươi. Hảo, một hồi trở về, chính mình cẩn thận. Ngộng toàn dặn dò xong. Liên cùng Nam cung cẩm về phía trước đi đến. Phía sau lãng cùng tứ hổ, Trường Tam cùng Trường năm theo sát sau đó, còn có Thượng Trí cùng Kỷ Phong cũng vô vỗ thư nhi bà vai, xoay người theo đi lên. Mặt sau 60 cái ám vệ cũng gắt gao đuổi kịp, trung gian có người nhanh hơn tốc độ, đi mộng toàn bọn họ phía trước, tìm xuất khẩu cùng phương hướng. Thư nhi nhìn mọi người đều đi vào trong rừng cây sau, mới xoay người rời đi. Ở như vậy địa phương, ngộng toàn phương hướng cảm là rất mạnh, ấn thư nhi nói phương hướng. Mấy người thật cẩn thận đi tới. Kỳ quái chính là, như vậy trong rừng cây, thế nhưng không có động vật, liền ve thanh đều không có. Đại gia chỉ có thể dẫn theo khí, vận khinh công đi trước, không thể chuyển ra thanh âm, bằng không vừa ra đi, khẳng định có thể bị nghe được. Ước chừng đi rồi hai cái canh giờ, này trung gian, vẫn luôn tại đây trong rừng rậm, còn phiên một ngọn núi, lại đi xuống sau, địa thế mới dần dần bình thản. Vừa rồi ở đỉnh núi khi, Ngọc Toàn đã đại khái đem phía dưới địa thế nhìn cái rõ ràng. xem ra. Hai nước, này đây kia tòa núi cao vì giới. Lúc này, bọn họ đã bước vào bạch ngọc quốc thổ điện. Chỉ là liền ở sắp tiếp cận rừng cây xuất khẩu khi, ngọc toàn bọn họ nghe được bên ngoài thấp giọng nói truyền thanh, những người đó như thế nào còn chưa tới đâu. Không phải thu được tin tức sẽ có đại dương tới sao. Không biết là cái dạng gì đại dương, nếu cũng đủ đại nói, chúng ta khả năng muốn thăng quan phát tài Có một người hắc hắc cười nói, ai biết được, này nói có thể đi. Nếu có thể đi, Mặt trên trạm gác người đã sớm phát hiện Đi thôi, đừng đợi, lại chờ liền trời đã sáng Ngươi cho rằng trời đã sáng, còn sẽ có sao liền nghe một người khác phun khẩu khẩu thủy Hùng hùng hổ hổ nói Nương, lão tử phi làm thịt kia đưa tin tức giả nhãi danh không thể Đi Tiếp theo liền nghe mấy cái tiếng bước chân rời đi Ngộng toàn dưới chân một chút mà Thân mình bay lên, liền nhìn đến có bốn cái thân ảnh rời đi Rơi xuống đất sau, ngộng toàn gật gật đầu Đi rồi, có bốn người Chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Nam Cung cầm thấp giọng hỏi nói. Lúc này, hắn cũng không khỏi nghe Mộng Toàn chỉ huy. Không, chờ một chút, hắn nói là có người cho hắn đưa tin tức, không biết, có phải hay không chúng ta bạch ngọc quốc điểm thượng ra nội tặc. Mộng Toàn ánh mắt không do nói. Kỷ phong mím môi không nói chuyện, nếu là bên trong ra nội tặc, không phải thư tự môn, chính là rượu tự môn người. May mắn ngày thường cấp phía dưới tin tức, chưa từng bạo lẩu quá cung chủ hành tung. Bằng không lần này cung chủ tới bạch ngọc quốc liền nguy hiểm, chỉ là dám làm phượng vũ cung phản đồ, ra sẽ làm ngươi biết phản đồ là cái gì kết cục. Kỳ Phong cuối cùng cắn chặt răng ám đạo. Ngộ Toàn ý bảo Đại Gia đừng núp đích, nàng chính mình chậm rãi tới gần xuất khẩu chỗ, quan sát một chút bên ngoài địa hình cùng chạm gác phương hướng sau, lại phản trở về, ý bảo Đại Gia đuổi kịp nàng bước chân. Bọn họ liền ở trong rừng dầm lại hướng đi về phía đông một hồi, tuy rằng phía trước xuất khẩu chỗ là một cái khe núi, nhưng là như vậy càng phương tiện. Dựa vào đại gia khinh công, thực dễ dàng quá khứ, bên kia khe núi càng ám hắc, mà chạm gác ở phía tây phương hướng, ở cách xa càng. Không dễ dàng nhìn đến. Cuối cùng, ngộng toàn một hàng 60 nhiều người liền từ bên kia an an toàn toàn đi ra ngoài. Ba ngày sau, mọi người đã toàn bộ tiến vào Bạch Ngọc Quốc Đô Thành Lưu Ly Thành. Nhưng mọi người cũng không có trụ đến Phượng Vũ Cung ở Bạch Ngọc Quốc phân điểm Tam Hồ tiểu Lầu, mà là âm thầm từng nhóm trụ vào Tam Hồ tiểu Lầu bên cạnh Tứ Hải Khách Điếm. Lúc này, Ở tứ Hải khách điếm lầu 2 trong phòng, Ngỗng Toàn từ bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy bên ngoài trên đường phố rất là tiêu điều, lui tới người cũng không nhiều. Thường thường, còn có một ít võ lâm nhân sĩ ở trên đường lui tới. Ngỗng Toàn híp híp mắt, nhưng thật ra không biết này Bạch Ngọc Quốc võ lâm nhân sĩ đã nhiều tới rồi tình trạng này, chắc không được hạng trưởng ca muốn đi tranh cử võ lâm minh chủ, đây là có mục đích ở đi. Lãng, đi hỏi thăm một chút trước mắt tình huống." Ngỗng Toàn phân phó nói. "Là, chủ tử." Lãng lên tiếng rời đi. Ngộng nhi, ta đi liên lạc một chút với lão, xem có thể hay không liên hệ đến. Nam cung cầm nói. Ngộng toàn gật gật đầu, hết thệ cẩn thận. Nam cung Cẩm gật gật đầu, mang theo trường tam trường năm rời đi. Kỷ phong hỏa thượng trí âm thầm tra phân điểm sự đi, phản đồ nhất định đến kịp thời rửa sạch, bằng không sẽ làm hỏng đại sự. Tứ hổ, chúng ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Ngộng toàn cùng tứ hổ trở về phòng, đem mặt dịch dung thành một chương 13-14 tuổi thiếu nữ mặt. Thay đổi thân bình thường Bạch Ngọc Quốc nữ tử phục sức, làm tứ hổ cũng dịch dung chỉnh trang một phen, hai người liền như huynh muội giống nhau, cầm tay rời đi. Hôm nay Bạch Ngọc Quốc trên đường cái đặc biệt quận cung ẽ, hai người cũng không dám trắng trận táo bạo đi trên đường cái chuyển, chỉ là tìm một ít tiểu phố, chuyển, nhìn, làm bộ ra cửa mua điểm đồ vật gì đó. ngỗng Toàn vừa đi, nhìn, một bên suy tư, hạng trường ca có phải hay không thật sự không bị không chế? kia hắn giấu ở địa phương nào? Hết thể còn không thể sớm hành động. Chỉ chờ các phương diện tin tức trở về, mới hảo làm bước tiếp theo kế hoạch cùng hành động. Hiện giờ, nàng hai ra tới, cũng chính là vì tự mình cảm thụ một chút, hiện giờ, là có bao nhiêu khẩn trương. Công tử, cô nương, thích cái này cây trâm sao? Cái này là tốt nhất dương chi ngọc mài rua thành cây trâm, chỉ cần hai lượng bạc liền bán. Lúc này, một cái sạp trước đại nương, nhìn đến đi tới hai người trẻ tuổi, tưởng tình lữ, bán loại này vật phẩm trang sức tốt nhất bán đi. Ngọc Toàn cùng tứ hổ nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, sợ mở miệng nhân vị lời nói lộ dấu vết. Hai người lại nhìn thoáng qua kia cây trâm, lắc lắc đầu. Ngọc Toàn trong lòng nghĩ, cái này Dương Chi Ngọc cây trâm, nếu là nam cung cẩm dùng để vấn tóc nói, khẳng định rất đẹp. Tứ hổ dùng ánh mắt dò hỏi Ngọc Toàn, chủ tử muốn mua sao? Ngọc Toàn lắc lắc đầu, lúc này không thể bạo lẩu, không mua, trước rời đi đi. Hai người đối với đại nương lại lắc lắc đầu, từ đại nương sạp trước đi qua, mặt sau đại nương thở dài. Mấy ngày này giết, từ bọn họ khống chế kinh thành, này trong tiệm sinh ý liền xuống dốc không phanh, cái này làm cho này cả gia đình ăn cái gì, uống cái gì. Ai? Ngọc Toàn tuy rằng đã bỏ lỡ đại nương sạp, nhưng nàng lời nói nghe rõ ràng. Ai ngờ, đại nương nói âm vừa ra hạ, liền nghe song biên chuyển đến một tiếng tàn nhẫn tiếng mắng, lao thái bà, muốn chết có phải hay không, không phải kêu các ngươi không cần bại ở cửa sau. Là một người tuổi trẻ vừa bãi thanh âm. Này liền thu, này liền thu. Đại nương dọa run run rẩy rẩy bắt đầu sửa sang lại sạp thượng đồ vật. Ai ngờ kia thiếu niên lúc này trong tay nhiều một cây roi, hướng về phía đại nương liền huy qua đi. Chết lao thái bà, có phải hay không một bên thu thập đồ vật, một bên trong lòng mắng tiểu gia đâu. Động tác như vậy chậm gì gì. Mộng toàn cùng tứ hổ xoay người nhìn bên kia, lúc này đi ngang qua một ít người cũng ngừng lại, đứng xa xa, nhìn trước mắt một màn. Hiện nhiên, bọn họ là đang xem náo nhiệt, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Mộng toàn trong lòng thở dài. Nếu này doi chịu ở kia đại nương trên người, đại nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là lúc này, chính mình lại không thể ra tay, lộ dấu vết. Thiếu niên này, kia một thân khí thế, cũng không đơn giản. Ai ngờ, lúc này, kia đại nương, lại đột nhiên gian té ngã trên đất, hình như là trèo chân giống nhau, ai ra một tiếng, nhưng lại là sinh sôi tránh thoát kia một roi tập kích. Ngộng toàn nhìn đến này, ánh mắt thâm thâm. Nàng thấy rõ, kia đại nương, kia một đảo, đảo vừa và tốt. Không giống như là bị ngoại vật táng tập, đảo như là cố ý như vậy né tránh roi chịu lại đây lực đạo. Hơn nữa, mộng toàn không sai quá vị kia đại nương té ngã khi dương mắt nhìn về phía kia thiếu niên kia liếc mắt một cái, không giống như là sợ, mà là âm thầm giao lưu cái gì. Mộng toàn trong lòng trầm trầm cùng tứ hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất động thanh sắc, tiếp tục xem diễn. 210, thi khổ nhục kế, canh 2. Chỉ thấy kia thiếu niên đệ nhị tiên lại huy qua đi, kia đại nương mắt thấy lại lần nữa tránh không khỏi. Vội vàng hô người tới à, cứu mạng à, có người muốn giết người. nháy mắt từ một cái run run rẩy rẩy lao thái thái thăng cấp tới rồi một người đàn bà đánh đá. Rất nhiều người lắc lắc đầu, xoay người rời đi, có người còn đang âm thầm lầm bẩm. Mỗi ngày tới như vậy vừa ra, cũng không biết là vì cái gì. Ngọc Toàn cùng tứ hổ cũng âm thầm đi theo những người này bước chân rời đi, nghe được người này lẩm bẩm thanh. Ngọc Toàn cùng tứ hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, đi cách này người không xa không gần, tiếp tục nghe. Bang! Băng phía sau truyền đến roi chịu ở nhân thân thượng thanh em cùng kia lao thái thái tiếng kêu cứu, nhưng không có một người đi ngăn trở. Ngọng toàn cùng tứ hổ lúc này lại là liền đầu cũng chưa hồi, ngọng toàn trong lòng rét lạnh hàn, này đến tụt cùng là chút người nào, thế nhưng dùng như vậy khổ nhục kế tới câu ra nhiều chuyện người, là vì chính mình, vẫn là vì hạng trường ca. Kia thiếu niên chịu mấy roi, âm thầm ngẩn đầu hướng chung quanh nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn đến không có người chú ý bên này, thu roi, mắng vài câu, hùng hùng hổ hổ rời đi ma kêu lao thái thái, lúc này bỏ lên, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, tiếp tục đem sạp dọn xong. Ngọc Toàn nhìn đến nơi này, quay lại đầu, ẩn vào ngõ nhỏ, liền thấy tứ hổ đã bắt được phía trước lẩm bẩm người nọ, liền chờ nàng tới hỏi chuyện. Thúc thúc, chúng ta cha mẹ không thấy, đã từng chính là tại đây con phố vức, người gặp qua sao? Ngọc Toàn làm bộ là cái vô tội tiểu nữ hài, đối với người nọ đáng thương hề hề hỏi. Người nọ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tứ hổ, có lợi hại như vậy thì vệ. Như thế nào là cái như vậy tiểu nhân nữ hài tử? Đây là ca ta. Hắn có điểm nốc, nhưng chính là sức lực đại. Ngộng Toàn lại đáng thương hề hề nói. Tứ hổ lập tức phối hợp Ngộng Toàn nói, bày ra vẻ mặt ngốc tướng. Ngộ Toàn thấy chạy nhanh bỏ qua một bên mặt. Người nọ nhìn tứ hổ liếc mắt một cái, lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Người nói các ngươi cha mẹ là khi nào không thấy. Người này nhưng thật ra hơi cong eo, nhìn Ngộng Toàn. Chính là tiền mười ngày qua Ngộng Toàn thấp thấp nói. Một bộ cảm xúc mất mát bộ dáng 10 ngày qua trước, vậy khó tìm Hơn 10 ngày trước khi Khi đó đúng là thần quỷ môn người nơi nơi bắt người thời điểm Cũng không biết ở tìm ai Thấy một người nam nhân liền trảo Người nọ nói xong, lắc đầu thở dài nói Thúc thúc, vậy ngươi có biết bọn họ đem người bắt được nơi nào sao Ta cùng ca ca muốn đi cứu cha mẹ ngọc toàn tiểu muội muội tiếp tục khóc tin tức nói Cái này cũng không biết Hảo, tiểu bằng Hữu chạy nhanh cùng ca ca ngươi về nhà đi Đừng ở bên ngoài xoay, tiểu tâm đụng tới thần quỷ môn người, bọn họ chính là giết người không chớp mắt. Nga nga, thần quỷ môn người thực đáng sợ sao? Bọn họ là quỷ sao? Mộng toàn tiểu mội mội tiếp tục hiếu kỳ nói. Cái này, ta không dám nói, hảo, ta phải đi. Người nọ có lẽ là nghe được tiếng bước chân, chạy nhanh hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy đi. Phần 211 Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Ngộng toàn cùng lãng liếc nhau, hai người thân mình nhóng lên, liền thượng bên cạnh nóc nhà nằm sấp xuống, lặng lẽ nhìn phía dưới, liền thấy vừa rồi rời đi cái kia thiếu niên cùng một cái trang điểm rất là trương dương thiếu nữ hai người nhanh chóng chạy tới bên này, nghi hoặc nhìn một chút ngõ nhỏ, nhìn đến không ai, lại chạy ra hướng đi mặt khác một bên mà đi. chờ bọn họ chạy xa, ngọc toàn cùng tứ hổ mới thở ra một hơi. ngọc toàn dám khẳng định, này hai người, khẳng định là kia thần quỷ môn, xem ra lần này nháo sự chính là thần quỷ môn không thể nghi ngờ. không nghĩ tới ở ly nam minh bắc u xa như vậy bạch ngõ quốc thế nhưng làm thần quỷ môn thành khí hậu, thần quỷ môn thành lập lúc này mới nhiều ít năm thời gian. Liên tính kia bảy quỷ còn vẫn như cũ khỏe mạnh, cũng đã sáu bảy chục người đi, còn có như vậy dã tâm cùng sức lực lăn lộn một quốc gia. Mộng toàn cao mày nghĩ, chủ tử, chúng ta muốn theo sao sao? Tứ hổ thấp dọng hỏi nói, không được, về đi. Mộng toàn lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải cùng những người đó chạm vào ở bên nhau thời điểm. Chờ mộng toàn cùng tứ hổ trở lại khách sạn, nam cung cẩm đã đã trở lại. Đang ở trong phòng sốt ruột đổi tới đổi lui, không biết Ngọc Nhi đi nơi nào. Ngộng Toàn vào phòng, nhìn Nam cung cẩm liếc mắt một cái, tứ hổ túi đầu lui đi ra ngoài, cấp hai người canh chừng Ngọc Nhi, ngươi đi đâu? Nam cung cẩm một bước đạp tới rồi Ngọc Toàn trước mặt, sốt ruột nói. Đi ra ngoài dạo qua một vòng, yên tâm đi, ta có chừng mực. Ngọc Toàn bắt lấy Nam cung cẩm tay nắm thật chặt, người Nam nhân này, lúc này đôi tay lạnh lẽo. Ngộng Toàn nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, lúc này rõ ràng vẫn là mùa hè a. Ngộng toàn âm thầm than khẩu, trên mặt lộ ra một kia đạm cười, lôi kéo ngồi xuống, như thế nào, liên hệ thượng tể lao bọn họ sao. Nam cung cẩm lại một lần xác định ngộng toàn không có việc gì sau, gật gật đầu, ân, liên hệ thượng, bọn họ so với chúng ta sớm ba ngày vào thành. Tới, ngộng nhi ngồi xuống, ta nói với ngươi một chút trước mắt tình huống. Nam cung cẩm lôi kéo ngộng toàn ngồi ở chính mình bên cạnh, nhẹ giọng nói. Hào ngộng toàn gật gật đầu. Trước mắt. Trong hoàng cung đã bị thần quỷ môn quỷ khóc cùng quỷ cười hai người không chế. Hạng trường ca hẳn là không bị không chế, nhưng trước mắt còn không có tìm được ở nơi nào cất giấu. Thần quỷ môn tại đây vài thập niên thời gian, thế lực đã phát triển vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mà bọn họ như vậy chỉ khống chế được bạch ngọc quốc hoàng cung, lại không có bước tiếp theo động tác, sợ là đang đợi hai người, ngươi cùng hạng trường ca. Đến nỗi thần quỷ môn lão đại đến tột cùng là ai, trước mắt còn không biết, nhưng có thể xác định bảy quỷ cũng không phải thần quỷ môn môn chủ. Nhưng là, thần quỷ môn hang ổ ở nơi nào, trước mắt còn không có một người biết. Mọi người đều biết là ở Bạch Ngọc Quốc, nhưng đến tuột cùng là ở Bạch Ngọc Quốc nơi nào, trừ bỏ thần quỷ môn người bên ngoài, không ai biết. Tế hỏi thiên cùng cái kia phong thanh nhi, trước mắt cũng không biết giấu ở nơi nào, các nàng hay hay không liền ở thần quỷ môn trong vòng, điểm này chúng ta trước mắt xác nhận không được. Nam Cung cầm nói tới đây, ngừng lại, chờ Ngọc Toàn nói chuyện. Ngọc Toàn gật gật đầu, ân ta đã biết. Đúng rồi, từ nặc Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội, ta đều quên hỏi ngươi, Tề lão bọn họ như thế nào sẽ trở thành thủ hạ của ngươi? Bọn họ nhưng đều là lão tiền bối a. Ngô toàn đối điểm này có điểm tò mò. Bọn họ là sư phó của ta người bên cạnh, đại khái ở 30 năm trước đi, bọn họ ở gặp được sinh tử đại nạn khi, là sư phó của ta cứu bọn họ, từ đây, bọn họ tình nguyện bán mạng ở sư phó của ta bên người đi theo. Sau lại sư phó âm thầm mất tích, ta liền thành bọn họ chủ tử. Bọn họ cũng thực nghe ta nói, Nam cung cẩm thấp giọng nói: Sư phụ ngươi là ngẫu toàn đối Nam cung cẩm sư phó tò mò khẩn. Nam cung cẩm chưa từng có cho nàng giảng quá hắn sư phó sự. Nghe nói qua quỷ cốc tử sao? Sư phó của ta tên thật kêu lâu lâu một, nhân hiểu kỳ môn luận giáp, bài binh bố trận chi thuật. Thêm chi năm đó sư phó công phu ở trên giang hồ xếp hạng top 10, rất là bị người kính ngưỡng. Cho nên người đưa tên hiệu quỷ cốc tử. Bởi vì sư phó năm đó cùng phụ hoàng nhận thức, ta ở năm tuổi năm ấy mới bị phụ hoàng cầu. Làm sư phó thu ta vì đồ đệ. Nam cung cẩm nói xong, tiếp nhận ngọng toàn đưa qua nước trà, uống một ngụm. Bốn năm trước, chờ ta đứng lên cửu long môn sau, vẫn luôn bởi vì vội, không như thế nào liên hệ sư phó. Sư phó không biết vì cái gì sự, đột nhiên mất tích. Chúng ta cũng từng đi tìm, lại không tìm được một kia dấu vết. Nam cung cẩm thần sắc cảm đảm nói, bốn năm trước, ngọng toàn nghe sử suốt, ông ngoại biến mất cự này cũng bốn năm. Sư phụ ngươi phía trước nhưng có nói qua tây đại lục gì đó sao? Ngộn Toàn vội vàng hỏi, Nam Cung cầm lắc lắc đầu, biết Ngộn Toàn hỏi hắn lời này ý tứ, vấn đề là sư phó chưa từng nói qua Tây Đại Lục thế nào. Ngộng Toàn cúi đầu, uống lên nước miếng, gật gật đầu, là chính mình suy nghĩ nhiều. Quỷ Cốc Tử, Ngộn Toàn đương nhiên kia biết, kia bổn Giang Hồ anh hùng sách đệ nhất trang, chính là ông ngoại, Quỷ Cốc Tử, điên lão nhân, quái lão nhân, tứ đại lão nhân, vân lão đầu là ở đệ nhị trang. Nghe đồn, này tứ đại lão nhân, năm đó quan hệ cũng không phải đặc biệt hòa hợp không có cái nào cùng cái nào là bạn tốt. ông ngoại cũng chỉ cùng đệ nhị trang vân láo đầu là bạn tốt. thật là không rõ này đó lao nhân, còn có thể sống mấy năm, còn không chạy nhanh làm tốt quan hệ, thật là, chẳng lẽ muốn đấu đến ngầm đi sao? nay không, lập tức, một cái cũng biến mất không thấy đi. ngậu toàn trong lòng âm thầm nghĩ, ngậu nhi không cần khổ sở, sư phó cùng ông ngoại tổng hội tìm được. nam cung cẩm duỗi tay bắt lấy ngậu toàn tay, nhẹ dọng an ủi. ân ngậu toàn gật đầu. thời gian càng dài. Nàng trong lòng càng là không có yên lòng. Lại quá đoạn thời gian, chờ bà ngoại đôi mắt hảo sau, liền ở trên giang hồ thả ra lời nói đi, ông ngoại nếu còn ở, nghe được bà ngoại trở về nhà, hẳn là sẽ trở về đi. Thời gian không lớn, lãng cũng đã trở lại, mà hắn mang về tới một cái người, người này, đúng là hạng trường ca. 211, có mắt không tròng, canh ba. Hạng trường ca tiến vào, không nhận ra một toàn, thấy nam cung cẩm, giống như là thấy thân nhân, vẻ mặt vui sướng, long hình. Người đã đến rồi. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, nhìn nhìn hắn liếc mắt một cái, trên người linh kiện còn ở, không thiếu cánh tay gãy chân. Thuyết minh tiểu tử này giả hòa thực, mười mấy ngày nay cũng không biết ở đâu trốn tránh. Long Huynh, Phượng Huynh không có tới. Hạng trường ca nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, hỏi. Lần này Long Huynh mang theo cái tiểu nữ hải. Đây là nàng ái nữ tử. Này cũng quá nhỏ điểm đi. Mộng Toàn bởi vì trở về cùng Nam Cung Cẩm nói chuyện, còn không có lây rớt trên mặt trăng dùng, cho nên vẫn là kia phó tiểu nữ hài bộ dáng nghe được hạng trường ca nói ngọc toàn khoe miệng chịu chịu tiểu tử này vẫn là như vậy có mắt không chồng buồn cung đổi khuôn mặt ngươi liền không còn biết ngọc toàn lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái gì a là phượng huynh ngươi như thế nào trang điểm thành cái dạng này hạng trường ca tò mò để sát vào ngọc toàn vừa rồi đi ra ngoài một vòng dịch dung một chút bằng không ngươi cho rằng buồn cung đỉnh nguyên lai mặt đi ra ngoài còn có thể hồi tới sao ngồi đi Nói nói đây là có chuyện gì? Hạng trường ca hiển nhiên cũng nhận đồng, thâm chấp nhận gật gật đầu. Gần mấy năm bắt đầu, thần quỷ môn cách làm càng ngày càng bừa bãi, nhưng còn không đến mức quấy giày bà cánh, cho nên phụ hoàng cũng không đối bọn họ chế tài, thêm chi không biết thần quỷ môn hang ổ nơi, cũng vô pháp xuống tay. Đã từng, phụ hoàng an bài vài bát tử sĩ đi tìm thần quỷ môn tồn tại, cuối cùng một cái cũng chưa trở về. Hạng trường ca ngồi ở trên ghế, bắt đầu nói lên chuyện cũ. hắn biết, phượng thần nếu tới Khẳng định chính là tới giúp hắn tới, hắn đến đem tiền căn hậu quả, lợi hại quan hệ, đều giảng cho hắn, hắn mới hảo định đoạt nên như thế nào làm. Ân, tiếp tục nói. Ngọng Toàn gật gật đầu, cho hắn đổ ly trà đưa qua, ăn cơm sao? Ngọng Toàn lại hỏi. Ăn. Hạng trường ca gật gật đầu, cảm kích nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái sau lại tiếp tục nói tiếp. Sau lại, Phu Hoàng có điểm lo lắng, mới tống cổ ta đi Bắc Ú cùng Nam Minh du lịch. Kỳ thật chủ yếu mục đích chính là muốn nhìn một chút hay không cũng có thể nhận thức một ít trên giang hồ lao tiền bối hoặc là võ lâm minh chủ. Kết quả, khi đó, đi sau mới nghe nói thật nhiều lao tiền bối đều mất tích, bao gồm phượng vũ cung lão cung chủ cũng chẳng biết đi đâu, trên giang hồ đối với tân cung chủ biết cũng không tường tận, chỉ truyền một câu tiên nhân chi tư. Ta liền đành phải tiếp tục ở Bắc Ú lưu lạc, lại không nghĩ đụng phải lục chiêu ca. Sau lại, chuyện của ta, ngươi đại khái liền biết đến, ta tham gia võ lâm đại hội còn thực xảo thành võ lâm minh chủ. Nói tới đây, hạng trường ca xin lỗi nhìn phượng thần liếc mắt một cái. ngậm toàn không sao cả vây vây tay, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Kế tiếp, mới là vở kịch lớn. Hạng trường ca tiếp tục nói, thành võ lâm minh chủ, ta mới biết được, cái này võ lâm minh chủ, không phải lợi hại nhất mới có thể lên làm, mà là những cái đó giang hồ xếp hạng tốt mười người, cơ bản đều là khinh thường với đương cái này võ lâm minh chủ. Bất quá cũng không cái gọi là, ta vốn dĩ cũng là vì cái này hư danh thôi. chờ ta về nước sau mới phát hiện quốc nội cùng ta rời đi khi đại bất đồng, thật nhiều địa phương quan phủ minh vẫn là thuộc sở hữu triều đình, lại ngầm bằng mặt không bằng lòng. đương quốc nội truyền khai ta chính là võ lâm minh chủ, thả ta cùng phượng vũ cung cung chủ là bạn tốt tin tức sau, thần quỷ môn đột nhiên lập tức biến bừa bãi lên. trong cung ta phụ vương tân thu cái vũ nương, lại không nghĩ lại là thần quỷ môn người. đương phụ hoàng cảm thấy không đối khi trong cung đại bộ phận người đã chúng độc bị thần quỷ môn khống chế. Ta may mắn trải qua lục chiêu ca một chuyện, đã nhảy bén, ta thức ăn cùng sử dụng đồ vật, đều là ta bên người người qua tay, mới không bị khống chế, sau lại sấn ban đêm trốn thoát, bên người người lại là đã chết vài cái. Hạng trường ca nói tới đây, ánh mắt tạm ảm. Bạch Ngọc Quốc Nam Nhân có thể nạp tiếp. Ngọc Toàn đột nhiên xuất khẩu hỏi. Việc này, nàng còn không biết. Nàng cho rằng thế giới này đều là một chồng một vợ, nguyên lai, like, chỉ có Bắc Ú cùng Nam Minh sao. Hạng trường Ca biết nàng ý tứ, gật gật đầu, trừ bỏ Bắc Vũ cùng Nam Minh, mặt khác quốc gia Nam tử đều là có thể nạp tiếp. Dân gian một thê bốn thiếp là quy chế, trong Hoàng Cung, liền không chú ý nhiều như vậy, xem Hoàng đế tâm tình. Hạng trường Ca bẹp một chút miệng nói. Ngọc Toàn nhìn hắn một cái không nói chuyện, thế giới như thế, nàng cũng không thể nói cái gì. Nam Cung cẩm lại là trong lòng khẳng định một sự kiện, Ngọc Nhi không tiếp thu được một chồng nhiều vợ sự tình. Hắn đối với Ngọc Toàn chấp một chút đôi mắt, động toàn đối với hắn liếm liếm môi, Nam Cung Cẩm chạy nhanh chuyển khai đầu. Liêu Nhân không liêu đến, đem chính mình liêu tới rồi. Hạng Trường ca lại là không chú ý tới hai người bọn họ hô động, tiếp tục nói, trong cung tình huống ta trước mắt cũng không biết, vốn dĩ chạy ra là tưởng liên hệ ngươi, tin tức lại là phát không ra đi, biên quan thậm chí cửa thành xuất nhập đều bị bọn họ khống chế. Cái này thần quỷ môn, nguyên lai thế nhưng đã phát triển như thế khổng lồ.